các ngươi tới đến thật nhanh, nho sinh nói, lại tự ở tự lẩm bẩm, trước thu đến thanh m ụ ộ tông linh quang đưa thư, bản môn liền đang chuẩn bị phân phát, không muốn vẫn là chậm một bước, thật t ắ c tử, quả nhiên bí ẩn cấu kết, nhu đồ đã lâu, nghe được nho sinh nói như thế, thanh hư nhưng là cười gằn, đã có đạo pháp đưa thư liên hệ, lan truyền càng cấp tốc như thế, những tán tu này tông môn trong lúc đó cũng hơi bị quá mức hiểu ngầm, thanh hư cùng phương minh chạy tới nơi này, cũng bất qua dùng chừng nửa canh giờ. chính là lấy đạo pháp truyền tin tốc độ muốn làm đến đó điểm cũng không dễ dàng tất là phối hợp đã lâu chúng ta những người này tài nguyên thiếu thốn lại bị bạch vân quan đè lên một lòng c h è n ép tiêu diệt làm như thế bất quá là tự vệ mà thôi nho sinh cờ ư i khổ lại nhìn phương minh vị này hẳn là chính là thành hoàng thần chi nghe nói quân ở ngô nam mở đ i ể n mê mang hoặc dân mấy trăm ngàn nên có nhân từ tâm đại công đức chẳng biết có được không lòng từ bi bỏ qua cho ta phái môn hạ đệ tử các ngươi chống cự vương pháp, bản tôn cũng là lĩnh mệnh mà đến, hữu tâm vô lực a. đây đương nhiên là lời nói dối, nhưng đang tiếc phương minh sát ý đã lên, không chuẩn bị để cho chạy một người, bởi vì hắn biết được, chính là hôm nay bỏ qua cho những đệ tử kia một mạng, này hủy a diệt phái đại thủ, lại há lại là nói một chút liền có thể quên. tất vùi đầu khổ tu. tùy thời báo thủ nói, tuy rằng phương minh cùng tống ngọc đều là không sợ, nhưng cũng lời b ồ i những con trùng này phiền phức. thấy hy vọng cuối cùng phá diệt, nho sinh thở dài. trong tay một viên minh hoàng ấn t ỉ hiện lên đã như vậy cái kia liền mỗi người dựa vào mệnh trời tại hạ vì là cầu đạo thống t ồ n t ụ thất lễ rồi lời nói vừa rơi xuống từ ấn t ỉ bên trong liền hiện ra long hổ b ó n g mở khí thế khiếp người nho sinh trên tay ấn tỵ chính là long hổ sơn bí bảo long hổ ấn cùng thanh mục tông thanh mục đại trận như thế đều là ép đáy hòm ặ t hàng trong đó phong cấm 500 năm đạo hạnh xà yêu cùng hổ yêu chi tinh phách hai yêu hợp lực liền có thể đối đầu chân nhân càng bảo lưu trước kia yêu tu thần thông bí pháp càng là phòng không lắm phòng nho sinh biết được tình huống khẩn cấp vì tranh thủ thời gian cho trong môn phái cầu được rời đi cơ hội vừa lên đến liền dùng bảo vật này trần trưởng lão lý trưởng lão mau dẫn đệ tử rời đi xa pho bắc không muốn lại về ngô châu rồi nho sinh sắc mặt đỏ chót tựa hồ ướt át dưới huy đến thân hình nhưng sừng sững kiên cường quay về mặt sau trưởng lão nói rằng tôn mệnh trần lý hai vị trưởng lão khoe mắt dương dương hướng về nho sinh l ệ bà bái cũng không quay đầu lại rời đi mau thấy rõ hai vị trưởng lão rời đi nho sinh yên tâm sự toàn lực điều khiển long hổ ấ n long hổ bóng mờ chia làm hai lộ hướng về phương minh cùng thanh hư vồ giết mà đi xem ra là quyết định chủ ý phải đem phương minh cùng thanh hư đều tha ở chỗ này thanh hư đạo h ữ u trước ở thanh một tông bản tôn thấy h à n g là sáng mắt liên l ô quốc công ý chỉ cũng không người ra thực sự có chút thất lễ hiện tại thời gian cấp bách không thể trì hoãn vẫn là mời ra long khí, can quét bọn đạo trích đi. Phương Minh ngồi ngay ngắn thừa dư, lời nói xa xôi truyền ra, tựa hồ không có ra tay. đúng là nên như thế. Thanh Hư vớt dâu mỉm cười, trước tiên đi ra, đối mặt đập tới long hổ bóng mờ, đánh ra một đạo pháp quyết, tạm thời ngăn cản. mời ra Minh Hoàng Ngô Quốc công ý chỉ, tại chỗ tuyên đọc lên. Tư có thanh một tông, long hổ sơn, đại kỳ minh không phục vương pháp quảng n giáo, có bao nhiêu làm ác, kim lệnh bạch vân quan, miếu thành hoàng mang binh tiêu diệt. người chống cự giết chết không cần luận tội thanh hư âm thanh r e o rát đem ý chỉ từng chữ từng câu đọc xong lúc này người ở tại tràng liền cảm thấy được bình địa gỡ m ị n một luồng đại uy nghiêm dáng lâm đây là quyền sinh quyền sát trong tay chấn áp ngũ hành lãnh khốc tốc sát long khí oanh nghiêm chu vi trong hư không hồng chơi lưới pháp luật liền nổi lên tự ý chỉ bên trong lại bay lên một đóa minh hoàng bên trong mang theo màu xanh số mệnh tường vân cùng lưới pháp luật hợp lại nhất thời hóa thành một cái xích bạch giao long đi ra Này dao long có hai giác bốn chảo, cùng tống ngọc long khí rất là tương tự, chỉ là trên người còn chỉ có hồng bạch vẻ. Giao long vừa ra, quay về nhào lên long hổ bóng mờ, chính là một tiếng giống to, thanh như lôi đỉnh, mang theo địa quang. Long hổ bóng mờ bi thương khóc một tiếng, c u n ngược mà quay về, thân hình mục nhiên thu nhỏ lại mấy lần, tựa hồ nhận được tổn thương rất nặng, đi vào long hổ ấn bên trong, cùng tâm thần liên kết nho sinh cũng là trên mặt nhất bạch, phun ra một ngụm máu lớn. Long khí, rồng thực sự khí. Nho sinh cười khổ, Long Hổ sơn trí bảo Long Hổ in lại Long ảnh tuy có Long hình trên bản chất nhưng là yêu xà t í n h phách. Hôm nay gặp gỡ giao Long khí chính là bị đánh về nguyên hình. Cùng lúc đó, Xích Bạch giao Long trường hống, rồng gầm ai khắp mấy giảm. xa xa, Nho sinh liền thấy rõ chính mình trong sân môn hết thảy phép thuật linh quang đều là đốn diệt, liền có đệ tử muốn dùng pháp thuật trốn đi cũng là không sử dụng ra được. Thường ngày tích góp pháp lực, giờ khắc này tuổi hổ cũng là vô dụng. Nho sinh cười khổ. lập tức cảm ứng trong cơ thể, hắn có bán bộ chân nhân tu vi, lúc này tuy có thể miễn cưỡng cảm ứng được trong cơ thể pháp lực, cũng r ố t cuộc điều động không được, còn ngoại giới linh khí càng bị long khí c á c h trở, nửa điểm hấp thụ không được. Sớm nghe nói về long khí mạnh mẽ, chấn áp ngũ hành, người tu đạo ngộ pháp lực hoàn toàn biến mất, dường như phế nhân. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Nho sinh thở dài nói, long khí bắt nguồn từ nhân đạo số mệnh, chấn áp ngũ hành, quyền sinh quyền sát trong tay, chính là người đang nắm quyền uy nghiêm tụ. tầm thường đạo nhân chính là gặp huyện lệnh các loại chính thất phẩm quan trước pháp lực đều vận chuyển mất linh hướng chi long khí đây chỉ là bình thường khó gặp hôm nay người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới biết nghe đồn không ngừng không có khuyết đại trái lại có chút thu nhỏ lại liên nho sinh cái này bán bộ chân nhân ở long khí bên dưới cũng là pháp lực hoàn toàn biến mất nếu không là còn sửa chữa điểm luyện thể võ nghệ lúc này liền ngay cả tầm thường đại hán cũng đánh không lại thấy long khí nho sinh đã biết chính mình s â n môn Hôm nay e sợ chạy không thoát một kiếp rồi. Ở pháp thuật toàn bộ mất đi hiệu lực tình hôn giới, chỉ cần đến trên một doanh binh, liền có thể đem Long Hổ sơn tàn sát, chó gà không tha. Lúc này cười thảm, thu đến Ngô quốc công tri lệnh sau, ta vốn là có ý định nương nhờ vào, nhưng lại không được Thanh Mục Tông cùng Đại Kỳ Minh Đạo Hưu khuyên can, ta Tam Tông lại luôn luôn cộng cùng tiến lùi, mới b u y ể n luôn cự tuyệt. Ai? Đạo Hưu làm hại ta a? Lúc này nói những thứ này nữa, thì có ích lợi gì đây? Phương Minh than thở, lập tức hạ lệnh. đem bọn họ giết hết, không muốn thả đi một cái. Phương Minh em binh cùng Thanh Hư phía sau Bạch Vân Nam, tuy cũng coi như người tu hành, nhưng là chính mình trận doanh ở Long Khí bên dưới còn có thể miễn cưỡng vận dụng pháp lực. Lúc này đối đầu biến thành phạm nhân Long Hổ Sơn mọi người, quả thực chính là tàn sát. Vâng. Tạ t ấ n rút ra trường đao, cười gằn nhào lên, p h ấ c đầu lâu bay lên, suối máu tuôn ra. Phương Minh tay phải vồ một cái, như thường đem nho sinh thần hồn nhất ra, thu vào trong tay háo. sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần, không lại quá hỏi, mặc cho long h ổ sơn hóa thành thây chất thành núi, máu chảy thành sông. sau nửa canh giờ, đại đội nhân mã khởi hành, phía sau long h ổ sơn trên liệt diễm hùng hùng mà lên, hầu như đem màn trời nhuộn đỏ. thừa dư bên trong, phương minh thưởng thức bắt tay trên long h ổ ấn, vẻ mặt thì có chút c â n nhắc. hắn tự lĩnh ngộ phiên thiên, t r ệ t địa hai ấn thần thông sau, đối với ấn tỷ loại pháp khí bảo vật, liền có chút hứng thú. này long h ổ ấn chính là long h ổ sơn tổ truyền pháp bảo. tự cũng vào được pháp nhãn của hắn. Lúc này thần niệm phun trào, do xét long hổ ấn bên trong. Sau một lúc lâu, phương minh mở hai mắt ra, giữa hai lông mày thì có chút ý mừng. Này long hổ ấn không ngừng phong cấm hai cái đại yêu tinh phách, trong đó cẳng có 33 đạo đạo môn pháp ấn, uy năng vô cùng. Xem ra chính là long hổ tổ sư đạo pháp tinh hoa vị trí. Này long hổ ấn chất liệu càng là đặc thù, tựa hồ không phải bản giới đồ vật. Nghe đồn long hổ chân nhân đến thiên ngoại kỳ thạch đánh bóng 30 năm. mới đến Long Hổ ấ n làm Long Hổ Sơn lập phái chi cơ. Ngày nay ở ngoài kỳ thạch chất liệu, cũng trước mặt thế mục thanh trong ký ức một đạo thiên tài, tinh thần thiết có chút tương tự, ở phía sau đến càng bị lẫn vào không ít quý trọng dị tài. Những này sau đó phát ấn, tinh phách, nhưng là không xứng với này lường tài mỹ ngọc. Chờ tìm hiểu những này pháp ấn sau, bản tôn liền đem pháp ấn, tinh phách xóa đi, lại dùng lấy thần đạo phương pháp luyện khí, nghĩ đến cũng có thể được một cái thần đạo pháp bảo. Chính là không biết là gì cấp số. so với số mệnh trí bảo làm sao? Phương Minh nắm Long Hổ ấn, trong mắt thì có chút chờ mong. Liên vào lúc này, một con m u vàng hồ điệp bay vào kiệu, đứng ở Phương Minh vai bên trên, tựa hồ đang nói hết cái gì. Phương Minh nghe xong, sắc mặt chuyển trầm, đem Long Hổ ấn thu vào trong lòng, dừng lại. Đại đội nhân mã dừng lại, Thanh Hư liền lại đây hỏi, tôn thần dùng cái gì như vậy? Bản tôn nhận được tin tức, Đại kỳ Minh toàn phái trốn đi, hướng về Kinh Châu Giang Hạ phương hướng mà đi. Chúng ta muốn thay đổi lộ trình. đi tới cách người đ ộ chặn đường, Phương Minh đem vừa nãy được tin tức nói ra, chúng ta đã liền diệt hai phái, coi như như thế nào đi nữa gia tăng, cũng là không thể nhanh hơn phi tin đưa thư, may mắn chỉ còn cái đại kỳ minh, cũng chẳng làm được trò c h ố n g gì. Thanh Hư vớt dâu nói, đối với này kết quả, tựa hồ vẫn còn cảm thỏa mãn, bất luận là Thanh m ộ c Tông, vẫn là Long Hổ Sơn, đều là tán tu trong tông môn bá chủ, Bạch Vân Quan nhiều năm vây quét không xuống, hiện tại liền diệt hai nhà, e sợ còn lại tán tu. cũng là người người tự nguy suy tư thoát đi Ngô Châu kha kha lời tuy nói như vậy nhưng diệt cỏ tận gốc đạo lý bản tôn vẫn là hiểu được đội ngũ đổi nghề toàn lực lao tới cách người độ Phương Minh nói nhưng vào lúc này một con hạt giấy tự trên trời bay tới rơi vào Thanh Hư trong tay hóa thành một tấm thư Thanh Hư nhìn vài hàng lập tức nói ta quan cũng đạt được tin tức Đại kỳ Minh trốn đi con đường tất nhiên trải qua cách người độ trên mặt còn mang theo vẻ kinh ngạc Bạch Vân Quan thân là địa chủ, tin tức linh thông, lại còn là so với Thành Hoàng tin tức chậm một chút một bước. Lúc nào Miếu Thành Hoàng thế lực đã trải rộng Ngô Châu, thậm chí còn ở Bạch Vân Quan bên trên, kế Ngô Châu thế r a máu chảy thành sông s a u Tống Ngọc lại đang Ngô Châu dưới tu hành n h ấ c lên gió t a n h mưa máu. Không chỉ có liền Diệt Thanh Mộc Tông, Long Hồ Sơn đem sơn môn tận phần, càng cách người độ đuổi theo chạy trốn Đại Kỳ Minh, đem Minh Chủ đệ tử một lưỡi bắt hết, thần hồn diệt hết. Trong lúc nhất thời. Nô Châu giới tu hành vạn mã hí văng lừng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 241, t h ở dài. Tuy rằng ngoại giới một hồi gió t a n h mưa máu, nhưng đối với Nô Châu thăng đấu tiểu dân tới nói, tháng ngày vẫn là như thường được. Đồng thời còn nên đón Tân niên. Kiến nghiệp trong thành, bảy thành thế gia bị tàn sát, toàn bộ Nô Châu, vô số không nương nhờ vào tán tu tông phái bị diệt môn. Nhưng đáng tiếc tra cứu kỹ c ả n g những này đều cùng tóc h ố i cua bách tính không có quan hệ gì. Thậm chí. ở quan phủ đầu mối bảo gia tích cực hưởng ứng tình huống dưới toàn bộ Ngô Châu quan nha đều làm ở ra chúc lều phát cháo cứu tế cùng khổ nạn dân nạn dân muôn uống nóng hổi bắc chúc nghe phát chúc huấn đạo quan chức lớn tiếng giảng giải nằm sau tân chính Tống Ngọc phải lớn hơn mở đồng ruộng rộng rãi chiêu không thiếu bình dân vì là tá điển thuế ruộng giống nhau chỉ lấy 5 phần 10. ở cổ đại nếu như không có những khác gánh nặng mỗi mẫu 5 phần 10 thu thuế cũng là tương đối khá chí ít có thể tiếp tục sống nạn dân muôn trong mắt cũng có khí, đây là tương lai sinh cơ cùng hy vọng. ngoài thành nạn dân có chút sinh khí, mà trong thành từng nhà cũng là vội vàng đ ổ i bừa đảo, thiêu pháo, tế tổ cầu phúc các loại nghi thức, trong lúc nhất thời, khắp nơi đều tràn ngập năm vị. tân niên bận rộn, chúng chi đây là tống ngọc thống trị nô g châu năm thứ nhất, tự nhiên càng là bận rộn, liền phu nhân và mấy cái tiểu thiếp trong phòng đều là ít đi. may mắn ở tống ngọc thả ra bên dưới, bất kể là tân cưới bảo huyền hình, vẫn là cựu nhân hòa lý tu phương, nô tâm lăng đều là có bầu. mấy cái nữ tử đem là mẹ trên mặt đều là mừng rỡ cũng không có cái gì xấu d u n g ban v ề tháng vẫn là Bảo Huyền Hinh h o à i con nối doi đem tối ra đ ờ i sớm đồng thời có rất lớn khả năng là cái Nam Anh n a y tự nhiên cũng là Tống Ngọc có ý định sắp xếp để con trai của Bảo Huyền Hinh thu được con trưởng đích tôn danh phận vì tương lai kế vị quét sạch cản trở ở thời đại này có một số việc chính là phiền toái như vậy như Lý Tú Phương hoặc là Ngô Tâm l ă n g trước tiên với Bảo Huyền Hinh sinh ra trưởng tử tới c h ư thành niên, vì đoạn e sợ sẽ trình diễn huyết nhục tương tàn thảm kịch. Tống Ngọc tự nhiên không muốn nhìn thấy như vậy, không t i ế c phòng ngừa chú đáo, làm chút chuẩn bị. Bảo Huyền h ì n h vốn là chính là thế gia nữ, bất luận thân phận địa vị, vẫn là mặt sau chống đỡ, đều cách xa ở Lý Tú Phương cùng Ngô Tâm l ă n g bên trên, lại đạt được con trưởng đích tôn. Sau đó chính quyền giao tiếp tự có thể v ư ớ n v à n g giảm thiểu bên trong háo. Bất quá những thứ này đều là tính toán lâu dài, dù sao coi như vẫn là gia đ o ạ việc. Tống Ngọc tự nhận cũng ép tới hạ xuống. Hắn lúc này đang bận biệu sau một ngày, lại tiếp kiến rồi Tống Tư cùng Hạ Đông Minh hai người. Tân niên vừa qua khỏi, không lâu liền muốn đầu xuân. Này Xuân Canh cùng Khoa cử Châu Thí đều là sau khi trọng điểm. Xuân Canh công việc có mạnh trục trở chủ trì quản lý. Các ngươi phụ trách Hoa cử Châu Thí. Sáng tỏ quyến trách, không muốn sai lầm. Tống Ngọc ngồi ngay ngắn trên thủ, trong miệng nói câu cuối cùng có ý riêng. Xin mời quốc công yên tâm. Thuộc hạ tất thể sống chết đem khoa cử việc làm tốt, vì nước công thu được nhân tài. Tống Tư tự lần trước bị Tống Ngọc quát lớn, sau khi trở lại đóng cửa tạ khách, đăm chiêu ba ngày. Bây giờ nhìn lên có mấy phần thống cải c h ứ c không phải dấu hiệu. Nói thật hay, muốn giành chính quyền, giành thiên hạ, dựa vào vẫn là nhân tài a. Tống Ngọc than thở, lại hướng về Hạ Đông Minh hỏi các nơi tú tài nhập kiến nghiệp phó thi, này một đường qua cửa văn đ i ệ p còn có tới kiến nghiệp sau thực t ú c các loại việc v ặ t vãnh, đều muốn ngươi để tâm. cô cũng không muốn bị người trong thiên hạ nói thành bạc đại sĩ tử, thuộc hạ tuân mệnh. những thứ này đều là vụn vặt việc, nhưng nếu không tỉ mỉ cẩn thận, cũng sẽ ra dĩa ăn. cho tới châu thí địa điểm, cô quốc công đại điện không phải cải tạo được rồi sao? liên định ở nơi đó. tống ngọc đ ạ c vài bước, lại là nói: các nơi thi phòng đều ở xây dựng, nhưng công trình này lượng liền rất lớn, dù là tống ngọc có kim sơn ngân hải chống đỡ, đều cảm thấy có chút vô lực, tốn thời gian càng là thật lâu. Dự cổ muốn thời gian một năm mới có thể cơ bản hoàn thành, này vẫn là ở Tống Ngọc liền dưới vài đạo ý chỉ, khiến cho tôn miệu tăng giờ làm việc tình hung dưới. Các nơi tú tài có thể người đoạt được công tiếp kiến, tất chịu không nổi niềm vui, cảm động đến rơi nước mắt. Hạ Đông Minh nói, cái này cũng là nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ. Dù sao hiện tại Tống Ngọc, nhưng là Ngô Châu t r i chủ, ít nhất có 3 phần 10 hy vọng thành Tiểu c h â n Long hùng chủ. Lúc này có thể thu được tiếp kiến, nếu là giản ở đế tâm. sau đó thẳng tới mây xanh cũng không phải không thể đây là trường hợp đặc biệt sau đó sẽ không có rồi tống ngọc xua tay ở hắn ý nghĩ bên trong này tự mình chọn nhân tài chính là chính thức thi điện quá trình ít nhất chỉ có đang chọn tiến sĩ thời điểm mới có thể sử dụng bất quá hiện tại bản còn nhỏ nhân tài cũng quyết chỉ có thể ngoại lệ rồi nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt thời loạn lạc ra anh hùng lúc này tú tài bên trong tất là n g ọ a long phượng sổ tận có ở tống ngọc thần n h a n dưới nhưng là không chỗ che thân chỉ cần dùng tốt liền có thể tăng mạnh khí số tống ngọc trong lòng không khỏi thì có chút chờ mong lập tức nói năm nay chính là hoàng trị hai năm nước ta sẽ không có đại chiến nhưng kinh h giao bạc phú kiểm kê nhân khẩu cứu tế nạn dân khai khẩn đất ruộng c ủ sát không hợp pháp thiên đồ văn tự cũng phải cần kiên trì đi làm phương diện này nội các muốn đ ă m lên lúc này nội các chỉ là các bộ lang trung nhập trị ở tống ngọc sau đó quy hoạch bên trong ít nhất còn muốn thêm nữa ba người, tập hợp thành chín cái, liền gần đủ rồi. k i ế p trước Chu Nguyên Chương Phế Tể tướng, thiết nội các, hoàng quyền bởi vậy đại thịnh. Tống Ngọc bất quá là noi theo Minh Thái tổ phân quyền kế sách mà thôi. Dù sao ở hắn hệ thống giới, các lao địa vị đều là bằng nhau, cũng không cố định cấp bậc, đều do Tống Ngọc nhận đuổi, gặp chuyện chỉ có quyền đề nghị, mà không quyền quyết định, này tự nhiên đại lợi quân thượng. Tuân mệnh. Hạ Đông Minh cùng Tống Tư lúc này sắc mặt nghiêm nghị, đều là b à i x u nói. Tống Ngọc lần này. hầu như thì tương đương với cổ đại b á i tướng, tuy rằng quyền lực giảm nhiều, nhưng cũng có thể tham dự đến quốc gia đại sách lập ra bên trong đến, này chỉ sợ cũng là văn thần đỉnh điểm. Tân niên vừa qua, mùa xuân ngay khi trong lúc vô tình đến, vạn vật sinh sôi, giá lạnh dưới thay ngén sức sống c h ẳ n trề, chính là phương minh yêu nhất cảnh sắc. hắn lúc này ngồi một mình ở kiến nghiệp thành hoàng pháp v ự c một cái đình viện nhỏ bên trong, tự đang thưởng thức cảnh tuyết, trước mặt một tấm tiểu mấy, mặt trên xếp đặt mấy quyển nói thư, long hồ hấn, còn có một mặt huyền hắc đại kỳ. nhìn có chút hỗn tạp. Những thứ này đều là hắn càn quét Ngô Châu thu hoạch. Huyền Hắc Đại Kỳ chính là Đại Kỳ Minh truyền thừa pháp bảo. Lúc trước Đại Kỳ Minh Minh chủ sử dụng đều có chỗ bất phàm khí tượng, nhưng đáng tiếc vẫn là đánh không lại Phương Minh, không ngừng pháp bảo bị đoạn, liền ngay cả tự thân thần hồn cũng rơi vào Phương Minh tay. Nếu bàn về đối phó thần hồn thủ đoạn này, Thế đạo môn tuy có nghiên cứu, nhưng như thế nào địch nổi nắm giữ kiếp trước thần linh ký ức Phương Minh, dù sao thần linh chủ quản một chỗ. muốn xen vào buộc các hồn lên tới hàng ngàn, hàng vạn, vô số năm hạ xuống, tích lũy thủ đoạn phong phú đến đáng sợ, liền Phương Minh cũng cảm thấy tầm mắt mở ra. mà người tu đạo thần hồn, bất quá so với tầm thường sinh hồn có thêm chút tính nhẫn l ạ i ở Phương Minh các loại thủ đoạn sử dụng sau, lập tức quân lính tăng n dã, đem chính mình đạo thống căn cơ bản sạch sẽ xanh. dù sao thần hồn một khi rơi vào Phương Minh tay, ở sắp tan vỡ thời gian, Phương Minh còn có thể mạnh mẽ đánh vào thần lực, đem thần hồn vững chắc, đón thêm tra hỏi. như vậy tuần hoàn đ ề n đ á p lại cho đến vô cực loại này giàn v ạ t chính là tâm tính tu luyện tới gần như cực hạn chân nhân cũng khả năng không chống đối nổi đến hôm nay thu lấy thần hồn đã đem đạo thống tinh hoa toàn bộ nhận tội phối hợp bắt tay trên điện tịch ta đã nắm giữ ba gia tán tu đại phái hoàn chỉnh điện tịch này đều là từng gia chân nhân môn phái giá trị cao nhất còn có còn lại tán tu môn phái nhỏ điện tịch càng là đông đảo nhưng đáng tiếc đối với ta hữu dụng nhưng rất ít không có mấy bất quá trải qua này chiến dịch Ngô Châu giới tu hành đã có thể nói là triệt để thu phục, phân thần lại phái ra cẩm y vệ đem tán tu thế tục thế lực một lưới bắt hết. Từ nay về sau, phân thần đối với Ngô Châu lực trưởng khống, e sợ còn muốn lúc trước vài vị Ngô vương thậm chí triều đình bên trên đại can trước lịch sử tự nhiên cũng từng có vài vị tiềm long có thể cắt c ứ Ngô Châu thậm chí x ư n g vương. Nhưng thế cứu xuống, không phải sau lưng đứng cao môn đại phiệt bóng người, chính là bị đạo môn thẩm thấu nghiêm trọng, hoặc là càng thảm hại hơn, hai người đều có. Như vậy vương giả lại có cái gì tự do? Gặp chuyện bó tay bó chân, hơn nữa phía Nam khai phá chưa thủ, thực lực cũng không bằng Bắc, bởi vậy Ngô Châu các đời tiềm long đều không thể thành sự. Nhưng Tống Ngọc không giống, tay trắng dựng nghiệp, tự mở đồng ruộng, thu nhận lưu dân, không sợ ngoại lai quấy rầy, liền đem phản kháng thế r a tàn sát, cũng giao động không được chính mình t ă n cơ. Hơn nữa áp đảo bạch v â n quan, quét sạch cảnh nội châu bỏ rắn giết, đem tán tu thế lực một lưỡi bắt hết, giới tu hành thần phụ. đã như thế. bất luận là dương gian vẫn là âm giới tống ngọc thế lực đều sâu sắc cắm rễ xuống kỷ luật nghiêm minh rất có mấy phần thuận ta thì sống nghịch ta thì chết ý vị đáng tiếc năm nay một năm đều là dùng không được binh số mệnh tuy khuyết tán đến toàn châu nhưng còn phải chậm rãi sắp xếp mới có thể căn cơẩn sâu chính là ra ngoài binh bại cũng có thể ít nhất giữ được 50 năm khí số đối với hiện nay tống ngọc tinh lực chỉ có thể thả ở bên trong không thể ra ngoài tranh l ò n g phương minh vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc Thiên hạ đại thế, thay đổi trong nháy mắt, khả năng ngay khi khuyên khắc, thì có một cái hoàn toàn mới tiềm l ò n g cốt h ở i trong nháy mắt đem tống ngọc đặt đến. Lúc này cũng là không cách nào, đây là thu phục các nơi nhất định thời gian, cái khác c h ư hầu, cũng tha cho bất quá n g ư ỡ n g cửa này. Ta chỗ này hiện nay làm lỡ chi gấp, vẫn là đem chiếm được đạo môn điện tịch hiểu thấu đáo, cũng từ bên trong chọc ra đối với thế giới pháp tắc cản nộ. t u y rằng một cái là tiên đạo, một cái là thần đạo, nhưng ba ngàn đại đạo đều là nhắm thẳng vào bản nguyên, bản chất nhất đạo lý. vẫn là tương thông, phương minh thông qua lần này c ấ t đoạn thu được đạo môn điện tịch như núi như biển, không khách khí phải nói, chính là lại thành lập một cái bạch vân quan, điện tịch đều là đầy đủ. những này điện tịch cũng không phải tất cả đều xuất từ p h e địch, cũng không có thiếu nương nhờ vào tán tu, không chịu được tống ngọc mở ra trọng thưởng, đem chính mình đạo thông bán. tuy rằng này phương thế giới đem đạo thống truyền thừa nhìn ra rất nặng, không thiếu có tuấn đạo giả, nhưng một loại gạo dưỡng trăm loại người, chỉ cần lợi ích cho đến đầy đủ, chính là khi sư diệt tổ sự. có người như thường làm được. Phương Minh nghĩ, chợt cảm thấy trong lòng tư vị phức tạp, nhớ tới không t i ế c mạng sống cũng phải bảo vệ đạo thống thanh mục tông chủ Long h ồ Sơn trưởng môn, lại nghĩ đến A Du Quyến rũ, không t i ế c bán đi chính mình căn cơ đạo nhân, không khỏi thở dài. Long người như vậy biến hóa thất thường, không thể dự đoán, lại chuyển biến cực nhanh, không thể nắm, thực sự là thế gian tối không ổn thỏa đ ồ vậy. Vì lẽ đó, bản tôn mới không dám đem căn cơ giao p h ó ở nhân đạo tín đồ trên, mà là phải nhanh một chút siêu thoát. đi tới cổ thần con đường a chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 242 Thanh Hoa liền vào lúc này làn gió thâm p h ô hồng tụ dịu dàng Mạn Vân b ư n g khay tiến vào tiểu viện mặt trên còn có đủ loại mỹ thực điểm nhỏ lao ra gần nhất đều không nghe ca vũ bọn tỷ muội rất là cô q u n đây đôi mi thanh tu cao lại tự có từng điểm từng điểm đoán ý càng mang theo vẻ t r ờ m mong thực sự là không nói ra được phong lưu huyền chuyển phong tình vạn trùng ha ha Lao ra gần nhất có chuyện quan trọng, e sợ không thể bồi các ngươi rồi. Phương Minh nở nụ cười, nắm ở dai nhân eo nhỏ, chợt cảm thấy nhuyễn ngọc m ỡ đông, khiến cho người nóng lên. Ngươi đến rất đúng lúc. Sau đó nói cho phía dưới người, bản tôn muốn bê quan hai tháng, bình thường việc liền không nên tới quấy rối rồi. Phải. Mạn Vân đáp lời, trong mắt liền có vẻ thất vọng. Tiên lặng thả xuống khay, rút lui đi ra ngoài, ở vừa ra đến trước cửa, lại nhìn chính đang vùi đầu đọc kinh thiếu niên quan nhân một chút. Trước ở An Dương. Phương Minh ngủ đông mười mấy năm bên t r o n g tuy nhưng quan tâm công sự, nhưng không quên ca vũ, lấy thanh s ắ c tự tiêu khiển. Nhưng tới thiên cơ phát động, Tống Ngọc đi ngược lên trời, cường sát lý như bích, đem tiềm long đại thế sửa thời điểm, Phương Minh liền cũng lộ ra ẩn giấu hồi lâu phong mang, Nam Trinh bắt chiến, đem Ngô Châu tán tu giới giết bình, càng là khiến cho bạch vân quan đều không thể không thần p h ụ Mạn vân không phải không thừa nhận, lúc này chăm chú Phương Minh, nhìn càng có khí khái. Đây là Phương Minh bản tay quyền sinh quyền sát. thống trị Ngô Châu âm ti mang đến uy nghiêm. nào đó chút thời gian, có thực lực nam tử, s ắ c thực càng hấp dẫn nữ tính. Lúc này Mạn Vân nhìn Phương Minh trong mắt, liền không khỏi có dị dạng hào quang. Đông đi xuân đến, chính là cây già n ả y mầm. Tân Thảo thò đầu ra thời gian, các nơi cũng tiến vào xuân canh thời tiết. Lúc này các nơi nông hộ, không cần dù, đều tự phát đang chuẩn bị nông cụ hạt giống sau khi t u tập ở thành Hoàng Thần miếu trước, vì là thu thu cầu phúc, Ngô Châu các nơi miếu hoàng vũ. ở mùa đông mọc lên như nấm đã là triệt để phân bố xuống đồng bộ tế tự ba ngành n cũng ở c u ầ n c u ậ n không ngừng vì là các nơi cung cấp người coi miếu nhân tài ở nay mùa đông trải qua không ngừng tuyên truyền thành hoàng chính là phúc đức chính thần có thể giáng phúc dưới dân giữ được được mùa danh tiếng đã truyền bá ra đi gây nên to lớn tiếng vọng đương nhiên quan trọng hơn chính là thành hoàng thần chi thực lực của tự thân vững vàng tín đồ chỉ cần thành tâm tín ngưỡng liền có phúc báo có thể nói không dối trên lửa dưới so sánh với đó, cái khác tổ linh chỉ có thể cho chút che chở, loại bỏ hung quỷ, chính là đạo môn bạch vân quan cũng nhiều nhất như vậy, hoặc là lại thêm chút quan phong vọng thủy, thi dược cầu phúc nghiệp vụ, nhưng hoàn toàn liên quan đến không tới nông dân quan tâm nhất mẫu sản bên trên. Lúc trước tuy có Ngô Châu khai khẩn cùng mẫu sản nghe đồn, nhưng đến cùng cách thanh long quan, khoảng cách quá xa, bách tính nhiều là không tin, mà kinh quá khoảng nửa năm thời gian truyền bá lên men, dự trương cùng hồng t r ạ h các loại sớm nhất xây dựng miếu hoàng vũ. Thu được phúc phận mẫu sản con số cũng là triệt để truyền bá ra dân chúng địa phương thấy rõ mẫu sản đã là đối với thành hoàng thờ phụng như thần mỗi ngày quỳ bái Chu Vi mấy phủ bách tính đại hộ còn có đặc biệt tự mình hoặc phái người đi vào kiểm tra khi chiếm được chuẩn xác trả lời chắc chắn sau chẳng phải đối với thành hoàng tâm phục khẩu phục dù sao ai cũng sẽ không cùng trắng toát gạo không qua được đặc biệt ở nạn đói thời loạn lạc lương thực chính là thực lực và tính mạng mà trải qua mấy lần đại chiến tán tu thực lực tổn thất lớn. ngoại trừ nương nhờ vào tống ngọc một phần còn lại không phải là bị diệt môn chính là thoát đi ngô châu lưu r a rất một khối to tín ngưỡng đến c ù n g phương minh xâm chiếm làm địa chủ bá chủ bạch v â n quan lại từ lúc nô nam chi dịch liền bị phương minh đánh phục hiện tại phương minh đi ra truyền bá tín ngưỡng lại sao dám cản trở thực lực bản thân vững vàng đối thủ lại bị đánh phục hơn nữa dương thế người đang nắm quyền không ngừng mở rộng thành hoàng tín ngưỡng lập tức liền ở ngô châu các nơi truyền bá ra tiến độ thậm chí để phương minh đều có chút trợn mắt n g o mộm. có thể nói trước phân gia phân thần bồi dưỡng tống ngọc đầu tư thu được to lớn báo lại giết lý như bích sau khi chính là hoàn toàn v ề bản mà hiện tại càng là đại kiếm lợi rất kiếm lợi kiến nghiệp thành hoàng pháp vực bên trong chính đang bên trong tinh thất minh tư phương minh đột nhiên mở hai mắt ra trong con người thì có màu vàng sẽ qua thần linh ánh mắt xuyên thấu pháp vực tựa hồ đi tới dương trên đời không cư cao nhìn xuống ngô châu số mệnh biến hóa ở trong mắt phương minh liền thấy hồng bạch khí vận cuộn lưới pháp luật từng tia từng tia phô dưới, đây là Tống Ngọc thống trị không ngừng vững chắc chứng minh. Mà khắp nơi lại có lấm ta lấm tấm tín ngưỡng chi lực, hội tụ thành màu vàng dòng suối nhỏ hướng về kiến nghiệp vào tới. Nô châu một chỗ cỡ nào quảng đại, các nơi tín ngưỡng dòng suối nhỏ hợp lưu tới kiến nghiệp đã biến thành một đạo sôi trào mãnh liệt nguyện lực sông lớn, mang theo nồng nặc hương hỏa ý nghĩ tràn vào phương minh trong cơ thể. Chính ngũ phẩm thần vị kim quang tỏa sáng như cá voi hút nước giống như vậy, đem hương hỏa sông lớn hút vào. Trải qua huyền bí chuyển hóa, biến thành từng tia từng tia thần lực màu vàng nóng rơi xuống. Linh hải thần trì không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, hiện tại mới như hồ nhỏ, màu vàng sóng lớn dập d ờ n chảy xuôi, lộ ra thê lương sâu sắc khí tức. Mà bên ngoài, d â n g tới Phương Minh số mệnh cũng là một thoáng k h o é c h lớn mấy lần. Đây chính là mới mở ít tín ngưỡng, còn có từ tán tu cùng Bạch Vân Quan bên kia cướp đoạt lại tín đồ, chiếm được số mệnh rồi. Phương Minh nhìn mãnh liệt tới được hồng bạch khí vận dòng suối, nhưng là mỉm cười nghĩ. cái này cũng là hắn tại sao đối với tán tu thế lực xuống tay ác độc gần như không đầu hàng nguyên nhân chỉ cần là tán tu tông môn đều sẽ biểu hiện thần quái truyền bá chính mình pháp lý thu thập tín đồ số mệnh gen đúc pháp bảo hoặc tăng thêm uy lực theo phương minh đây chính là cướp bát ăn cơm của chính mình bạch vân quan làm như thế còn bị phương minh giết tới môn đi bước tử một cái chân nhân tán tu tông môn làm như thế tự nhiên giết người diệt phái không mang theo do dự đương nhiên phương minh đối địch với bạch vân quan nguyên nhân rất nhiều nhưng không thể không nói bạch vân quan rộng rãi chiếm các nơi hương hỏa cấm thiệt cái khác ngoại đạo tuyệt đối là trong đó rất trọng yếu một cái nhân tố hiện tại bạch vân quan bị phương minh đánh sợ thế lực co rút lại tán tu càng là gần như bị giết tuyệt để chống tín ngưỡng hương hỏa số mệnh tự nhiên bị phương minh toàn bộ chiếm cứ cái này cần đến chỗ tốt thực sự là như núi như biển hùng vĩ dày đặc bạch khí từ ngô châu các nơi m ã n h liệt mà đến lại từng tia từng tia hội tụ bốc ra màu đỏ thẫm xích khí tụ hợp thành t ự u cuối cùng màu vàng màu vàng mây khói không ngừng tụ hợp vào phương minh đỉnh đầu ấn vàng ấn vàng bên trong số mệnh tăng lên không ngừng hầu như liền muốn đem bên trong tràn ngập linh trong gói u minh liền tựa hồ nghe được một tiếng vang d ọ n phương minh ngẩng đầu nhìn tới trên mặt lộ ra nét mừng lúc này liền thấy đỉnh đầu ấn vàng bị tức vận tràn ngập từng tia từng tia hư huyễn thanh khí đến này sự giúp đỡ rốt cục triệt để ngưng tụ hạ xuống hóa thành thanh ý tụ hợp vào phương minh số mệnh bên trong rốt cục có màu xanh phương minh lẩm bẩm nói Tuy rằng hiện tại màu xanh mây khói rất là yếu ớt, lẫn vào kim khí bên trong hầu như khó có thể phân biệt ra, nhưng đến cùng bước vào đại thần ngưỡng cửa, sau đó bất quá là nhiều hơn tích lũy hết sức công phu. Phương Minh quát tay, trong lòng bàn tay liền có thanh hoa l o ạ i qua, ánh sáng thâm thúy xa xưa, tựa hồ mang theo huyền ảo pháp tắc bí mật. Quả nhiên, số mệnh thu được đ ộ t phá, tương ứng thần lực cũng co i thăng cấp, này thần lực màu xanh, công dụng càng ở thần lực màu vàng nóng bên trên. Phương Minh nhìn chăm chú trong tay một tia thanh hoa. tự ở cảm khái, lập tức nhìn phía trong cơ thể linh hải thần trì lại có chút cơi khổ, thanh khí quá ít, trong cơ thể ta thần lực màu xanh mới chiếm thần lực màu vàng nóng một phần vẫn chưa tới, đối với thần vị lên cấp như muối bỏ biển a, số mệnh tỷ lệ cùng thần lực tỷ lệ bằng nhau, hiện tại phương minh số mệnh vẫn là vàng d ò n g bên trong mang theo vài tia màu xanh, thần lực tự nhiên cũng là như thế, trong cơ thể thần lực hơn nửa cũng không thể chuyển hóa thành màu xanh, ma Mà băng vào chuyển hóa tới được thần lực màu xanh. nhưng là liền từ tứ phẩm thần vị đều lên cấp không được. Phương Minh thấy này, trên mặt ý mừng triệt để rút đi. Thần đạo đến cuối cùng, quả là càng ngày càng khó. Bản tôn ngày gần đây nhiều đọc đạo tàng, c h ố c ra pháp tắc. Đối với này, phương thế giới lĩnh ngộ càng tiến vào một tầng, lại tín ngưỡng lan xa, số mệnh tăng nhiều, thậm chí ngay cả từ tứ phẩm thần vị đều lên cấp không được. Tuy rằng không thể lên cấp từ tứ phẩm thần vị, có chút tiếc hận, Phương Minh nội tâm nhưng không g ủ rũ. Bất quá. Cái này cũng là bản tôn tín ngưỡng ở Ngô Châu còn chưa củng cố duyên cớ. Hiện tại tín đồ Hương hỏa số mệnh còn có tiềm lực có thể đảo, chỉ ít đợi được thu thu, tín đồ mẫu sản tăng trưởng 5 phần m ư i sau khi bản tôn thu được Hương hỏa số mệnh, chỉ ít còn muốn tăng vọt gấp 10 lần. Đến lúc đó lên cấp từ tứ phẩm, không vấn đề chút nào. Sang năm xuất binh kinh châu, lại xuống một châu, đoạt được long khí, liền có thể trực thăng chính tứ phẩm. Mà chỉ cần tới chính tứ phẩm thần vị, chính là kim thanh cấp độ nửa bước cổ thần. cái này cũng là mộng tiên cảnh giới bây giờ nay phương thế giới cực hạn phương minh vẫn là chính ngũ phẩm thần vị thời gian liền có thể chống lại mộng tiên chỉ là hơi hạ xuống phong một khi thần vị lên cấp tự có thể áp đảo mộng tiên thậm chí đánh giết lấy mộng tiên cầm đầu thái thượng đạo chính là bắc địa đạo môn bá chủ chỉ cần đem thái thượng đạo áp đảo những môn phái khác còn dám phản kháng sao đáng tiếc thì không ta chờ a bản tôn năm nay liền đến đi xa một lần thâm nhập kinh châu thậm chí đ ã t t t r à xét tin tức Tuy rằng Cẩm ý Vệ cùng Bạch Vân Quan có bao nhiêu mật thám mật báo truyền đến, nhưng bọn họ nhiều chỗ tầng dưới chót, nhìn thấy có hạn, lại có bao nhiêu sai lầm, Phương Minh không tự mình đi vào, vẫn không thể yên tâm. Dù sao Thiên Hàng Hắc Nhị ậ Dị Tượng thực sự quá mức thu hút sự chú ý của người khác, để Phương Minh sinh ra này tất là sau đó đại địch cảm giác. Kinh Châu Chu Vũ Đại Đô Đốc cũng là một cái tiềm long, đồng thời không có tương tự Tống Ngọc người ở tiền kỳ áp chế, hiện nay đã là thuận lợi thành tựu giao long, cũng là không thể coi thường. Phương Minh tự nhiên muốn ở trước đó quan sát hai người số mệnh, tìm ra ứng đối phương pháp. Dù sao hắn vọng khí thần thông, trải qua mấy lần liên cấp, đã vượt xa này thế vọng khí phương pháp, dùng để tìm căn nguyên tố nguyên, thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, hiện tại Tống Ngọc chính thức xưng công, số mệnh hình thành lọng tre, có tre trở lực lượng, cũng không sợ Ngộ t i ê n lần thứ hai đột kích. Trước Tống Ngọc chính là Ngô Hầu, tuy có thanh khí hộ thân, Ngộ t i ê n nhưng cũng là kim thanh cấp độ. Hơn nữa số mệnh b á o vật tăng cường, chỉ cần trả giá trọng đại đánh đổi. tự khả thi triển phép thuật. Nhưng hiện tại, Tống Ngọc số mệnh thuần thành, hóa thành l ọ n g tre, thậm chí dưỡng dục màu tím, liền vượt quá Ngộ t i ê n một đầu. Ngộ t i ê n như còn như lần trước như thế, bằng hương ngự phong đến Tống Ngọc đỉnh đầu. Tống Ngọc một tiếng quát lớn, long khí quét ngang bên dưới, nói không chừng Ngộ t i ê n thì sẽ phép thuật mất linh, tươi sống ngã chết. Phân thần tự vệ không lo, Phương Minh lại tự nghĩ chính là gặp gỡ Ngộ t i ê n cũng là đánh không lại, chạy đi được, tự nhiên không có gì lo sợ. Muốn ra ngoài du lịch, dù sao. Phương Minh tự xuyên qua tới nay vẫn ở Ngô Châu đánh hỗn, còn chưa từng gặp này thế cái khác các Châu phong quanh đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 243 Châu Thí Mùa Xuân tháng 3, gió ấm s a y lòng người. Mà vào lúc này do Ngô Quốc Công Tống Ngọc tự mình chủ trì Châu Thí cũng bắt đầu rồi. Bởi vì thi phòng các loại còn chưa hoàn thành, lần này Châu Thí địa điểm liền tuyển ở Ngô Quốc Công chính sự trên cung điện. Nơi này trải qua cải tu đã có thể chứa chấp được ngàn người. xanh vàng rực rỡ, tràn ngập dương thế phú quý khí, chu trụ trang ngọc, khắp nơi lộ ra độc đáo, tự nhiên mà thành bên trong lại có đường hoàng đại khí, có thể thấy được cũng là xuất từ danh gia tác phẩm. Sự thực cũng là như thế, tuy rằng công trình này treo ở công bộ tôn m i ể u danh nghĩa, nhưng hắn chính là chính ngũ phẩm l à n trùng, sự vụ bận rộn lại có thể nào vẫn ở đây làm lỡ? Chân chính chủ trì kiến tạo nô quốc công phủ, nhưng là bảo gia để cử danh gia cao thủ, không chỉ có như vậy. c ò n ngoài nạch g mang vào 300 tên tài nghệ thành thạo thợ thủ công trực tiếp đưa cho tống ngọc có thể nói vô cùng bạo tay từ trong này tống ngọc cũng chân chính đã được kiến thức môn phiệt thế gia khủng bố gấp gáp nếu bàn về đồng ruộng gia đình lúc này tống gia hay là so với bảo gia còn thắng nhưng luận đến phương diện khác n h u y ễ n thực lực e sợ liền quận vọng đều có chút không bằng bất quá cũng hết cách rồi những này nhuyễn thực lực cũng là muốn dựa vào thời gian tích lũy mà ở phương diện này tống gia chính là hoàn toàn nhà giàu mới nổi Quật khởi quá tốc, chỉ là muốn xen vào Lý d a n h Nghĩa ruộng vườn tá điển, toàn tộc nhân thủ đều có chút không đủ, như thế nào còn có cái khác tâm lực đến quan tâm nơi khác đây? Nói cho cùng, vẫn là thời gian a. Tống gia than thở, chính mình khởi sự quá tốc, tới hiện tại, toàn bộ tống tộc cũng mới bất quá 7, 800 người. Nay thế gia tộc bầu không khí rất nặng, những này tống thị tộc nhân chính là tống ngọc tối kiên cường hậu thuẫn cùng cánh chim. Đáng tiếc mới 7, 800 người, chính là tính cả thẩm gia. cũng ra không được bao nhiêu nhân tài có thể phụ trợ tống ngọc luận biết dùng người mới xuất hiện quy luật hậu thiên tuy có thể bồi dưỡng nhưng tiên thiên tư chất cũng rất trọng yếu không tính trường hợp đặc biệt 7, 800 người bên trong trở ra mấy cái màu đỏ chính là rất may ma khí vàng nóng nhân tài nhất định phải tự mấy ngàn người bên trong mới khả năng tìm một cái cho tới màu xanh bản mệnh mệnh thế đại tài ít nhất muốn lên trong v à n người thêm vào gặp may đúng d ị p hay là mới có mấy phần hy vọng người nơi này Chuyên chỉ thế gia người chỉ có xuất từ thế gia, từ nhỏ mới có thể vào học, có người chuyên môn bồi dưỡng, sau khi lớn lên lại sẽ phân công gia tộc sự vụ rèn luyện, như vậy mới có thể ra nhân tài. Nói cách khác, bình thường muốn lên vạn cái người đọc sách bên trong mới có thể trở ra một cái mệnh thế đại tài, một vạn người không thiếu, coi như lần trước Tống Ngọc mở khoa thủ sĩ, toàn Ngô Châu Hàn môn nông gia, hoặc là còn muốn tính cả ở ngoài Châu tới rồi học sinh cũng mới bất quá ngàn. Bởi vậy có thể thấy được. so với Hàn môn nông hộ, thế gia trời sinh m u ô n chiếm nhiều thiếu ưu thế. Lúc này vẫn là cổ đại, giáo dục tài nguyên đắt giá, ngoại trừ thế gia, có ai có thể cho mỗi cái tộc nhân vào học? Chỉ cái này một hạng, liền đặt vững thế gia nhân tài vượt xa Hàn môn nông hộ, có thể truyền thừa trăm năm không suy cơ sở. Nếu thật sự bàn về đến, hiện tại tống gia tộc người thực sự quá ít, chính là theo trong huyện Đại Hộ tiêu chuẩn để tính, đều có chút không đủ. Nay thế gia tộc đẳng cấp, phổ thông khổ dịch tiện hộ không tính. thấp nhất chính là nông hộ, bên trên là hàn môn, trở lên chính là đại hộ. Sau khi là quần vọng, sau đó chính là m ô n t h i ệ t cuối cùng còn có hoàng thất. Chính là thế gia tối trên cấp 1, nhưng đang tiếp chỉ có nhất thời chi thịnh, luận cung bắt nguồn từ xa xưa, vẫn là không bằng m ô n t h i ệ t Mà từ số mệnh tới nói, nông hộ nhạt bạch, hàn môn thuần trắng, đại hộ bạch hồng hoặc thuần hồng, quần vọng nhạt hoàng hoặc vàng d ò n m ô n t h i ệ t liền có màu xanh. Đại kiền thiên đạo phát t ắ c số mệnh liền đối với ứng thực lực. Huyện bên trong đại hội, tộc nhân liền có ngàn mấy, quần vọng ít nhất có 3 0 ngàn, nhiều liền có 5, 6 0 0 0 ngàn, mà môn phiệt ít nhất là vạn người trở lên. Đại c à n tuân cổ pháp chỉ có ở gia phả trên đàn ông mới coi như tộc nhân. Những này có thể đều là được q u a giáo dục, ít nhất cũng là đọc sách biết chữ cao tố chất nhân tài. Cũng chỉ có lớn như vậy số đ ế m mới có thể khiến các thế gia nhân tài không thiếu. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, đại hội chỉ có thể ra màu đỏ bản mệnh tài năng. Quần vọng thì có màu vàng ngũ phẩm hoàng đường, mà môn thiệt thế trong nhà mới có thể trở ra màu xanh bản mệnh. Bình dân bách tính bên trong hoặc là có trường hợp đặc biệt, nhưng cực kỳ ít ỏi, không thể dùng làm lẽ thường. Gặp thời loạn lạc, mặc dù có chút không giống, quy củ bị đánh vỡ, bình dân bên trong cung có thể trở ra nhân tài, nhưng luận cùng xác suất khẳng định vẫn là thế gia chiếm ưu. đương nhiên, có thể tới tham gia khoa cử, tất là đối với tự thân có tự tin, lại gặp thời loạn lạc, chính là thiên cơ lẫn lộn. Ngôi sao d á n g thế thời gian, này giới khoa cử nhân tài chất lượng còn có thể tăng cao không ít. Này giới khoa cử tự nhiên đáng để mong chờ, từ số mệnh bên trong liền có thể nhìn ra, nhưng người của Tống gia mới cũng không thể thiếu, nhất định phải nhanh chóng bồi dưỡng được đến a. c ổ đại tối đáng giá tín nhiệm, vĩnh viễn là chính mình t ộ c nhân, Tống Ngọc tới nơi này cũng sẽ không miễn cưỡng n u ô n chống lại, mà là tự nhiên lấy dụng, chỉ cần đối với tự thân có lợi, làm sao cũng có thể. Nếu Tống gia tộc người ở độ trung thành cao nhất. vậy tại sao không bồi dưỡng trọng dụng? tộc nhân vẫn là cần sinh sôi a tống ngọc trong bóng tối thở dài tuy rằng tự hắn xương hầu tới nay tống gia trắng trợn phát triển chính là xa x ô i nhất mấy mạch thân thích trong nhà đều ít nhất có hơn trăm mẫu cưới không ít nữ tử sinh sôi đời sau đây là gia tộc thực lực cần dù sao nhiều như vậy đất ruộng ta điển cũng không thể vẫn để người ngoài quản lý đồng thời nhân khẩu lớn số đ ế m nhiều mới có thể rộng rãi r a nhân tài vì là tống ngọc r a sức giữ được gia tộc hưng thịnh những này ở trong lịch sử đều có chứng minh lại gặp tống ngọc đến ngô châu thiên địa quan tâm có thể khẳng định này một đời bên trong nhân tài tuyệt đối sẽ không thiếu thậm chí còn sẽ xuất hiện giáng phun x u thế nhưng đời kế tiếp muốn trưởng thành ít nhất cũng phải mười mấy năm thiên hạ chi tranh cũng đã tiến vào dạy đặc nhất giai đoạn bởi vậy chính là tống ngọc cũng chỉ có hương khoa cử từ ngoại giới mời chào nhân thủ tống ngọc bước chậm ở trong hành lang chu vi thị vệ đứng thẳng gác mắt nhìn thẳng trên người áo giáp đều ở nhưng không một tia sát khí, điều này hiển nhiên không phải chưa qua xa trường, mà là đã đem sát khí nội liễm võ nghệ đăng phong tạo cực dung tướng. Thời loạn lạc chưa hầu, đối với tự thân an nguy, tự nhiên tận hết sức lực. Tống Ngọc thấy cho bọn họ khẽ gật đầu ra hiệu, những này đều là hắn thân quân, xưa nay trung thành tuyệt đối, theo hắn chém giết đến nay cũng là hắn vệ công hầu vị trí cuối cùng tiền vốn. Muốn xái huy phong bình thường đều là có thể, nhưng đối với bọn họ nhưng vạn vạn không được. Người của Tống gia mới. Sợ rằng phải chờ tới thiên hạ vô cùng quyết tâm thống trị cựu châu thời điểm mới có thể sử dụng lên. đương nhiên tiền đề là tranh long thành công, ngồi trên cựu đỉnh vị trí, bằng không liền tống ra đều không nhất định có thể bảo toàn. Tự nhiên tất cả đừng nói. Nay thế bởi vì có tổ linh, có thể chủ trì ra tổ cơ vận, gặp nguy nan còn có thể hiện thân cảnh báo. đương nhiên sẽ không đem tôn thất làm trừ dưỡng, nhiều là i ủ y lấy trọng trách, như triệu bàn như vậy, nhậm chức châu mụ, cũng không phải số ít. Tống Ngọc c m thầm nghĩ sau này chương trình. bước chân liên tục vài vòng chuyển hạ xuống sau khi liền tới trung tâm đại điện c ổ nhạc tiếng cùng vang lên đỉnh khánh thanh âm t ề hưởng người hầu thái giám thanh sướng nô quốc công đến điện bên trong sớm có không ít bóng người lúc này đều quỳ một chỗ cùng kêu lên hành lễ xin chào nô g quốc công ở mọi người quỳ lệ bên trong tống ngọc đoan tiến bước đại điện lúc này điện bên trong xếp đầy lít nha lít nhĩ tiểu án trên bàn đặt văn phòng tứ bảo mặt sau còn có một cái bộ đoàn bên cạnh đều có một cái tu tải lúc này chính hành vi lệ chi lễ, tuy rằng đại điện rộng rãi, có thể dung ngàn người, hiện tại cũng hầu như bài mãn. Tống Ngọc lúc này mặc vào, điên qua, chính thức nô quốc công phục, phía sau theo hai hàng cung nữ thái giám, đi tới ở giữa kim ghế tựa trước ngồi, mới nói, trừ vị miễn lễ, tạ quốc công, chúng tú tài lại bái, lúc này mới có thể đứng dậy. tú tài bên trong, Dương Vân cũng ở, hắn tá túc nhà c ậ u cực kỳ thuận tiện, cũng không có như nơi khác tú tài như thế. và ở chuyên môn vì là tú tài mở ra quán các bên trong nhưng nội tâm cũng là sâu sắc vì là tống ngọc vô cùng bạo tay mà chấn động nô quốc công lần này đối với các tú tài thật đúng là ưu đãi ở kiến nghiệp túc thực toàn bộ miễn phí cung cấp thậm chí còn phân phát lộ phí sau khi truyền lên ra khắp thiên hạ cũng biết nô quốc công thân thiện sĩ tử tất dồn dập xin vào nô quốc công chí hướng quảng đại tự có chúng ta đất dụng võ đại can r ố i loạn mấy chục năm sớm đã đem trước kia tích góp dân tâm làm mất đi sạch xanh tuy rằng khẳng định còn có tử trung giả nhưng dù sao cũng là số rất ít chính là hiện tại dương vân đối với mình xuất sĩ nô g quốc công cũng một điểm không hổ thẹn cảm giác chủ công bên cạnh hạ đông minh hành lễ hỏi bắt đầu đi tống ngọc khoát tay chặn lại vâng hạ đông minh không mình hành lễ lại quay đầu lại quay về các vị tú tài nói lần này châu thí ở đại điện cử hành chính là chủ công đối với các ngươi chờ mong đợi vạn mong không muốn phụ lòng thiên hạ đại thế đạo trị quốc cũng có thể nôn g chi, thời hạn vì là một canh giờ. Hạ Đông Minh âm thanh r é o r ắ t đắt đỏ, toàn bộ đại điện lại cực kỳ yên tĩnh, thậm chí có thể mơ hồ nghe được hồi âm. Nếu như không có vấn đề, bọn ngươi liền bắt đầu vào chỗ đ á p đề. Hạ Đông Minh nhìn c h u n g quanh một vòng, thấy chúng tú tài cũng không có nghi vấn, liền nói: Chu Vi chờ đợi người hầu, lập tức đem lưu đồng bên trong xuyên vào hương dây, cũng đốt hỏa. Thấy này tình trạng, các tú tài nào dám thất lễ? r ồ n rập vào chỗ đắp đề, có để bút l i ề n tả. có nhưng ở chăm chú suy nghĩ tống ngọc muốn duy trì ung dung hiện tại tự nhiên không thể làm ra cái gì cử động nhưng ngồi ở vị trí đầu tự nhiên có thể mở ra thần nhãn vọng đến phía dưới chúng tú tài số mệnh lúc này trong tầm mắt trước mắt đều là hồng bạch khí la lộn có thể đến khoa cử sĩ tử địa vị đều là không cao có thể có h ồ n g khí vẫn là tú tài vị cách chống đỡ số mệnh nhưng tống ngọc muốn xem không phải những này con mắt hơi ngưng lại ánh mắt xuyên thấu ngoại giới số mệnh trực xem bản mệnh. có thể ở trong thiên quân vạn mã chúng tuyển tú tài, bản mệnh tự nhiên không kém, đều có một tia màu đỏ, bạch khí giả ít, nhưng những này đều không phải trọng điểm. Bản mệnh màu đỏ t h ấ m một huyện tài năng, ở Tống Ngọc lập nghiệp thì chính là sức mạnh trung kiên, tới Ngô Nam tới t a y chính là tinh anh. Nhưng đến hiện tại, Tống Ngọc đã là Ngô Châu chi chủ, Ngô quốc công, xích khí liền có chút không lọt nổi mắt xanh. đương nhiên, như thế nào đi nữa nói, bản mệnh màu đỏ t h ấ m cũng có thể đảm nhiệm một huyện thất phẩm chủ quan. cũng là cơ sở k h u n g càng nhiều càng tốt. Nếu không là gặp thời loạn lạc, nhân tài chất lượng tăng cao, không ít h à n m ô n nông hộ con cháu lại tiến tới không cửa. Tống Ngọc còn không tìm được nhiều như vậy huyện lệnh tài năng đây. Xích khí cũng là không sai, nhưng hấp dẫn không được Tống Ngọc ánh mắt. Lúc này hắn tâm thần, đem hồng khí cùng bạch khí tất cả đều loại bỏ, rốt cục tìm được từng tia từng tia màu vàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 244 Thứ tự. Lần này đến đây thì tú tài. có 800 người, mà trong đó nhiều là màu đỏ t h ấ m bản mệnh, bạch khí cũng chiếm một phần, còn thành kim nhị sắc, ngược lại thật sự là là cực nhỏ, lại hôn t ạ p ở từng kia từng kia số mệnh bên trong, dù là tống ngọc thị lực hơn người, cũng là một phen dễ tìm. trải qua một phen tìm kiếm, cũng mới thấy rõ mười mấy cái, còn màu xanh chỉ có một hai. bất quá có những này, tống ngọc đã là vô cùng thỏa mãn. bản mệnh màu vàng chính là trong phủ tuấn ngạ, có thể vì là ngũ phẩm hoàng đường, trong triều đình tầng quan trước. hoặc là một p h ủ c h i phủ. Nếu không là những người này thốn công chưa lập, tư lịch càng ngắn hơn. trực tiếp bên ngoài c h i phủ cũng có thể. Tống Ngọc chỉ dưới Ngô Châu, các phủ quan huyện viên đều là thiếu, chỉ dựa vào Ngô Nam này điểm người, căn bản là không đủ dùng. Lúc này cũng chỉ có thể lấy khẩn cấp phương pháp, chính là để b ạ t trước thuộc hạ đảm nhiệm p h ụ thừa, huyện thừa các loại chức vị, thay quyền c h i phủ, huyện lệnh sự vụ. bàn mệnh vàng dòng nhân tài khó tìm, nhưng hồng hoàng khí nhân tài liền dễ dàng rất nhiều. Tống Ngọc thủ hạ cũng không có thiếu. lúc này trên đỉnh, bởi vì số mệnh chưa vượt qua bản mệnh, tự nhiên cũng không có gây ra cái gì đại loạn, chỉ là lấy trợ thủ hành chủ quan việc, liền có chút danh không chính luôn không thuận. đồng thời, c h i phủ huyện lệnh trưởng kỳ chỗ trống, cũng không phải biện pháp, trước thả xuống đi người, cũng có thể trước tiên đỉnh một trận, đến lúc đó lại nhìn công lao bản mệnh để bạn. mà những ngày tú tài, tương lai cử nhân, liền có thể thư tá tham sự dưới thả xuống đi, hoặc là trực tiếp lấy tán quan nho lâm lang xuất sĩ đến phụ thừa. Huyện thừa bên người học tập kinh nghiệm, hai bên phụ trợ mới có thể cùng số mệnh lẫn nhau, tự nhiên có thể đem sự vụ quản lý tốt. Tới thảo phạt kinh châu thời gian, chỉ muốn đánh xuống một chỗ. Những này cử nhân chính là sẵn coi chi phủ, huyện lệnh ứng cử viên. Tống Ngọc suy nghĩ, thấy thí sinh đều đã ở múa bút thành văn, liền rời khỏi kim tòa, dưới đi dò xét. Vừa nay ánh mắt chiếu tới, tự thấy vài tia màu xanh, nhưng rất nhanh biến mất, đương nhiên phải xuống xem cái rõ ràng, đồng thời. Những kia màu vàng bản mệnh cũng đến nhớ kỹ, tuy rằng không thể trực tiếp điểm danh, vậy thì hỏng rồi khoa cử q u y cử, nhưng chỉ cần có thao tác chỗ trống, liền có thể hướng về tiền đề rút hai, ba tên này có lúc chính là khác nhau một trời một vực, có thể tỉnh mấy năm công phu. Các vị tú tài đều là vùi đầu viết nhanh, chính là thấy Tống Ngọc hạ xuống, muốn cách tòa hành lễ cũng bị ngăn cản. Dần dần, thí sinh lĩnh ngộ Nô quốc công ý tứ, biết vị này chính là hạ xuống quan sát tình huống. liền không nhiều hơn nửa quảng mà là vùi đầu chính mình kinh quyển. Tống Ngọc vác lấy tay, xoay chuyển nửa vòng, liền thấy rõ một cái người quen. trước mặt một tấm tiểu n ế i trên, một người thanh niên chính múa bút thành văn, chữ viết t h i ế t h o a ngân câu, bút lực thâm hậu. đây là bản tôn phụ thể quá sĩ tử, gọi là Dương Vân thôi. Tống Ngọc con mắt lóe lên, liền nhớ tới người này. lúc trước Phương Minh truy sát Thanh Hư chân nhân, đi ngang qua k i ế n Nghiệp Thành, vẫn là mượn dùng người này thân thể, đương nhiên. sau đó cũng cho không ít chỗ tốt, trải qua bản tôn thần lực r ó t vào người, mở ra linh tuệ, xem ra sau đó lại dưới không ít khổ công, trước không làm sao chú ý, không ngờ hiện tại lại cũng có màu vàng bản mệnh, đều có thể dùng một lát rồi. Tống Ngọc nhìn Dương Vân đỉnh đầu, liền thấy hồng bạch khí vận trung tâm, một cái màu vàng bản mệnh lượn lờ bay lên, không khỏi gật đầu, không có quấy rầy nữa người này, bước chân thả nhẹ, lại trải qua mấy chỗ, đều là màu vàng bản mệnh nhân t ạ i vị trí nơi, âm thầm nhớ rồi họ tên. vừa nãy ở chín tầng trên đài cao, dưới đáy số mệnh sóng lớn, tuy thấy rõ vài tia thanh kim, nhưng cũng không phân biệt ra được chính là người phương nào. hiện tại kết cục quan sát, nhưng là thu hết đáy mắt. vừa nãy thanh ý chính là xuất từ nơi này, xem ra đại tài liền ở chỗ này rồi. tống ngọc vừa nãy nhớ rồi thanh khí xuất ra phương vị, trở lại máy móc, hiện tại đến đầu, càng là lên tinh thần, vọng khí thần thông mở ra. không lâu lắm, liền thấy một tia màu xanh ở trước mắt bay lên, mang theo rất ít không quần tâm ý. Tống Ngọc nhìn số mệnh phía dưới người, liền thấy chính là cái nho sinh trung niên, dung mạo không sâu sắc, lúc này đã hoàn thành non lửa, tự đang trầm tư. Tiến lên nhìn xuống họ tên, Mã Đăng Khoa. Thật n g ụ ý, thật n g ụ ý a! Tống Ngọc thấy nho sinh tên, nhưng là có chút không nhịn được cười, trong lòng cũng không khỏi thầm than người này số phận. Đây là chính mình lần đầu khoa cử thủ sĩ, người này tên n g ụ ý cắt tưởng, chỉ cần hành văn vẫn còn có thể, Hạ Đông Minh thì sẽ lấy bên trong, này chính là màu xanh bản mệnh mang đến vận lực rồi. đương nhiên thủ đoạn này chỉ có lần thứ nhất hữu dụng nếu như sĩ tử nói theo thậm chí vì thế cải danh rồi lại là bắt trước bữa hộ tịch văn đương đều có trong bóng tối làm việc này không chỉ có sĩ trong rừng muốn trên lưng đều danh một khi tra ra hay là còn có xử phạt chính là văn tài đủ để cao trung nói không chừng đều sẽ b i ế m lạc tống ngọc đón lấy lại xoay chuyển mấy chỗ ghi nhớ mấy cái màu vàng bản mệnh tên còn phát hiện một cái màu xanh đại tài tên là lô định cũng là trong bóng tối ký tướng mạo tên sau đó chỉ phải trải qua cẩm y vệ hạch tra lai lịch, nghiệm minh chính bản thân sau, tự có thể tác dụng lớn, bởi vì chính là lần đầu thủ sĩ, c á c tú tài ở châu từng thử sau, còn phải tống ngọc mời tiệc, đồng thời phát xuống ban thưởng, vì thế rất là cao công tụng đ ứ c một phen, tống ngọc chỉ là ở mới đầu hơi t o ạ uống mấy chén sau liền tức rời đi, đem sân bãi để cho chư vị tú tài, bằng không nô quốc công ngay mặt, sĩ tử môn nào dám thoải mái, đều là một bộ nơm nớp lo sợ, muốn ăn h u phải suy sụp chi tượng. các tú tài không còn tống ngọc ở đây, ngược lại cũng dần dần thả ra, mở tiệc chia vui mai đến tận đêm khuya. mà bọn họ không biết chính là, ở sau khi bọn hắn rời đi, châu thí kết quả liền bị đưa đến tống ngọc trên tay. chủ công, này chính là lần này châu thí 50 người đứng đầu danh sách cùng 100 vị trí đầu bài thi. bên trong thư phòng hạ đông minh đem công văn trình lên. ừm, người cực khổ rồi. tống ngọc nhìn hạ đông minh lúc này trong mắt đã có tơ máu, không khỏi hơi xúc động. hắn cũng là biết được. Hạ Đông Minh không ngừng muốn xen vào ngoại lai like tú tài nhập kiến nghiệp, còn phải cung cấp thực t ú c càng muốn hỏi Hàn Ân cần phòng ngừa dịch bệnh. Mùa xuân tuy rằng khí hậu thích hợp xuất hành, nhưng cũng dễ dàng truyền dịch, không thể không phòng. Mà hôm nay càng là bận b i ể u đến chân không chạm đất, bố trí kỹ c ả n g trường thi sau, lại đến tuần tra, sau đó còn phải cản công chấm bài thi. Tuy rằng có thể mệnh thuộc hạ cộng đồng chia sẻ, nhưng cũng bận b i ể u đến hiện tại, thậm chí vô dụng đ a tối. Những này bản công còn muốn lại nhìn kỹ xem, ngươi đi xuống trước. bản công ở thiên thính vì ngươi cùng cái khác thuộc hạ chuẩn bị yến hội đây là khao thưởng ngươi không cần chối từ tống ngọc liếc mắt một cái danh sách cười nói lại xua tay ngăn cản hạ đông minh chối từ hạ đông minh thấy này biết chủ công từ trước đến giờ nói 102, không thích thuộc hạ chối từ mau mau tạ â n đa tạ chủ công trong lòng cũng là ấm áp trong chính trị chỉ nói cứu hành động tống ngọc động tác này nhưng là nói do hắn khoan dung đợi đến hạ đông minh xuống Tống Ngọc mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên danh sách trong tay đến. Hắn ban ngày nhớ tới bản mệnh Kim Thanh giả tên, lúc này đem ra cùng danh sách từng cái đối ứng, phát hiện cơ bản đều ở không khỏi gật đầu. Đối với Hạ Đông Minh năng lực rất là thỏa mãn. Sau đó sẽ xem xếp hạng, nhưng là hơi nhún mày, liền thấy Mạ Đẩn Khoa xếp hạng thứ ba, Dương Vân xếp hạng thứ 9, mà có màu xanh bản mệnh, chỉ thế tài năng Lô Định lại bị xếp hạng 37 tên. đệ nhất tên như vậy xa lạ, xem ra bản mệnh h ô n g cao. Hạ Đông Minh nhưng đem hắn bài ở mặt trước, xem ra tài hoa hơn người a. Tống Ngọc cũng không có vì vậy liền hoài nghi gì, dù sao tài hoa không thể đại biểu tất cả, thậm chí còn có phát huy các trường thi vấn đề. Vừa v ặ n trăm người đứng đầu bài thi đều ở, Tống Ngọc tìm tới người thứ nhất bài thi, chuẩn bị tế đọc một lần. Vừa mở đầu, liền thấy Châu Tròn Ngọc sáng tám cái đại tự, đạo trị quốc có thể tiên tri, không khỏi nở nụ cười, khẩu khí thật là lớn. Xuống chút nữa xem, trên mặt ý cười dần dần rút đi. s ắ c mặt càng ngày càng nghiêm nghị, tới cuối cùng, cái chán thậm chí mơ hồ có m ồ h ô i lạnh. Toàn thiên xem xong, Tống Ngọc lại nhìn tên, thử h i ê n sao? Bất giác lại cầm lấy bài thi, đọc ba lần, chỉ cảm thấy tự tự Châu Ngọc trên người số mệnh chấn động mạnh, cho thấy bất phàm đến. Dân gian bên trong nhiều anh tài a. Tống Ngọc chắp tay, đứng dậy đi dạo, lại là thở dài, đáng tiếc mới cao hơn trời, mệnh so với giấy bạc a. Tài văn chương quá cao, bản mệnh nhưng không hậu, này liền không phải chuyện tốt. số mệnh khó có thể điều động, cuối cùng thì có thay bay và gió. người này có đại tài, không cần quá mức đáng tiếc. tuy bản mệnh không cao, nhưng chỉ cần vui lòng số mệnh bồi dưỡng, tự có thể từ từ sửa. Tống Ngọc tuy nhiều lấy bản mệnh lấy mới, phòng ngừa điều động không được, nhưng đã có đại tài, cũng không tiếc tiêu hao số mệnh giúp đỡ. này đương nhiên chỉ có thể là trường hợp đặc biệt, bằng không cho dù số mệnh như núi như biển, cũng là cuối cùng rồi sẽ tiêu hao hầu như không còn. lại thấy mặt sau vài tên bài thi, đặc biệt chú ý mã Đăng k Hoa. Lô Định, Dương Vân ba người chỉ là bởi vì từ phiên Châu Ngọc ở trước, lúc này thấy đến còn lại Văn Trường, tuy g i á có c chút ý tứ, nhưng chỉ thường thôi. Nay Lô Định tuy rằng hành văn thành thạo, nhưng kinh nghĩa chưa thông, ít đi rèn luyện, xếp hạng thấp hơn cũng có thể lý giải. Tống Ngọc y i ê n lặng nghĩ, nhưng là bút lớn vung lên một cái, đem Lô Định xếp hạng cải đến người thứ 10, lại sẽ mấy cái màu vàng nhân tài thứ tự đều tới tiền để rút vài tên mới thả xuống bút son. Lúc này Hạ Đông Minh cũng dùng hết bữa tối đi vào Thịnh An. Tống Ngọc liền nói: Đây là bản công định ra thứ tự, ngươi cầm đằng sau một lần, dùng tới ngọc ấ n Ngày mai liền công bố ra ngoài. Vâng. Đối với Tống Ngọc tự mình bài định thứ tự, Hạ Đông Minh tự nhiên không dám nói một lời, trực tiếp hai tay phủn quá. Nhìn lướt qua, thấy người thứ nhất vẫn là Từ Phiên, sau đó chính là Mã đ ắ k Hoa, ngoại trừ Lô Định bị nhắc tới 10 vị trí đầu ở ngoài, thứ tự biến hóa cũng không phải quá lớn. Không khỏi ám thở một hơi, này đến ít nói rõ chủ công chính là cơ bản tán thành hắn công tác. này n 0 người đứng đầu cũng có thể đến thân phận cử nhân quan cho bọn họ sau đó lối thoát bản công ở đây trước hết nói một chút tống ngọc trong tay thưởng thức một khối cái tràn giấy trong miệng nói lần này châu thì ba người đứng đầu đi vào các đang làm nhiệm vụ không phải các lão chỉ là chủ quản công văn lan truyền bưng trà đưa nước các loại việc vặt vãnh dẫn từ cựu phẩm viên trước mặc dù là làm việc vặt nhưng nội các hà các nơi đây chính là phải dùng hết sức bồi dưỡng sau đó tiền đồ không thể đo lường Hạ Đông Minh trong lòng cả kinh, đối với trong danh sách ba vị trí đầu càng nhiều hơn hơn mấy phần quan tâm. Tống Ngọc không thèm quan tâm hắn, thẳng nói, Châu thí 10 vị trí đầu, lợi dụng từ cựu phẩm nho lâm lang thân phận nhập sĩ, cất bước các nhà học tập, sau 3 tháng lại thống nhất phân phối. Mà 30 vị trí đầu giả, đều phát đến các phủ làm thư tá tham sự, phụ tá phủ thừa xử lý sự vụ. Cho tới cuối cùng những này, xuống t ớ i trong huyện, đi làm huyện thừa trợ thủ. Đương nhiên, này 50 người đứng đầu, đều là cử nhân. đều có từ cửu phẩm viên trước, người tả thành ý chỉ, sau đó cùng nhau đồng dấu. Vâng, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. Chương 245, du lịch. Hạ Đông Minh tự nhiên rõ ràng, tuy nói đều là cử nhân, đều có từ cửu phẩm viên trước, nhưng địa vị đến cùng không giống. Trải qua nội các mạ vàng, cùng phía dưới thị trấn bên trong đi ra, cái nào càng có thể thượng vị, còn phải nói sao? Đương nhiên, chỉ cần trúng cử, liền có viên chức, có thể chức vị. đối với Hàn môn nông hộ vẫn có không nhỏ sức hấp dẫn, chớ nói chi là hiện tại Tống Ngọc thế lực còn đang tăng lên, có rất nhiều cơ hội để bạn. tới cuối cùng không chỉ là Hàn môn sĩ tử, liền ngay cả thế gia con trai trưởng loại hình nói không chừng cũng sẽ bị hấp dẫn lại đây, mà cái này cũng là Tống Ngọc mục đích. Đường Thái tổ thấy tiến sĩ n ố i đuôi nhau mà ra, cười x ư n g anh hùng thiên hạ tận nhập ta trong rổ. Tống Ngọc cũng muốn như vậy, tuy rằng ở sau khi thời gian rất dài bên trong. Khoa cử đem chỉ là tiến cử mông ấm chế độ bổ sung, nhưng hơn mấy trăm ngàn q u a sang năm, tất là khoa cử độc lĩnh. Đây chính là sâu sắc ảnh hưởng nhân đạo biến cách cử chỉ, đồng thời phù hợp đại thế. l à m người khai sáng Tống Ngọc có thể từ khoa cử bên trong thu được chỗ tốt, tự nhiên không cần nhiều lời. Tống Ngọc mở hai mắt ra, quan sát Ngô địa khí mấy. Lam Ngô chi chủ, toàn bộ Ngô Châu số mệnh, lúc này đều là chút nào tất hiện xuất hiện ở Tống Ngọc trước mắt, chỉ thấy hiện ra ý xuân trên mặt đất, hồng bạch khí lan l ộ n vốn là bạch khí thật nhiều, mà khoa cử qua đi, tự các nơi lại xuất hiện lấm ta lấm tấm hồng kim lấm tấm, tụ hợp vào số mệnh bên trong, càng có hai viên điểm sáng màu xanh, dường như ngôi sao, tuy thể tích khá nhỏ, ở rất nhiều số mệnh bên trong nhưng riêng một ngọn cờ mơ hồ có đầu lĩnh cảm giác, mà những này số mệnh quang điểm như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như tràn vào nô g châu toàn thể số mệnh bên trong, long khí gào thét, bạch khí rút đi, màu đỏ thâm dần trường, đ ạ t đ ư ợ c h i ệ n t ạ i quả có thể tăng m ạ n h khí số a. chỉ này một hạng liền bù đắp được tháng 3 công lao Tống Ngọc nhìn Ngô Châu khí tượng không khỏi thầm than nói vốn là Ngô Châu sơ định có phủ huyện liền quan chức đều thu thập không đủ thậm chí còn có c h i phủ huyện lệnh quyết trước này tự nhiên thống trị không thể vững chắc mà hiện tại một làn sóng nhân tài xuống đối với các nơi chính sự đều là rất lớn trợ lực số mệnh tăng lên trên liền cũng không kỳ quái h ô n g bạch khí còn chưa đủ à ít nhất muốn thuần hóa màu đỏ thẫm mới nói rõ thống trị vững chắc có thể ra châu dụng binh toàn thể số mệnh h ư ơ n g bạch chỉ có thể nói thống trị cơ bản hợp lệ không có tạo phản các loại sự mà muốn ra địa bàn dụng binh phía sau lại cần an ổn số mệnh ít nhất đến có màu đỏ lần này khoa cử đoạt được nhân tài để cái này số mệnh chuyển hóa quá trình nhanh hơn đầy đủ 3 tháng vốn là dựa theo tống ngọc phòng trường đợi được sang năm mùa xuân toàn bộ ngô số mệnh liền có đỏ đầm vẻ đến lúc đó tự có thể xuất binh chinh chiến kinh châu mà có lần này khoa cử đợi được thu thu sau khi liên có thể số mệnh vững chắc căn cơ ẩ n sâu chính là xuất binh cũng là phía sau không ngại đầy đủ tiết kiệm thời gian 3 tháng khoảng thời gian này bên trong có thể làm không ít chuyện này cũng có thể làm hậu chiêu đến lúc đó mới có kỳ binh hiệu quả Tống Ngọc suy nghĩ hắn đối với mình người đều ẩn giấu đi qua người ngoài càng khó hiểu được tình huống thật đến lúc đó đại quân sớm 3 tháng giết ra kinh châu các nơi có thậm chí ngay cả chuẩn bị cũng không làm xong Tất là như bẻ cánh khô, điều này có thể miễn đi bao nhiêu thương vong. Kinh Châu, Giang l ă n g phủ cảnh nội. Lúc này Giang l ă n g tuy rằng trải qua một hồi binh kiếp, nhưng sau đó Chu Vũ liền kiểm chế loạn bình, ngoại trừ phủ thành Giang l ă n g tử thương nặng nghề ở ngoài, cái khác các huyện cũng vẫn toán an ổn. Theo thời gian trôi qua, dần dần khôi phục chút n h â n khí. Lúc này trên quan đạo, một cái thiếu niên áo xanh, cưỡi đầu con lừa, chính một điên một bá tiến lên. Mặt trời giữa trời, tuy rằng vẫn là mùa xuân, nhưng có mấy phần thử ý. thiếu niên nhưng dường như chưa phát hiện, con mắt híp lại, tự ngủ tự tỉnh. Con l ử a trên cổ t r u n g đồng, nhưng là phát sinh lanh lảnh tiếng vang, ở có chút tiên tĩnh trên quan đạo rất là dễ nghe. Tới mặt trời ở giữa, phương minh trong tầm mắt, rốt cục xuất hiện một tòa thôn trăng nhỏ. Thôn này cực nhỏ, cùng thanh ngọc thôn tương tự, bất quá mấy chục gia đình, nhưng nói rõ cách phủ huyện rất gần rồi. Này thế nông thôn, chính là nằm ở ngoài thành, cũng không dám rời tưởng thành quá xa, cần nhờ phủ thành nhân đạo số mệnh loại bỏ hung quỷ. m à này tự nhiên tạo thành xa xôi ruộng tốt không được khai phá, cuối cùng tiện nghi phương minh, quan đạo hai bên cũng xuất hiện bờ ruộng, lúc này làm lụng vừa giữa trưa n ô n g phù, chính hơi làm nghỉ ngơi, dùng chút ngọ thực thanh thủy, vì là buổi chiều lao động tích góp thể lực, này rất không dễ dàng. Bình thường nông hộ một ngày chỉ có hai món ăn, trừ phi xuân bận biểu thời tiết, không phải vậy sẽ không thêm món ăn, chỉ có thế gia quý tộc mới duy trì một ngày ba bữa hoặc là nhiều món ăn quen thuộc. Để phương minh nhìn đều không khỏi t h n thức. so với kiếp trước này giới nông dân khổ đau chỉ gấp trăm lần. Bất quá như thả ở kiếp trước cổ đại vậy cũng là gần như tình huống. Ngược lại cũng nói không chừng cái gì. Lúc này rơi xuống con lửa, chậm rãi nắm đi tới một cái ước chừng 50, 60 tuổi lão nông trước mặt, năm tháng ở trên má của hắn lưu lại sâu sắc vết tích, che kín nếp nhăn dạ nước. Lúc này càng chạy xuôi giọt mồ hôi nhỏ. Xin hỏi ông lão lần đi nhưng là giang lang p h ụ thành còn có đi bao nhiêu ngày? Phương Minh ôn quyền hành lễ hỏi, l a o nông đánh giá Phương Minh, đặc biệt ở trên người hắn thanh sam trên chú ý một chút. Thanh sam chính là người đọc sách tiêu chí, mà này thế bên trong, người đọc sách lại nhiều là thế gia, này liền đắc tội không được. Mau mau hành lễ, vốn có chút đả bối càng là sâu sắc con xuống. Quan nhân lời ấy, chiết sát l a o Hán. Nơi này là Ba Hoài Ao, khoảng cách Giang Lang Phủ t h à n h bất quá một canh giờ lộ trình. Lại Vương Văn Minh thân thể đơn bạc, không khỏi lại nói, đáng tiếc Giang Lang Phủ t h à n h trải qua lần trước việc. Tuy rằng qua đi đại đô đốc mời đạo nhân đến đây phương pháp, nhưng vẫn còn có chút không sạch sẽ. Có bao nhiêu cô hồn dã quỷ loại hình, quan nhân vẫn là nhanh đi tốt. Phương Minh lúc này trên người kim quang hết mức nội liễm, nhìn chính là một cái thiếu niên bình thường, khuôn mặt thanh tú, thân thể đơn bạc, chỉ ở đ á y mắt nơi sâu xa, tình cờ mới sẽ có một vệt thâm trầm cơ c h í ánh sáng lóe qua. Trước lên cấp chính ngũ phẩm thần vị, kim thân đại thành, tuy dương thế hệ n ra nhưng vẫn có thần quái bên ngoài kim quang cho thấy thần linh uy năng. mà hiện tại Kim Quang Uy thế không còn sót lại chút gì, chính là tiến vào phản phát quy chân cảnh giới. Thần lực màu xanh huyền bí vô cùng đã tiếp cận đại đạo pháp tắc, có thể từ trên căn bản trực tiếp thay đổi vật chất trạng thái, hóa đá thành vàng, biến nước thành dầu, đều ở chờ bàn tay. Phương Minh ê m thầm cảm thán, nhưng cũng chỉ có cỡ này thần lực mới có thể huyết nhục diễn sinh, thần hồn chuyển hóa, thậm chí sinh sôi rồng r o i âm dương chuyển hóa chi đạo tận ở trong đó. r ư ợ u r ư ợ u r ư ợ u Tuy rằng Vương Minh còn chưa lên cấp từ tứ phẩm, nhưng số mệnh bên trong có màu xanh, tự nhiên cũng có thể dùng đến thần lực màu xanh. Lượng tuy không nhiều, không thể đem thần hồn triệt để chuyển hóa thành thân thể, nhưng bề ngoài kim quang nhưng tự nhiên thu hút, đồng thời nhất cử nhất động đã triệt để cùng người phàm không khác. Chỉ là lúc này thần lực không đủ, chỉ có thể sửa lại bề ngoài. Nói cách khác, tuy rằng có thể cùng người phàm nữ tử giao hợp, nhưng sinh ra không được con nối dõi, đây chỉ có đến chính tam phẩm thần vị mới có thể. Đa tạ lão trưởng nhắc nhở, chỉ là ta mấy vị bạn tốt đều ở Giang l ă n g trong thành, không thể không đi. Phương Minh trả lời nói, sắc mặt chuyển thành trầm trọng, mang theo bi thương. Mấy tháng trước, Giang l ă n g đổ thành, cũng không biết Lưu m u n h n người nhà bình yên vô sự hay không. Nghe được Phương Minh lời ấy, ông lão nhưng là lắc đầu, ai? Giang l ă n g gặp nạn, tử thương nặng nề, g h bách tính 10 không dư một, Lão Hủ khuyên quan nhân vẫn là ngàn vạn đã thấy ra. Ý tứ, nhưng là hoàn toàn không coi trọng Phương Minh trong miệng bằng hữu tồn tại hy vọng. cũng là phương minh chính là thư sinh t r a phục có thể cùng phương minh kết giao tự nhiên chỉ có thế gia đại tộc văn nhân loại hình mà giang lăng trong thành thế gia bởi vì chống lại c h ú vũ cũng là gặp tàn sát càng bởi vì của c ả i thâm hậu mang ngọc mắt tội thường thường là loạn binh mục tiêu thứ nhất như tình huống như vậy dưới còn muốn giữ được hoàn hảo nhưng là khó như lên trời ta nếu vì là lưu minh chi hiếu tự tháng trước không được thư đã có dự liệu lúc này cũng chỉ có làm hết sức mình nghe mệnh trời mà thôi phương minh thở dài nói Ai? Ông lão lần thứ hai thở dài. Đại đô đốc vẫn là nhân tử, không chỉ có mời đạo sĩ làm pháp, đem đoan hồn siêu độ hóa giải, liền ngay cả ven đường lưu dân đều là thu nạp tiếp nhận, phát cháo cứu tế, chính là cao cấp nhất lương người lương thiện đây. Ta nói làm sao ở trên đường không gặp lưu dân người chết đói? Nguyên lai đều là cho đại đô đốc triệu đi. Phương Minh nói, nhưng trong lòng là hơi động. Lưu dân đối với thời loạn lạc chư hầu, chỉ cần quản lý được đến, đều là thực lực tăng trưởng tội nguồn, Chu Vũ đương nhiên sẽ không b ô n g tha. Lão nông lại hơi liếc nhìn Phương Minh phía sau, hơi nghi hoặc một chút phải hỏi: Quan nhân nếu xuất hành thăm bạn, thế đạo không yên ổn, vì sao không mang theo chút người hầu tôi tớ? Cũng thật phỏng đến v ậ n nhất. Nhưng là Vương Văn Minh một thân một mình, liền cái tôi tớ đều không có, không khỏi nổi lên mấy phần lòng nghi ngờ. Ai? Nghe được ông Lão nói tới cái này, Phương Minh nhưng là trên mặt hiện lên sợ hãi, nghĩ mà sợ vẻ. Ta đây cũng hiểu được, xuất hành trước liền dẫn ba cái tôi tớ, một cái thư đồng. Nhưng đáng tiếc đi ngang qua 30 dặm trước một đạo rừng rậm thì lại đột nhiên bị quỷ quẩn tập kích, người hầu cùng thư đồng cũng là tại chỗ bỏ mạng, chỉ có tại hạ trốn thoát. Ai? Đó là Hắc Phong Lâm. Âm khí rất nặng, có bao nhiêu quỷ q u ầ n chiếm giữ? Chu Vi 10 dặm t á hương, không tới giữa trưa, tập hợp hơn trăm tên đại hán, đều là không dám t r ạ i qua. Lão hán than thở, t ử quan sát kỹ, liền v u ô n g v ắ n minh trên người thành x a m ấ y chỗ xé vỡ, trên tóc đứng cành lá, nhìn có chút chật vật, không khỏi thoải mái. trong mắt vẻ hoài nghi cũng đánh tan không ít dưới cái nhìn của hắn phương minh thân là thế gia trì trên người tổ tông che chở rất đậm cách xa ở gia đình tôi tớ bên trên lại có con lửa thay đi bộ quỷ quần có thư đồng cùng tôi tớ hấp dẫn đương nhiên sẽ không đem chú ý thả ở cái này xương cứng trên có thể thoát được một mạng cũng là có thể lý giải quan nhân ngược lại thật sự là có chút thời vận không ăn thua nếu là lấy ư ớ n về hát phong lâm quỷ quần tuy hung nhưng cũng không đến nỗi ở ban ngày ban mặt động thủ gần đây nhưng là tần tăng không ít cô hồn dã quỷ liền giữa c h ư a đều dám ra đây đột kích gây rối bách tính nếu không là r a không được h á t phong lâm đã sớm thành gieo vạ chính là bây giờ phụ cận bách tính cũng là ý chi d ư ờ n g như gián g i ế t thì r a là như vậy phương minh tự ở lẩm bẩm lập tức nhìn ông lão lao trưởng kiến thức bất phàm ăn nói khéo léo chẳng biết có được không báo cho tục danh ha ha không dám không dám lão hủ họ phong t ê n đức thiêm vị là ba huệ ao thôn chính Ông lão chính chính quần áo, trong miệng nói, há, cũng thật là thất kính thất kính. Mặc dù đối với hậu thế ra tới nói, một cái ngang n g ử a lệnh lại, chỉ so với dịch đình cao một tầng thôn chính, thực sự không để vào mắt, nhưng Vương Minh vẫn là biểu hiện ra nhất định cung kính. Điều này hiển nhiên để ông lão rất là được lợi, con mắt đều cười híp lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 246 m ê hồn. p h ư ơ n g Minh khách khí qua đi, trên mặt mang theo nghi hoặc tâm ý, rồi lại hỏi. nếu đại đô đốc mời đạo môn trước tới làm phép, lại sao để xuất r a này rất nhiều cô hồn g i quỷ? này không phải. mặt sau, phương minh không c ó n ó i làm như ở kiên kỵ. ai? ai nói không phải đây? tuy rằng phương minh thoại không ra khỏi miệng, ông lão nhưng là dường như thấy chi âm, h oán hận nói, cái kia tên gì, cựu quỷ chân nhân đạo sĩ, khí thế cũng không nhỏ, còn để mỗi thôn đều cung phụng trên châu cày một đôi, chó mực ba cái, nói là pháp sự cần thiết. tam n ư ơ n g chó mực cũng còn tốt. Châu c k y nhưng là ta thôn sinh mạng, còn chưa hết giận về phía trên đất n ổ bãi nước bọn, càng muốn đòi mạng chính là đạo nhân này thu rồi cống phẩm. Tuy đệ xuống giang lang hoàn khí, nhưng thả ra không ít hung quỷ, gieo vạ mười dặm tám hương phụ lão. Xem ra hắn đối với cái kia cái gì cửu quỷ chân nhân rất là không có hảo cảm gì. Thì ra là như vậy. Phương Minh trong mắt nhưng là hiện ra một vẻ cảm thấy hứng thú vẻ. Từ biệt lao nhân sau, Phương Minh lại bước lên đi tới giang lang lộ trình. Hừm. mặt đất t o á n khí hóa tận, trong địa mạch cũng không có ngưng tụ âm khí dấu hiệu, này cửu quỷ chân nhân, xem tới vẫn là làm thực sự. trên quan đạo, phương minh c ư ớ i con lửa, trong mắt mở ra vọng khí thần thông, nhàn nhạt lời bình. hắn gần đây nhiều đọc đạo tàng, càng cùng thần đạo loại suy, thay ngục tông các loại phái đạo điển, nhiều là xuất từ chân nhân tác phẩm, tinh diệu sâu thẳm, thêm vào kiếp trước mục t h a n h ký ức. lúc này phương minh ở đạo pháp trên kiến thức, hầu như ngang ngửa nửa cái chân nhân, tự nhiên có thể thấy được cửu quỷ chân nhân b ố cụ. đây là cửu u độ hồn đại trận thiện có thể chấn áp ác khí siêu độ hung quỷ chỉ là truyền thừa cửu u môn đã sớm đạo thống đoạn tuyệt không muốn này cửu quỷ chân nhân cũng hiểu xem ra kinh châu động huyền phái ở cửu u môn điện tịch bên trong đến không ít chỗ tốt phương minh hướng về giang l ă n g phương hướng vừa nhìn liền thấy một luồng vũ lục vẽ bay lên chấn áp giang l ă n g trong thành bộ o a n hồn ác khí thậm chí đánh gãy địa mạch âm khí ngưng tụ khiến giang l ă n g không đến nỗi hóa thành quỷ v ự c chỉ là nếu có thể t r ấ n áp hung quỷ lại vì sao để linh tinh oan hồn chạy trốn? này không hợp với lẽ thường. Phương Minh suy nghĩ, bằng vào cái kia cửu quỷ chân nhân đạo hiệu, cùng với có thể bố trí cửu lũ độ hồn đại trận g ố c gác, liền có thể biết cái kia cửu quỷ chân nhân. tất đã chứng chân nhân pháp giai, tu vi đạo hạnh thậm chí còn ở thanh hư bên trên, lại sao lẩu quá mấy cái hung quỷ? trừ phi đây là cố ý hành động. thú vị, thú vị, xem ra còn phải cùng này cửu quỷ chân nhân một ngộ. Phương Minh mỉm cười, thân hình bất động. dưới trướng con l ư ợ t nhưng là một thân tê đẻ chạy trốn càng sắp rồi giang lang phủ thành vốn là giang lang phủ trung tâm trì người ở phồn thịnh nhất nhưng đáng tiếc trải qua loạn binh tàn sát phương minh càng tới gần giang lang nhìn thấy nhưng là càng thêm thê lương cảnh tượng nạn binh hỏa qua đi nơi đây bách tính không phải là bị tàn sát chính là rất sớm di chuyển tuy rằng chu vũ lập tức phát sinh báo cáo c h i ề u an r à n g u ộ c quân tốt nhận lệnh quân trước động viên bách tính nhưng đang tiếc này không phải m ộ t sớm một triệu việc đặc biệt đối với từng trải qua chiến loạn bách tính mà nói, trừ phi thực sự cố thổ khó rời d ạ c cái khác nhiều là nhờ vào nơi khác thân tộc mà đi. Bách tính bên trong cũng có tin tức linh thông giả, biết được Giang Lăng vị trí quá là quan trọng. Tuy rằng lần này rơi vào đại đô đốc t a y nhưng phía tây Thạch Vương, phía đông Ngô Quốc Công đều là đối với kinh châu mắt nhìn c h ằ m c h ằ m không thể thiếu mấy lần đại chiến, mà Giang Lăng thành tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Lần trước thoát được một mạng đã là tham thiên chi hạnh. Hiện tại sao dám thử một lần nữa? Nay liên tạo thành Giang l ă n g tuy cách Đại Chiến đi qua mấy tháng, nhân khẩu nhưng vẫn không lắm đông đúc so với bình thường phụ thành cách biệt rất xa, cũng cùng phụ cận mấy huyện gần như. Đến này chính là Giang l ă n g thành sao? Sa sa, phía chân trời xuất hiện bôi đen ảnh, theo đến gần bóng đen dần dần lớn lên, đến cuối cùng hội tụ thành một đạo rộng rãi tường thành, kéo dài đến phương xa, ánh mặt trời chiếu vào bên trên cho thấy một luồng cổ điển lịch sử trầm trọng cảm giác. chỉ là lúc này trên tường thành còn giữ tảng lớn lồi lõm vết tích, thậm chí còn có ám hắt màu máu, lại có một ít x a n h sao vàng vọt lưu dân, cầm công cụ tu bổ cửa thành chu vi đến là nhân số không ít, thủy bộ song song, có không ít thương thuyền s ẽ qua, hàng vận phồn thịnh. người qua đường cảnh tượng vội vã, đại thể là sĩ tốt trang phục, mặc giáp cầm đao, ánh mắt sắc bén, toàn bộ Giang Lăng nhìn qua liền như hoàn toàn hóa thành một cái quân sự hóa pháo đài. này Giang Lăng trong thành cũng còn có chút nhân khí. nhưng đang tiếp quân tốt quá nhiều, còn có thương nhân. Quả nhiên chiến tranh tài tốt nhất p h á t ta. Giang l ă n g chính là kinh châu trọng trấn, Chu Vũ lại muốn phòng bị Tống Ngọc cùng Thạch Long k i ệ t hầu như là dùng lấy hết tất cả thủ đoạn tăng mạnh sức mạnh phòng ngự. Không chỉ có điều trọng binh ở đây, càng là thu thập n ạ n dân, tráng giả huấn luyện thành binh, còn lại đều dùng đến tu bổ tường thành. Nay chiến hậu trùng kiến, hơn nữa đổ thành một đêm, khám nhà diệt tộc, thu được không ít kim ngân đồ cổ loại hình, đều cần ra tay. Có thể nói thương kỳ vô cùng. Thương nhân tập hợp ở đây cũng liền có thể lý giải. Chỉ là lúc này dám đến Nam Thị, t ít nhất cũng là môn phiệt đội b u n hoặc là mấy cái quận vọng liên thủ, không phải vậy liền đại đô đốc phủ cũng không vào được. Phương Minh em thầm nghĩ, tiến lên xếp hàng vào thành. Làm gì? Công văn ở đâu? Thủ thành sĩ tốt thấy Phương Minh thanh sam cũng không dám làm cản, bất quá ngựa khí cũng không quá kính cận. Ngay khi tháng trước Giang Lăng trong thành thế ra, liền có không ít chết ở sĩ tốt trên tay. nói không c h ừ n g này thủ thành bình cũng giết đến mấy cái có thể kính nể lên mới là lạ nếu không là sau đó chu vũ gia nghiêm lệnh lại phái ra quân pháp đội dò xét không làm được phương minh sớm bị xem là dê béo tùy ý bóc lột ta là trường sang người tới đây thăm bạn đây là ta công văn phương minh nói tự trong lòng lấy ra tờ giấy trắng ở sĩ tốt trước mặt l ù n g l a y loáng một cái trong lúc lơ đãng thì có vài tia dị dạng gợn sóng lướt qua ừ n g ngài xin mời sĩ tốt một trận tròn v á n g lập tức cung kính hành lễ nhường đường ra chu vi sĩ si tốt cũng là như thế tuy rằng phương minh móc ra chính là giấy trắng nhưng thủ thành sĩ si tốt nhưng là n ổ i lòng tôn kính tựa hồ thấy rõ cái gì ghê gớm sự vật phương minh dùng phép thuật để c ử a thành thủ tốt cho rằng hắn chính là xuất từ trường x a thế gia này trường x a chính là đại đô đốc chu vũ long hưng chi địa thế gia trong lúc đó lại có bao nhiêu thông gia quan hệ đàn sen chẳng chị nói không chừng trước mặt vị này liền có thể cùng đại đô đốc kéo lên quan hệ gì Cho dù là sĩ tốt, cũng nhiều là trường xa phủ người, sao dám đắc tội chính mình quê nhà địa đ ầ u xà? Đa tạ rồi. Phương Minh gật đầu, lại thưởng sĩ tốt vài đồng tiền bạc, mới ung dung cưỡi con lừa rời đi. Ồ. Chu Vi một cái đầu to b i n h tựa hồ phục hồi tinh thần lại. Lão đại, ngươi làm sao chỉ gõ vài đồng tiền bạc, liền thả cái kia thư sinh đi rồi? Ta nhìn hắn ăn mặc r ă n g r ớ p g ò n roi không nhỏ. Thí. Ban hỏi Phương Minh sĩ tốt nhìn dáng dấp có chút thân phận. Khả năng vẫn là ngũ trưởng hỏa trưởng nhất lưu, chính là cái thư sinh nghèo, không tiền gì, có những này là tốt lắm rồi, còn có thể xin mời các huynh đệ uống rượu. Tựa hồ hoàn toàn quên vừa nãy thân phận của Phương Minh, lại tỉ mỉ nghĩ lại, thậm chí ngay cả Phương Minh dáng vẻ đều có chút mơ hồ. Ha ha, đại ca nói đúng lắm, chờ thủ vệ thay ca sau, ta tất cả cùng đồng thời đi uống rượu. Nói đến tiểu, ngay đông đầu l ã o trương điếm rượu vàng không sai, chúng ta đi vậy như thế nào? Quan uống rượu có cái gì sảng khoái? muốn đi liền đi thanh di viện, têu lên mấy cái ký nữ, gọi các anh em n h à c a n h à c a Chu Vi thủ tốt đều là cười to, từng người tán gẫu đến h ơ n g khởi, đem Chu Vi trở qua hải bách tính gả sang một bên. Chu Vi bách tính đều là âm thầm tức giận, nhưng lại không dám nhận biết, túi đầu thấp não, làm cái kia thuận dân chi tượng, đều đang đối với vừa nãy quỷ dị việc, coi như không gặp. Vậy không biết là ngũ trưởng vẫn là hỏa trưởng người thấy rõ này cảnh, càng là âm thầm đắc ý, hắn coi ánh mắt, những người này quần áo l a m lũ. thấy thế nào cũng không phải cái gì có lai lịch lớn hạng người, thất lễ cũng không cái gì, phản đến b ồ i tiếp cẩn thận, chính là đắc tội rồi mấy cái tiểu thế gia, cũng không có cái gì, bọn họ đều là chu vụ g i ớ i trướng, bình thường thế gia, còn không để vào mắt, thời loạn lạc có quyền có đau, quả nhiên thật là khó ý. Này phương pháp, quả nhiên hiệu quả bất phàm. Phương Minh đi ở kinh châu trên đường cái, hai mắt c h u n g quanh, như là đang quan sát hai bên cảnh sắc, lén lút, nhưng là dư vị vừa nãy triển khai pháp thuật. n a y phương pháp. Không phải thần thuật, mà là Phương Minh tự đạo môn điển tịch trên chiếm được. Tuy rằng đạo môn phương pháp chính là vận dụng tự thân pháp lực triển khai, nhưng Phương Minh kiến thức siêu nhân lại có thần lực màu xanh bực này tạo vật lực lượng, mô phỏng chỉ là đạo môn pháp lực, càng là dễ như ăn cháo. Vừa nay đột nhiên sử dụng, liền ngay cả có tinh lực quân khí h ộ thể cửa thành thủ tốt, còn có chu vi vây xem bách tính đều cho mê hoặc đi qua. Càng diệu chính là Phương Minh đi rồi, những người khác chỉ có thể nhớ tới quá một cái nghèo túng thư sinh. Đối phương Minh Lai lịch diện mạo liền sẽ từ từ mơ hồ, rồi lại không cho r ằ n g q u á i Đạo môn pháp thuật cuối cùng tâm lực tinh xảo cực kỳ. Phương Minh nhưng là từ bên trong nhìn ra đạo môn pháp thuật đặc điểm, nay thế đạo người tu hành không dễ. Mỗi một phân pháp lực đều muốn dùng ở trên lưới đao, thường ngay tính toán tỉ mỉ, liền ngay cả pháp thuật bên trong đều dẫn theo cỡ này vết tích. Pháp thuật huyền bí tinh vi, cần phải cầu được bằng tiểu lực lượng thu được hiệu quả lớn nhất. Mà thần đạo pháp thuật, bởi vì tín đồ c ò n đại, hương h ỏ a đông đảo. Thần lực vô cùng, liền thẳng thắn thoải mái, tiền đồ s sáng lạ, trầm ổn đại khí có thừa, tinh sảo nhưng có chút không đủ. Này hai đạo chỉ có thể nói mỗi người có ưu khuyết, chỉ là nói trên đường không giống. Bất quá, nhưng cũng có thể lấy làm gương. Bản tôn này trải qua thay đổi sau pháp thuật, không chỉ có thể đem người mê hoặc tùy ý làm, liền ngay cả chu vi chú ý giả đều sẽ bị pháp thuật hấp dẫn, tiến tới nhập ta trong rổ, không thể tự thoát ra được. u y lực càng thêm, phạm vi càng to lớn hơn. Phương Minh phỏng đoán chính mình vừa nãy linh cơ hơi động, dùng ra pháp thuật. Này không chỉ có thể sâu sắc thêm đối với đạo môn nghiên cứu, càng là tăng cường tự thân tích lũy gốc gác đối với sau đó lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, tiến tới đột phá bình cảnh đều có tác dụng lớn. Phương Minh suy nghĩ xong xuôi, ngẩng đầu lên, liền thấy mặt trời ngã về tây, đã tới gần lúc c h ẳ n g vạng. t à Dương Dư chiếu sáng trên mặt đất, dập dờn lên m à u vỏ quýt sóng gợn ánh sáng, ánh tà dương cổ đạo người đi đường ít ỏi, con lửa đạp đẻ. nhìn càng có mấy phần thê lương chi tượng, du tử độc ở tha hương tình cảnh đã là như thế đi. Phương Minh than thở, lập tức bước chân liên tục đi tới một chỗ kiến trúc trước. Khách quan nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Cơ Linh Tiểu Nhị mau chạy ra đây mời t r o chuyện làm ăn. Nguyên lai like nơi này là tòa khách sạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 247, t i Cựu quỷ chân nhân. Rõ ràng vừa trải qua quản lý trong khách phòng, Phương Minh ngồi k h u a n h chân, k h i ể n mở ra ân cần phụng dưỡng Tiểu Nhị. đóng cửa phòng lại. Trong phòng điểm ngọn đèn, trên bàn còn xếp đặt mấy món ăn hảo, một cái đĩa ngư, một con gà nướng, một bàn xào rau xanh, còn có đậu can những vật này. Bên cạnh còn có cái bầu rượu, một cái chén chạn. Từ lúc thưởng tiểu n h i một tiền bạc, tiểu nhị kia liền cực kỳ ân cần, quả thực tiếp cận m ì n h nọt. Xem ra phủ thành tan tạ, nay tiểu đếm i cũng là rất lâu tiếp không tới cái gì chuyện làm ăn. Hôm nay hiếm thấy nhìn thấy phương minh người đại chủ này cố, tự muốn nhiều hơn l ị n h bợ một phen. đồ ăn tỏa ra mùi thơm mê người, câu người nước g i i xem ra nhà này đầu bếp tay nghề không sai. Phương Minh nhưng có chút mất tập trung, tự rót tự uống, thoáng dùng chút món ăn, liền để tiểu nhị đến thanh lý xuống. ở đặc biệt căn dặn tiểu nhị sau, Phương Minh lại đang trên cửa phòng c ú p máy k h ứ c từ q u a y rối n h ã n hiệu, đợi được màn đêm t h ă m t h ả m mở cửa sổ ra, liền khách khí diện hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, màn đêm nặng nề, mang theo từng tia từng tia cảm giác mát mẻ, cùng ban ngày hình thành so sánh rõ ràng, mà ở trong mắt Phương Minh. nhưng lại thấy rõ mặt khác một bộ cảnh tượng lưới pháp luật lan tràn h ồ n g bạch khí chìm chìm nổi nổi tụ tán bất định ở chính giữa nhưng có một đạo thanh khí ngang qua trời cao trung gian mơ hồ có long ảnh xem ra bên kia chính là đại đô đốc phủ chu vũ tự dưới giang lăng đến không ít chỗ tốt giao long thật là khỏe mạnh a giang lăng chính là kinh châu hạt nhân trọng trấn địa linh nhân kiệt long mạch tụ chiếm được ít nhất có thể có kinh châu hai thành long khí hơn nữa chu vũ trước đ o được có thể nói đã tận đến kinh châu sáu thành long khí, nếu như không có ngoại địch đúng tay, tất có thể nhất thống kinh châu. đáng tiếc thiên hạ tranh long, các nơi số mệnh xoắn xuýt, cho dù kinh châu thiên địa như thế nào đi nữa quan tâm c h ú vũ, như bị ngoại lai tiềm long đánh bại, cũng là vạn sự đừng nói. Phương Minh ỷ Lan mà nhìn, lúc này lời bình, thì có điểm ở trên cao nhìn xuống ý tứ, hắn phân chia thần tố ngọc, đã cắt cứ Ngô Châu xương c ô n g thành t u hai g i c bốn chảo g i a o l ò n g cự thành l ò n g cũng chỉ thiếu chút nữa. mà Chu Vũ chưa hết theo kinh châu long khí so với Tống n g ọ c tới nói giao long vẫn là nằm ở tuổi thơ như hai phe tranh chấp chính là Tống n g ọ c gia Ngô Châu mà chiến cũng tất là Chu Vũ chiếm Hạ Phong nhưng sự tình không phải như thế toán Chu Vũ thấy tình thế không ổn tất sẽ cùng triều đình thậm chí thạch vương liên thủ đến lúc đó trái lại Phương Minh ở thế yếu phân thần như Giang Ngô Châu việc cấp bách chính là này Giang Lang A Phương Minh than thở nếu có thể lạ kỳ binh dưới Giang Lang Nhất thời liền đem kinh châu cắt vì là nam bắc hai. Đến lúc đó mặc cho Chu Vũ lại ở ngoài Liên Nhân Thủ cũng là không còn cách xoay chuyển đất trời. Quan này Giang Lăng trong thành số mệnh nhưng là lưới pháp luật đã lập, xích khí d ầ n sinh, nếu muốn lợi dụng sơ hở nhưng là khó. Khó. Khó. Phương Minh nhìn phương xa màn đêm, trong mắt dị quang hiện lên nhưng là lẩm bẩm nói: Chu Vũ tuy rằng tung binh đồ thành, sát phạt vô số nhưng có một việc chỗ tốt, liền đem Giang Lăng nhân khẩu giảm thiểu. nhân số một ít là tốt rồi quản lý này tiêu hao tinh lực cũng ít khắp thành đều là lính tự nhiên quân khí đại thịnh thống trị vững chắc màu đỏ thâm dần nùng mà giang lăng trong thành thế gia trải qua lần trước việc đã vì là không còn một n g ố n g chính là phương minh muốn tìm chút ngoại viện thu mua nội gian đều là không chỗ có thể đi việc đã đến nước này không ngại đi vào đại đô đốc phủ một nhóm phương minh quyết định chủ ý đưa tay một chiều trong phòng đèn đốt tắt mà trên giường xuất hiện một bóng người tự ở ngủ say, xem răng rớp, lại chính là Phương Minh bản thân. Theo Kim Quang lói lên, cửa sổ tự động đóng trên, trong phòng rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Nay pháp luật số mệnh lực lượng, quả nhiên theo tới gần phủ đô đốc càng là nghiêm khắc. Trong đêm tối, Phương Minh rút lui thuật tận thân pháp, nhìn xa xa một đám lớn kiến trúc, tự lẩm bẩm. Giang l ă n g phủ trong thành, tự nhiên cũng có số mệnh pháp luật, đồng thời vẫn là xuất từ Kình Châu tiềm long chu vũ, t ầ m thường lệ quỷ, ác quỷ, liên thành môn đều không vào được. nhưng đối với phương minh tới nói, không chỉ có ra vào không ngại, còn có thể ở trong thành triển khai phép thuật, nhưng đến phủ đô đốc trước cũng có chút kiến k ỵ đây chính là cấp độ khác nhau. Giang l ă n g thành tổng thể số mệnh vẫn là h ơ n g bạch, cùng lệ quỷ, ác quỷ cấp độ không kém nhiều, thêm vào số mệnh hùng vĩ, tự có thể ngăn cản tiến vào. Mà quỷ vương cấp độ, như đặt ở số mệnh chi đạo tới nói, chính là vàng ròng. Lúc này Giang l ă n g phủ thành liền ngăn cản không được. Đến đại đô đốc phủ đệ, nay số mệnh liền có màu vàng. thậm chí mang theo thanh ý, nay còn ở quỷ vương bên trên, có thể đại háo quỷ vương âm lực, là lấy các nơi chư hầu ở bình bại số mệnh tan hết trước, cũng không có bị quỷ vương q u á y nhiều ví dụ. Thanh kim chi giai địa vị cùng phương minh hiện tại tương đồng, phương minh tự nhiên cũng không có trước như vậy tùy ý. tuy rằng dựa dẫm thần linh lực lượng vẫn là có thể tiến vào, nhưng triển khai thần thông hao tổn tăng nhiều, như bị mấy cái chân nhân vây lên, cũng là phiền phức. lần trước n g n g tiên tập kích tống ngọc ví dụ. vẫn là sâu sắc ở phương minh đầu g ó c hiện lên. lúc đó n g n g tiên bản thân cấp độ chính là thanh kim một nửa, hơn nữa ba cái số mệnh đáo vật liền có màu xanh, cùng tống ngọc tương đương liền có thể đột phá số mệnh hạn chế, mạnh mẽ nắm bắt người chủ. mà hiện tại chu vũ tự thân khẳng định thanh khí tập hợp, phương minh trên người cũng chỉ có vài tia thanh ý, vẫn là không làm gì được đối phương. như bản tôn hiện tại có chính tam phẩm thần vị, cái kia đều có thể trực tiếp đi vào đánh giết chu vũ, hoặc là trực tiếp nhấp hồn. Như vậy phân thần xâm công kinh châu, liền không hề áp lực, nhưng đáng tiếc quá mức tính không ra rồi. Cho dù là chính tam phẩm thần vị thần linh muốn đánh giết tiềm long, cũng phải trả giá thật lớn. Chỉ ít số mệnh đại chết, oan khí quấn quanh người, thậm chí bị thiên đạo bài xích, muốn ai trời phạt. Thần linh thời gian vô cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, sao như vậy không công khôn oan? Chẳng phải là nắm ngọc khí chạm tảng đá sao? x ư a nay thần linh như cùng người nắm quyền mâu thuẫn, đều là chậm đợi số mệnh đi qua, lại báo ứng. hoặc là trực tiếp trả thù đến người này tử tôn trên người thần linh môn đều là rất có kiên trì đồng thời đối với số mệnh cũng tính toán tỉ mỉ đã như thế hao tổn nhỏ nhất tự nhiên tình nguyện xem này số mệnh bản tôn tuy có thể đột phá long khí phong tỏa tiến vào phủ đô đốc nhưng không làm gì được chu vũ may là bản tôn lần này đến đây liền không phải tìm đến hắn chỉ cần tách ra chu vũ vị trí những địa phương khác bất quá màu vàng còn không là mặc cho bản tôn đi tới phương minh trên người màu xanh hơi động Không có chút rung động nào trong lúc đó, đã là lần thứ hai biến mất thân hình, tiến vào đại đô đốc t r o n g phủ. Đại đô đốc phủ, bên trong thư phòng, chính đang phê chữa công văn Chu Vũ dưới ngòi bút một trận, làm sao đột nhiên có chút khiếp đảm, tâm thần không yên trong lúc đó, công văn cũng lại phê chữa không đi xuống. Uống, người đến. Nếu có tinh thông vọng khí thuật giả ở đây, liền có thể nhìn ra Chu Vũ lúc này đỉnh đầu mây khói bốc lên, số mệnh lăn lộn bên trong, một cái màu trắng ấu giao liền nổi lên, con mắt mở. mang theo nồng đậm vẻ cảnh giác, chủ công, chúng ta ở một đám giáp sĩ liền nào tới, người cầm đầu khuôn mặt c ơ n g nghị, trầm ổn hơn người. Ta hôm nay tâm thần không yên, không có việc phát sinh, các ngươi gia tăng tuần tra, không muốn lười biếng. Lúc này thiên nhân cảm ứng lời giải thích rất là thịnh hành, người b ề trên cảng là tín ngưỡng cái này, nghe được chu vũ chi nhãn, cầm đầu giáp sĩ lập tức đáp lời, vâng. dẫn dắt cái khác giáp sĩ đi ra ngoài, xa xa liền nghe hiệu lệnh tiếng vang lên, hô. chỉ mong là hảo giác. Chu Vũ thở dài một hơi, ngồi trở lại chỗ ngồi, cầm lấy chén chản uống một hớp, nhưng là làm sao cũng trầm không xuống tâm đến. Khá lắm Chu Vũ, tựa hồ phát hiện cái gì. Phương Minh nhìn một thị vệ ở trước mặt mình chạy quá, dáng vẻ vội vã, lại mang theo vẻ cảnh giác, không khỏi than thở. Tiêm Long được thiên địa quan tâm, quỷ thân bất x â m thường thường có thể được với thiên cảnh kỳ, chuyển nguy thành an. Lạ i như lần trước n g n g tiền đột kích, Tống Ngọc cũng là có cảm ứng. Đáng tiếc. bản tôn lần này không phải đến đây tìm được ngươi rồi. Phương Minh nở nụ cười, Chu Vũ phủ đô đốc thật là quảng đại, chính là có cảnh giác, thị vệ cũng nhiều là hướng về Chu Vũ cùng r a quyến vị trí mà đi. Những địa phương khác tuần tra trái lại càng là trống vắng. Lần thứ hai viễn vọng vũ khí lâm lập lầu các một chút, Phương Minh nở nụ cười, hướng về tương phương hướng ngược mà đi. Mà vào lúc này đại đô đốc phủ một chỗ trong sân phòng, cửu quỷ chân nhân tự tĩnh tu bên trong thất t ỉ n h xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên gây ra như vậy động tĩnh, hắn đến đây phụ trợ t i ề m Long đã cùng Long khí quấn q u ý t một thể, nếu là Chu Vũ giao Long khí chết, hắn cũng không thể thiếu được luân trời phạt, hồn phi phách tán, liền quỷ đều không đến làm. Lúc này phát hiện có người dò xét phủ đô đốc, nhất thời giơ chân vừa đứng lên liền muốn mở cửa phòng đi ra ngoài, lập tức ứ n ữ người lại. Vận Đạo hiện tại vẫn là khách k h a n h vừa nghe cảnh kỳ bất an thủ bên trong phòng, nhưng xuất ngoại tìm hiểu không thích hợp, không thích hợp, lập tức quay lại. đạt vài vòng cắn răng một cái vẫn phải là dùng pháp thuật d ò sét này mặc dù đối với đô đốc bất kính thời khắc nguy cấp cũng không kịp nhớ này rất nhiều rồi c ự u quỷ chân nhân tuy rằng tùy tùng chu vũ số mệnh giao liền có thể ở phủ đô đốc bên trong khiến dùng pháp thuật bình thường cũng không dám như vậy long khí trí cao vô thượng chấn áp ngũ hành kiêu ngạo cực kỳ sao để người khác n h n m nó coi như c ự u quỷ chân nhân chính là chính mình trận doanh như ở chu vũ bên người sử dụng pháp thuật cũng sẽ bị long khí bài xích nếu là long khí không thích, mặc cho cửu quỷ chân nhân lại làm sao lập công hoại t h ư ở n g đều là cái được không đủ bù đắp cái mất. nhưng tình huống bây giờ nguy cấp, nhưng là có chút không lo được. chín quỷ chính là chân nhân, lại tu luyện một môn tiên thiên quái thuật, trong gói u minh liền cảm giác một luồn g rất lớn nguy nan kéo tới, như không vượt qua được, cũng là cái c h ữ tử, tự nhiên không kiên d ẻ nữa. tự trong lòng lấy ra một vật, nhưng là cái màu đen tiểu p h i ê n mặt trên vẽ chín cái ác quỷ, mặt xanh n a n h vàng, dữ t ậ n cực kỳ. đây là hắn pháp bảo thành danh. Cửu quỷ phiên bên trong phong â n chín cái ác quỷ đồng loạt thả ra, càng có thể phối hợp triển khai trận pháp uy lực kinh người. Liên ngay cả quỷ vương cũng có thể chống đỡ. Cửu quỷ chân nhân lúc này bị trong lòng quái tượng ngay động, vừa ra tay chính là dùng toàn lực, trong tay vừa bấm quyết, hướng, mau. Chín quỷ trên lá cờ h ắ c khí phun trào, vài điểm u hỏa liền phập phù đi ra, u hỏa tới ngoại giới, đón gió thấy c h ư ớ n g hóa thành chín cái bóng người màu đen, thân xuyên áo giáp màu đen, mang theo sức mang, r ô che khuất mặt, không chịu nổi cụ thể rằng, rớp. Chỉ vừa xuất hiện, bên trong phòng nhiệt độ, chính là đ ố n g dương hàng không ít, hàn ý bất người. Bọn ngươi ra đi dò xét, không nên để cho bọn đạo trích ấy nhiễu đại đô đốc. c ử u quỷ chân nhân chỉ điểm b tên quỷ tướng đi ra ngoài, nhưng giữ lại 6 cái phòng thủ bên trong phòng, cũng không gặp quỷ đem trả lời, thì có ba đạo bóng đen xuyên thấu cửa phòng mà ra. Các ngươi 6 cái kết đại trận. c ử u quỷ chân nhân lại chỉ vào bên trong phòng 6 tên quỷ tướng nói. s u cái bóng đen c á t theo phương hướng dừng lại, biến mất không còn tâm hơi không gặp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 248, Quỷ Vương b ộ Chú. Cựu quỷ chân nhân thấy này, nhưng là trong lòng b ư ô n g lòng. Ta này chín cái quỷ tướng, đều là lấy hung mãnh nhất á c quỷ luyện thành, lại bị đô đốc số mệnh rèn luyện quá, có thể ở phủ đô đốc bên trong thông hành không ngại. Kẻ địch đến nơi này, được long khí hạn chế, thực lực giảm giá một chút, ít nhất có thể chi trì nhất thời, để lão đạo thấy chút nội tình. có quỷ trận hộ vệ, lúc này kiểu quỷ chân nhân rõ ràng thả lỏng không ít, mới có tâm sự n g h ĩ đường sự. Việc này kỳ lạ, đô đốc có long khí hộ thể, giáp sĩ không rời khỏi người, hạng giá áo túi cơm, e sợ cũng là không làm gì được. Mà nếu là trong bóng tối, muốn t h a m thính bí ẩn, tựa hồ cũng không tạo được như vậy động tinh lớn, không chỉ có tiềm long bị kinh động, chính là bần đạo trong lòng cũng là cảnh ý mãnh liệt. lẽ nào, càng là kế điệu h ổ lý sơn, liền vào lúc này trên mặt n h í bạch. Tựa Hồ thấy rõ tình cảnh gì, hướng lớn mật tạc tử. Quả là hướng về phía Lão Đạo đến. Cựu quỷ chân nhân thông qua đối với cựu quỷ phiên cảm ứng, đã thấy rõ ba cái quỷ tướng ở sau khi rời khỏi đây liền nhận được vây công, hầu như biến thành cho bụi. Phúc! Ba đạo bóng đen xuyên qua cửa phòng, đâm quàng đâm x i ê n hoảng sợ như chó mất chủ, mấy tự thoát thân, nhanh chóng đi vào cựu quỷ phiên bên trong. Cựu quỷ phiên một tiếng rên rỉ, Tựa Hồ cũng nhận được tổn thương. Cựu quỷ phiên chính là cựu quỷ chân nhân pháp bảo thành danh bình thường quý trọng như mệnh, có nửa điểm tổn thương, cũng là tâm thương yêu không dứt. Hiện tại nhưng không lo được này rất nhiều. Ánh mắt của hắn đều bị nhảy vào cửa phòng giáp sĩ hấp dẫn, hào quang xuyên thấu qua cửa phòng, cựu quỷ chân nhân liền thấy rõ mấy giáp vàng thần tướng đi vào, trên người gợn sóng bên ngoài, dĩ nhiên cũng là ác quỷ tu vi, là vị đạo hữu kia thả ra hộ pháp thần tướng, còn người đi ra một hồi, cựu quỷ chân nhân tự nhiên hiểu được. Vừa nãy chính là những này giáp vàng hộ pháp đem quỷ tướng đả thương, tinh tế thưởng thức. Đối phương còn chưa xuất toàn lực, không phải vậy này ba cái quỷ tướng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Bên trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, không người trả lời vừa nãy câu hỏi, c ể u quỷ chân nhân con người, nhưng là mục nhiên co rụt lại, hầu như thành lỗ kim to nhỏ. Nguyên lai like ở giáp vàng thần nhân mặt sau, lại liên tiếp đi vào mấy bóng người, đều cùng trước giáp vàng hộ pháp không khác nhau chút nào, càng tiến vào càng nhiều, hầu như không nhìn thấy phần cuối. nếu không là đối phương chính là hồn thể nho nhỏ này tinh thất còn không chứa được nhiều người như vậy 1. 2. 13. 18. lại có 18 cái hộ pháp này có thể đều là lấy ác quỷ làm ra cửu quỷ chân nhân không khỏi thất thanh nói chính là các nơi đạo môn cũng chỉ có cái này g ố c gác đến cùng là ai thái thượng đạo bạch vân quan vẫn là thạch long tiệt hắn cửu quỷ phiên phong cấm 9 cái ác quỷ uy lực vô cùng nhưng cũng là đến từ hắn này mạch tích lũy cũng không nhất thời công lao mà x â m lấn người tùy tùy tiện tiện liền có thể ra 18 cái trận thế này ít nhất cũng chỉ có các châu đạo môn lãnh tụ mới có thể bày ra bần đạo chính là động huyền phái cựu quỷ chân nhân xin hỏi đạo hưu tục danh cựu quỷ chân nhân mắt sáng lên trong miệng nói âm thanh xa xa truyền bá ra đi nay không chỉ có là nói cho đến địch nghe được cũng là với bên ngoài hộ vệ nhắc nhở bằng vào này 18 cái thần tướng liền biết đến địch không phải chuyện nhỏ, cựu quỷ chân nhân tự nghĩ vô lực ứng đối, hy vọng dẫn tới hộ vệ đến đây giúp hắn một tay. Không đúng, âm thanh vừa truyền ra đi, vách tường c h u n g quanh trên liền có màu xanh bước ra c c h trở, lời nói tiếng chỉ ở bên trong phòng văng vọng, nhưng là nửa điểm truyền không mở ra, để cựu quỷ chân nhân thầm hô không ổn. Chủ công có lệnh, cầm đến người này, dẫn đầu thần tướng mặt không hề cảm xúc, phát sinh chỉ lệnh, thậm chí ngay cả chốc lát thở dốc đ sức cơ hội cũng không cho. chín quỷ t h â m giận, vừa nãy ba cái quỷ tướng bị thương, hắn cũng nhận được một chút phản vệ, tuy không phải cái gì đại thương, pháp lực vận chuyển thời gian nhưng dù sao có chút trở ngại, hiện tại trong chốc lát cũng không cho. hiện ra là đối thủ nhìn thấu hư thực, muốn thừa thế s ô n g lên, đem hắn bắt. đại trận lên, cựu quỷ chân nhân một tiếng quát lớn, chu viu minh khí nổi lên, tụ thành trận thế, đem hắn bao vây ở bên trong. hừ, giết, giáp vàng thần tướng quát to một tiếng, kết trận. phía sau 17 cái hộ pháp theo lời làm trên người dập d ờ n lên thần bí g ọ n sóng cùng thủ lĩnh liên tiếp cùng k ê u lên uống giết một luồng thiết huyết khí tức sơ xác liền hiện lên ở bốn phía trong hư không đây là thiết huyết sát khí trong trận chuyên đến cựu quỷ chân nhân nghi ngờ không thôi âm thanh theo 18 giáp vàng kết trận kim quang hắc khí ngưng tụ trong hư không xuất hiện một cái huyền hắc đại đao đao này hiện ra duyên dáng h u n ề cùng toàn thân huyền hắc nhưng bên ngoài kim quang thả ra to lớn uy thế càng mang theo sát khí, v u ô n g giáp vàng thủ lĩnh hai tay g ư nắm, cầm đại đao thụ b ổ xuống, nội giữa không trung đại đao cũng là theo thủ lĩnh động tác trong tay, mục nhiên một chém, ong ong ong, h ắ c đao chém trên đại trận, dập dờn lên từng vòng sóng gợn, truyền ra đi, rồi lại bị phòng ố c bốn phía ánh sáng màu xanh ngăn lại, toàn bộ trong phòng ra cụ bãi ư ớ c nhưng trong nháy mắt hóa thành cho bụi, toàn bộ phòng ố c trong nháy mắt trở nên trống rỗng, trở lại, nhìn đại trận một trận ánh sáng lấp lóe. nhưng cuối cùng ổn định lại, dẫn đầu thần tướng một tiếng uống, lần thứ hai phát động thế tiến công, hắc đao lần thứ hai mạnh mẽ chém về phía đại trận, lần này trên lưới đao lan tràn hào quang màu vàng, thậm chí mơ hồ mang theo thanh ý. 3. đại trận rốt cục không chống đỡ nổi, u minh khí tứ tán, hiện ra trong đó cửu quỷ chân nhân bóng người, sáu cái bóng đen cũng là tiếp cận v ụ vật, tán q u y hắc khí, đi vào cửu quỷ chân nhân trên tay phiên bên trong, p h cửu quỷ chân nhân trên mặt thanh bạch bất định, phun ra ngụm máu lớn. ta hận a nếu không là ba tên quỷ tướng bị đả thương ở trước tập hợp thành c ử u u đại trận tất không đến nỗi như vậy hắc bại quyền ai để sao giáp vàng thần tướng nhanh cười một tiếng bàn tay lớn lấy ra đem đã không sức phản kháng c ử u quỷ chân nhân bắt mang theo cái khác thủ hạ gào thét mà ra c ử u quỷ chân nhân chỉ cảm thấy bên t h a i vụ vụ phong hưởng thân thể bay lên trời tự ở c ư ớ i mây đập gió không lâu lắm chu vi cảnh sắc đã là đại biến tâm mắt nhìn thấy chính là một mảnh tối tăm rừng rậm không gặp nửa điểm đ e n đ u ố c cực kỳ hẻo lánh chủ công thuộc hạ đã xem người này nằm đến khổ cực các ngươi rồi một thanh âm vang lên rất là trẻ tuổi làm chủ công cống hiến cho chính là thuộc hạ phúc phận phương minh nhìn cung kính thần tướng thủ lĩnh khẽ mỉm cười hắn này 18 cái giáp vàng thần tướng vẫn là hắn lần trước giết tới bạch vân quan chiến lợi phẩm vốn là đều là bạch vân quan sơn môn hộ pháp lại bị hắn một lần nắm bắt những này thần tướng trước kia đều là họa một phương ác quỷ bị bạch vân quan lùng bắt, tẩy đi thần trí, bố trí pháp cấm, dễ dàng cho thao túng. mà đến p h ư ơ n g minh trên tay, lại trải qua sửa chữa, đem thần tướng đối tượng thần phục do bạch vân quan đổi thành chính mình, thêm vào vài đạo lợi hại thần thông, uy lực càng trước trước bên trên. đem thần tướng thu vào trong tay háo, p h ư ơ n g minh nhìn nằm trên đất cửu quỷ chân nhân, trên mặt thì có chút chế nhạo, chân nhân v ư ợ t nhưng đã hồi phục hành động lực lượng, sao còn trên đất làm cái kia tử vô lại? cũng không sợ dơ thân phận. vừa dứt lời. Cửu quỷ chân nhân trên người liền có phép thuật linh quang sáng lên, một tấm b ù a đống dương hiện lên, ngay lúc sắp kích phát, mặt sau cửu quỷ chân nhân sắc mặt ngưng trọng dị thường, hắn tâm tư thâm trầm, sớm ở trên đường liền khôi phục một phần pháp lực, có thể xuống động, nhưng làm bộ vẫn là trọng thương vô lực trạng thái, ngoại trừ tùy thời chạy trốn ở ngoài, vẫn là muốn tra tìm người giật dây thân phận. Hiện tại thấy rõ phương minh, chỉ cảm thấy trong mắt kim quang bùng lên, trung gian thậm chí mang theo màu xanh. n a y số mệnh nếu là ở trong phàm nhân. Tuy quyền cao chức trọng, nhưng vẫn là bình thường. Nhưng ở người tu hành trên người, nhưng là đại diện cho chân nhân tu vi, thậm chí đã bắt đầu chạm đến tiên nhân bình cảnh. Huống chi phổ thông chân nhân số mệnh, nào có người này trước mặt như vậy dày đặc hùng vĩ, hầu như đạt tới vô cùng. Vốn là tâm trạng liền sinh ý sợ hãi, lại bị đối phương một chút nhìn thấu, c ể u quỷ chân nhân cũng là không giấu diếm nữa, dùng ra thủ đoạn cuối cùng. đ ù a chú bay ra, hóa thành màu máu phù văn, đem i ể u quỷ chân nhân bảo vệ ở bên trong. Ta này quỷ vương phủ vẫn là tổ sư truyền xuống, nghe nói phủ thành ngày huyết tế một con quỷ vương, uy năng vô cùng, chính là đối mặt năm cái chân nhân vây công đều có thể chống đỡ thật lâu. Người này như thế nào đi nữa lợi hại, lẽ nào hơn được năm cái chân nhân liên thủ? Cựu quỷ chân nhân nghĩ, nhưng trong lòng đang chảy máu, này p h ụ truyền thừa mấy trăm năm cũng không vận dụng, hiện tại một khi kích phát, nhưng cũng đem sư môn gốc gác tiêu hao không ít. Thú vị, thú vị, phương minh trong con ngươi kim quang lóe lên. màu vàng giấu tay hiện lên, cùng quỷ vương đùa chú ầm ầm chạm vào nhau. Đùa chú mặt ngoài một trận ánh sáng lấp l o e bản thân nhưng thật là vững chắc, cho thấy bất phàm sức phòng ngự đến. Kim quang d ấ u tay, còn có này nồng nặc hương hỏa khí tức tôn giá nhưng là ngô châu thành hoàng thần chi. Man ánh sáng bên trong, cửu quỷ chân nhân nhìn phương minh rằng d ấ p nhưng là nhớ tới trong tình báo một người, không khỏi hỏi. Bản tôn chính là thành hoàng, rất xin mời đạo hữu đi ra một tự, chỉ là quan đạo hữu này thái. tựa hồ có hơi không tin được bản tôn một đòn không kết quả sau phương minh cũng không có lần thứ hai thử nghiệm đứng chắp tay nhàn nhạt nói tôn thần xin mời bần đạo đến đây phương thức lại sao có thể khiến người ta tin tuệ cựu quỷ chân nhân móc từ trong ngực ra không ít bình bình l o lòn đem bên trong nước thuốc hoặc là viên thuốc đổ vào trong miệng những thuốc này thấy hiệu quả rất nhanh cựu quỷ chân nhân sắc mặt đẹp đẽ không ít lúc này nhìn chằm chằm phương minh tôn thần chính là vị kiêm nô quốc công giới t r ư ớ n g đến kinh châu tìm hiểu tin tức cũng có thể lý giải chỉ là chẳng biết vì sao muốn cùng lao đạo làm khó dễ, tâm thương đạo môn tuy rằng phụ trợ tiềm long, hận không thể quyết đấu sinh tử, nhưng ở bề ngoài thấy như thường đạo hữu đạo hữu đ ê u không tới nắp quan định luận một khác, cũng sẽ không triệt để trở mặt, dù sao thiên cơ khó lường, ai cũng sẽ không biết được sau này biến hóa, như tự thân làm tuyệt, rồi lại cho đối thủ chạy trốn, thiên cơ biến hóa bên dưới, e sợ ngày khác liền đến phiên tự thân được cướp, như phương minh như vậy, không nói hai lời, liền tức động thủ, cũng thật sự là hiếm thấy. vốn là cấp vì đó chủ bản tôn cũng không đến nỗi như vậy nhưng đáng tiếc ngươi chi hành động đại phạm vào kỵ huy nhưng là không thể tha cho ngươi phương minh chậm đ ợ i cửu quỷ chân nhân điều tức nhưng là trả lời nói hành động cửu quỷ chân nhân biên sắc ta phụ trợ tiềm long gây nên trên hợp thiên đạo không dám hơi có vượt qua nơi nào có sai lầm ngươi dung túng hung quỷ hại người chính là đạo trời không tha không thể để ngươi sống nữa dung túng hung quỷ c ể u quỷ chân nhân trong mắt quỷ bí vẻ loay a chỉ có điều là hung quỷ tự mình ra đi tìm đồ ăn, cùng lao đạo có quan hệ gì đâu. chuyện đến nước này vẫn là chết cũng không hối cải, b ả n tôn sẽ giúp đỡ ngươi. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 249 động u y ê n phái Phương Minh vẽ mặt lên k h ố c lật bàn tay một cái, thành hoàng ấ n vàng hiện lên. Phiên Thiên ấn Kim khí quét ngang, mang theo cự sơn ép chứng tư thế, ầm ầm nện xuống. Phiên Thiên ấn chính là Phương Minh tự lên cấp bên trong nộ ra thần đạo thảo phạt thần thông. h ố i hợp thành hoàng ấn vàng, uy lực càng là hùng vĩ vô cùng. ở c ử u quỷ chân nhân không dám tin tưởng trong ánh mắt, quỷ vương phủ bị một đòn mà hội ánh sáng t n ra. ấn vàng mang theo còn lại uy năng, nên ở c ể u quỷ chân nhân trên người, đem hắn đánh bay thật xa, giữa không trung liền máu tươi phun mạnh, tung xuống mưa máu. nay vẫn là phương minh để lại mấy p h ầ n lực, bằng không này c ử u quỷ chân nhân chỉ có lập thành thịt ban phận. kim quang lóe lên, phương minh xuất hiện ở c ể u quỷ chân nhân trước mặt. người. Cựu quỷ chân nhân miễn cưỡng giơ tay lên, rồi lại rất nhanh hạ xuống, đã là hơi thở mong manh. Vốn là sau một chốc, hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục, cũng chuẩn bị kỹ càng pháp thuật bỏ chạy, mà bây giờ ở Phương Minh, cái thế thần uy bên dưới, hết thảy âm mưu tính toán, còn chưa sử dụng, liền đã chết trẻ. Được rồi, Kỳ thực bản tôn lừa ngươi, bản tôn muốn đối phó ngươi, chủ yếu vẫn là muốn biết được Chu Vũ nội tình, còn có động huyền phái Sơn môn vị trí. Nhìn Cựu quỷ chân nhân hai mắt trắng dã. Phương Minh trên mặt hiện ra bỡn cật vẻ, đột nhiên nói. Phúc! Nghe thấy lời ấy, cựu quỷ chân nhân triệt để không chống đỡ được, lại phun ra ngụm máu lớn, triệt để ngất đi. Hôn mê vừa vặn, thuận tiện bản tôn ra tay. Phương Minh lầm bầm l u b ầ u sắc mặt một thoáng trở nên lạnh lùng t ự c điểm, đưa tay đặt ở cựu quỷ chân nhân đỉnh đầu, đã là vận lên siêu hồn thần thông. Siêu hồn thần thông tên như ý nghĩa, có thể được đối phương sinh hồn ký ức, nhưng đáng tiếc một khi triển khai, tất nhiên tổn thương đối phương thần hồn. Nhẹ thì bệnh nặng mấy ngày, tinh thần d ạ i ra; nặng thì trực tiếp biến thành nớ g ngẩn, bởi vì làm đất trời oán giận. Nay thần thông tự đắc tự m ụ c thanh ký ức tới nay, thiện c h ú c l ầ n đầu vận dụng. Sắc, phương minh uống, trong mắt biến thành màu vàng óng, chỉ ở trung tâm có một tia thanh ý. Quỷ dị chính là, theo phương minh thi pháp, chính đang hôn mê cửu quỷ chân nhân cũng là hai mắt mở, hóa thành màu vàng óng. Khoảng trừng quá thời gian một chén trà, phương minh mới buông tay ra, cửu quỷ chân nhân mắt nhắm lại. kế tục rơi và o hôn mê ở trong chỉ là khí tức càng thêm yếu đớt hầu như kể bên b i n h giải người này chính là cứu lại cũng là phế nhân một cái rồi cựu quỷ chính là chân nhân vì đột phá thần hồn ý thức đã là đại nhọc lòng thần lại là p h e địch vì thăm dò càng nhiều tin tức phương minh sao lãng tốn sức bảo đảm hắn sinh hồn một đường cường đánh n g à n h công b i ệ n ý thức cỡ nào yêu kiều trải qua kiếp nạn này qua đi cựu quỷ chân nhân không có lập tức hồn phi phách tán đã là may mắn lúc này thần trí mất hết chính là cứu sống lại, cũng là phế nhân. Không muốn người này càng như vậy phát điên, vừa có này khó. Cũng là nên được. Phương Minh thấy cửu quỷ chân nhân ký ức sau, nhưng là tự nói nói. Theo hắn giải, nay c ể u quỷ chân nhân tuy rằng xuất từ động huyền phái, nhưng là khác đến chân truyền. Sở học cùng lúc trước cửu u môn đại có quan hệ, nhiều là dưỡng quỷ luyện quỷ thuật. Phương pháp này nhiều thương thiên hòa, cửu u môn các đời tổ tiên có bao nhiêu được trời phạt mà người chết? Nay cửu quỷ chân nhân cũng là như thế. Tuy rằng thành danh rất sớm, hung uy trác, nhưng cũng bị oan nghiệt khí cuốn quanh n g ư ờ i không thể không nương nhờ vào tiềm long, thu được long khí che chở, mà không phải như cái khác chân nhân như vậy, có thể lãng vọng buông cần, chỉ là phái gia đệ tử thử nghiệm. Tư k i ể u quỷ chân nhân trong ký ức, đúng là đến không ít bí ẩn, còn có động huyền phái sơn môn vị trí, đại thiện. Phương Minh suy nghĩ một chút, vẫn là mang theo cửu quỷ chân nhân, hướng về động huyền phái sơn môn mà đi. Cho tới cái kia khách sạn ngày mai phát hiện một khách hàng mất tích. còn có phủ đô đốc bên trong cửu quỷ chân nhân đột nhiên biến mất việc nhưng là không nghĩ nhiều nữa dù sao phương minh chưa lưu lại dấu vết nào chính là mời quái tượng cao nhân cũng không tra được trên đầu hắn hồi tưởng lại lần này giang lang hành trình đúng là đoạt được rất dồi dào lần này hắn phái ra giáp vàng thần tướng lùng bắt cửu quỷ chân nhân chính mình cũng không nhàn rỗi đem phủ đô đốc ngoại trừ chu vũ vị trí bên ngoài đều cuốn toàn bộ cũng đến không ít tin tức đối với kinh châu đại thế đã là hiểu rõ với tâm Vân Tùng huyện chính là kinh châu một chỗ thiên thủy tiểu huyện, sản vật không phong, cũng không tính được địa linh nhân kiệt, nhưng hiếm thấy không vào kinh châu các thế lực lớn chi n h ã n chiến loạn rất ít, xem như là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Ma động huyền phái sơn môn liền ẩn giấu ở đây. Vân Tùng bên trong huyện thành có một chỗ đạo quan, cũng không biết là khi nào kiến, nhưng có chút linh nghiệm, đặc biệt là trong đó lão đạo sẽ chút y thuật, có lúc còn miễn phí tặng y thi dược, rất là đạt được chút t h i ệ n tên, hương hỏa cũng là không sai. Mà lúc này phương m i n h chính là đứng xứng ở tòa này cổ điện đạo c o n trước. vân tùng quan, phương minh nhìn tấm biển trên đại tự, không khỏi bật cười. vốn tưởng rằng bạch vân quan sơn môn chính là độc đáo, không muốn này động h u y ề n phái càng thêm vào hơn ý tứ. dĩ nhiên trực tiếp đem sơn môn nấp trong huyện trong thành, vậy cũng là đại mơ hồ với thị sao. không lại dừng lại, đẩy cửa vào. khách hành hương từ nơi nào đến? đi vào, liền thấy một cái lao đạo đứng ở một bên, làm như chờ đợi đã lâu. t h ứ n g ô châu đến. phương minh khẽ mỉm cười. quý khách đường xa mà đến, kính xin đi vào dân trà. l a o đạo đánh cái chắp tay, hành lễ nói: đa tạ. Phương Minh một chữ quý như vàng, theo l a o đạo mặt sau. l a o đạo đi lại phiêu phiêu, dẫn Phương Minh về phía sau viện mà đi, đi ngang qua chính điện trước, Phương Minh hướng vào phía trong liếc mắt một cái, chỉ thấy cung phụng một cái lư gương, cũng không biết đúng hay không động huyền phái số mệnh trí bảo. Lúc này thiên hơi sáng, canh giờ còn sớm, trong đạo quan ngoại trừ mấy cái quét sạch đạo đồng ở ngoài lại không những người khác. bốn phía ngoại trừ cái t r ổ i tha thanh âm ở ngoài yên tĩnh không hề có một tiếng động tràn ngập hài hòa an bình khí tức l a o đạo thẳng đem phương minh dẫn đến hổ hoa viên nơi này đủ loại cây đảo chặt cây n g ă n g dọc hầu như khó có thể cất bước càng đi bên trong đi càng là như vậy nếu là phổ thông khách hành hương tự nhiên đến đó liền dừng bước lão đạo nhưng dẫn phương minh hướng về nơi càng sâu bước đi phương minh tựa hồ trở lại chính mình hào không kinh ngạc cũng đi theo vào ở giữa nhất một bên nhưng là ba chỗ nhà tranh cùng cây đào hầu như sinh trưởng cùng nhau thấp bé ngắn nhỏ lão đà lão đ ả o rất là rách nát quý khách xin mời l a o đạo phất một cái vân t ụ nhưng trước tiên không người tiến vào phương minh lúc này sắc mặt mới có chút biến hóa quan sát tỉ mỉ này n h à tranh một hồi mới đạp bước đi vào ở tiến vào trong nháy mắt một luồng đột phá xa lạ cảm giác liền nổi lên cảm giác này rất là quen thuộc phương minh thành hoàng pháp v ự c mỗi lần tiến vào cũng là cái cảm giác này đây là pháp giới cách v ự c lực lượng Phương Minh trong lòng tự nói, Động Huyền Khai phái tổ sư ở tu di giới tử trên có cực cao thiên phú, dĩ nhiên kiến tạo một chỗ người vì là pháp v ự c đi ra, càng có thể chứa được người sống, diệu dụng vô cùng. Vá mắt nhưng là một chỗ cực kỳ quảng đại đại điện, bốn phía mỗi người có chín cái thô to vân trụ chống đỡ, không trung còn trôi nổi đạm bạc xương trắng, mang theo mùi thơm t h o a n g thoảng, linh khí hội tụ lại hóa thành xương trắng, cái này cần bao nhiêu linh mạch? Nay hoàn cảnh phàm nhân ở đây có thể ích thọ duyên niên. người tu đạo càng là tiến triển cực nhanh, cung nên thành hoàng pháp giá. Phương Minh vào địa phương, chính là cửa chính vị trí. Lúc này hai bên lập đạo đồng, đều là hành lê nói. Phía trước nhất, Lão đạo thay quần áo khác, tuy rằng cũng là đạo bảo, nhưng t h e o chín ngày tháng 9, đại khí phi p h ạ m Lúc này mặt mỉm cười, thành hoàng pháp giá động huyền sân m ô n thật là rồng đến nhà t ô n b ầ n đạo động huyền tử có lễ rồi. Nguyên lai like ngươi chính là động huyền chân nhân. Phương Minh nói. trên mặt nhưng liền một chút kinh ngạc tâm ý đều không có. Ta động huyền tổ quy, các đời kế nhiệm trưởng giáo đều lấy động huyền làm hiệu. Tựa hồ là sợ phương minh không rõ, động huyền chân nhân giải thích nói. đến. còn xin mời ngồi. lại sẽ phương minh xin mời ngồi vị. quý phái nháo bên trong lấy t í n h muốn nổi bật ta. nay tự mở một giới thuật, càng là làm người ta nhìn mà than thở. phương minh sau khi ngồi xuống, không đợi động huyền thật người nói chuyện, liền tự than thở phải nói. nghe được lời ấy. động huyền chân nhân nhưng là cười khổ chỉ là tiểu kỹ m ư ợ n huyền náo nơi tránh né thế tục ngươi lại có thể nào nhập phương gia pháp nhãn nay tự mở một giới thuật cũng là thiếu hụt rất nhiều không chỉ có tiêu hao quá lớn càng là hư không bất ổn pháp sư trở lên tu vi chỉ cần hơi vừa động thủ liền có thể đánh vỡ này m ấ y gian đại điện cũng chỉ có ở trưởng môn truyền thừa hoặc là có chuyện quan trọng khác thời gian mới sẽ mở ra hôm nay trên là 20 năm qua lần đầu bắt đầu dùng làm như sợ Phương Minh thấy hơi tiền nổi máu tham, Động Huyền c h â n Nhân mau mau nói, lại điểm ra này biên giới mấy chỗ khuyết điểm, ngay cả như vậy cũng là vô cùng ghê gớm rồi. Phương Minh thở dài nói, muốn ở Dương Thế mở ra biên giới, đồng thời chứa đựng người sống tiến vào, điều này cần pháp lực trước tiên không nói, chỉ là đối với Đại Đạo Lý Giải, liền còn ở hắn lúc này bên trên, Phương Minh âm thầm đánh giá Đại Điện Bố Cảnh, đối với ngàn năm trước Động Huyền c h â n Nhân không khỏi nổi lên mấy phần ý kính n g h ệ Ha ha. Quý khách kính xin dùng trà. Lúc này một cái môi hồng răng trắng, đạo đồng dáng dấp đồng tử, liền đoan cái trước hay, đem chén chản cùng mấy cái đĩa nhỏ đặt ở phương Minh cùng động huyền trước mặt. Trong chén liều lĩnh nhàn nhạt lá trà mùi thơm, thanh ngũ sâu xa, mà đĩa nhỏ bên trong chỉ bảy mấy viên táo đỏ những vật này, nhìn có chút khó coi. Phương Minh tự không phải như thế nông cạn người, huống chi từ những này quả vật bên trong, hắn cảm nhận được tinh khiết thiên địa linh khí. Đây là linh quả. Phương Minh niêm lên một viên quả táo, nữ g khí có chút không xác định hỏi: Này thế tự nhiên cũng có linh thực, Phương Minh còn từ sơn việt t á c quỷ nơi đạt được một cây, có thể tiêu mất toàn khí, rất là thần quái. Nhưng điều này có thể dùng ăn, còn mang theo dày đặc thiên địa linh khí sơ quả, cũng thật là hiếm thấy, chỉ ít bạch vân quan bên trong sẽ không có. Tôn thần nhãn l ự c phi phàm, này chính là bản môn một vị tiền bối, bỏ ra 40 n ă m tâm huyết mới bồi dưỡng được đến linh thực, tuy đối với ta các loại đã không tác dụng lớn, nhưng cho tiểu bối đ ặ n móng. nhưng là vô cùng tốt, không sai. Phương Minh h á một một c á n chợt cảm thấy một luồng tinh khiết linh khí bốc lên, tư vị càng là ngon. Không khỏi tán thưởng nói, bản tôn cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng này linh tảo vẫn là vẫn còn chút lần đầu nhìn thấy, quý môn thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, tôn thần quá khen rồi. Nhìn Phương Minh dường như dương thế bên trong người như thế ăn uống, động huyền chân nhân hơi thay đổi sắc mặt, lập tức khôi phục bình thường. Chỉ là nhưng trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng biển, thành hoàng này thần linh. h ẳ n là chính là âm linh thành thần, dù như thế nào biến nào thân thể, bản chất vẫn là âm tính. Làm sao hiện tại như cùng sống người cũng tự. Hắn sai người bưng lên linh trà linh quả, ngoại trừ chiêu đãi quý khách ở ngoài, còn có nhân cơ hội thăm dò tâm ý, mà hiện tại kết quả, nhưng là đại gia bất ngờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 250. Thỉnh cầu. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đối phương minh thực lực một lần nữa p h ò n g c h ừ n g sau. Động Huyền c h â n Nhân lúc này mới hỏi. Tôn thần đi tới động Huyền Sơn môn mà đến, xin hỏi có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám làm, bất quá đạo trưởng nếu có thể chuẩn bị sẵn sàng, tự nhiên có báo trước, có thể hay không vì là tại hạ giải thích nghi hoặc. Phương Minh hỏi ngược lại, b ầ n đạo này m ạ c h bí truyền, có một môn tiên thiên thần quái, hôm nay tâm huyết dâng t r à o biết có quý khách sẽ tới, chỉ là dù như thế nào cũng không tính ra khách mời thân phận, chỉ có thể mở ra tổ sư cung điện, chuẩn bị sẵn sàng, không nghĩ tới chính là t h à n h Hoàng đến đây. động huyền chân nhân một vớt trong dâu giải thích nói thiên thiên thần quái sao phương minh hiểu rõ này thế bên trong đạo môn có bao nhiêu b ò i toán thần toán loại hình truyền thừa trong đó đa số đối với hắn đều là vô dụng cái này t i ê n thiên thần quái có thể đến ra cơ bản tin tức đã rất đáng gởm bản tôn lần này đến đây một là động huyền phái thân là kinh châu đạo môn đứng đầu đặc biệt trước đến bái phỏng thứ hai chính là ở dọc đường gặp vài món thảm sự không thể không tới nói cùng tông chủ biết được phương minh vẻ mặt chuyển thành trịnh trọng. Ồ. thảm sự. Động Huyền chân nhân trên mặt cả kinh, lập tức tựa hầu nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là? Sầm mặt lại, các ngươi đều xuống, nhưng là bắt đầu thanh t r à n g Tuân mệnh. Hai bên đứng sừng sững đạo nhân và hầu hạ đồng tử đều là lui ra, trong chốc lát, toàn bộ bên trong đại sảnh trống rỗng, chỉ còn dư lại Động Huyền cùng Phương Minh hai người. Lúc này đã không người ngoài, cung điện này lại có ngăn cách khả năng, tôn thần có chuyện mời nói. Động Huyền chân nhân xua tan đệ từ sau, nhưng là nhìn Phương Minh. trong ánh mắt liền có một ít không tên ý vị là như vậy bản tôn tự giang hạ mà đến đi qua hắc phong lâm trở càng bất ngờ phát hiện phương minh cũng không khách khí liền đem giang lăng chu vi cô hồn dạ quỷ q u a y phá việc ê m thay nói này hoan nghiệt hoan nghiệt ta động h u y ề n chân nhân thở dài tôn thần nói bần đạo đã biết được chỉ là này liên quan đến ta phái bí ẩn e sợ không thể cho biết bất quá kính xin tôn thần yên tâm sau ba ngày tất cho tôn thần một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn cũng là cho vô tội sinh linh một câu trả lời thỏa đáng. Nói lời này thì động huyền sắc mặt đỏ chót, lông mày n ế t lên, hiển nhiên đã là giận dữ. Cho bản tôn một cái trả lời chắc chắn. Phương Minh lặp lại lời nói. Đột nở nụ cười, xem ra đạo trưởng là chuẩn bị thanh lý môn hộ, bất quá này không cần phải. Vì sao? Động huyền nhìn c h ằ m c h ằ m Phương Minh bóng người, cửu quỷ chân nhân cũng là xuất từ động huyền phái, làm ra chuyện như thế đến, cũng sẽ nguy hại môn phái số mệnh. Lại là sư tình nghĩa huynh đệ. đều không cho phép. Lại nói, đạo huyền chân nhân cùng cửu quỷ chân nhân trong lúc đó quan hệ cũng không bằng ở bề ngoài như vậy được. Mượn cơ hội làm khó dễ cũng chưa biết c h ừ n g Tông chủ mời xem. Phương Minh tự ống tay lấy ra một viên kim hoàn quang trên mặt đất. ầm, kim hoàn tiếp xúc được mặt đất, phát sinh tiếng vang trầm trầm. Tùy theo kim quang tỏa sáng. Đợi đến ánh sáng tàn đi, trên đất bằng có thêm một bóng người, nửa nằm, hô hấp yếu đ ấ t hầu như chính là cái người chết. Người này ăn mặc huyền hắc đạo bào, mặt trên thêu mấy con ác quỷ pháp tướng, rất là dữ tợn khủng bố. Đây là cửu quỷ sư đệ. Động huyền chân nhân thất thanh nói, thân thể đứng lên, trong mắt con ngươi co lại thành to bằng lô kim. Bản tôn dạ tham đại đô đốc phủ phát hiện này kêu tế luyện hung quỷ, thu thập đồ ăn, làm hại trong thôn làm ác, ra tay đem hắn bắt. Tông chủ nộ g quái, tự cửu quỷ trong ký ức. Phương Minh biết được động huyền phái không ít bí ẩn, đặc biệt hai vị chân nhân trong lúc đó thuộc về mạch khác. vẫn minh tranh ám đấu mới không có sợ hãi mà đem cửu quỷ thả ra này một là lấy lòng hai chính là uy hiếp dù sao phương minh liền cửu quỷ đều có thể bắt cái kia nhiều hơn nữa thêm một cái động huyền cũng không phải việc khó gì quả nhiên động huyền chân nhân tiến lên dò xét dưới cửu quỷ cánh tay tự ở quan sát mạch b á c lập tức lắc đầu trong cơ thể kinh mạch đều đoạn cũng vẫn có biện pháp bất quá biển ý thức cùng thiên môn đều là tổn thất lớn nhưng là không còn cách xoay chuyển đất trời rồi loại thương thế này. đã là tình thế chắc chắn phải chết, coi như tiêu tốn đại đánh đổi, thêm vào một điểm may mắn cứu sống, cũng là kẻ tàn phế. Nếu là chết rồi, thành quỷ đều là ngơ ngơ ngắc n g á c dường như n ư ớ n g ẩ n Thủ đoạn này có thể nói khốc liệt. Nhìn về phía Phương Minh trong ánh mắt, liền có thêm không nói ra được kiên g kỵ tâm ý. c ự u quỷ pháp lực cao cường, thần thông quỷ bí, có thể ngự xử ác quỷ, bản tôn nhất thời thất thủ đem hắn trọng thương, mong rằng tổng chủ chớ trách. Tuy rằng động huyền cùng cửu quỷ lén lút hận không thể m ộ t mất một c ò n ở bên ngoài. c ử u quỷ chân nhân vẫn là động huyền phái chân nhân lao tổ, động huyền thân là t r ư ở n g môn, đương nhiên phải vì đó trọng thương việc thảo cái bằng hàn giao, pháp thuật c u ộ c chiến vốn là hung hiểm dị thường, c ử u quỷ lại có lỗi trước, nhưng phải trách không đắc đạo h ữ u Động huyền chân nhân không biết nghĩ đến chút gì, sắc mặt chuyển thành bình tĩnh, ngồi xuống nói: Kỳ thực ta động huyền đạo môn, chia làm nam bắc hai mạch, lao đạo bên này là bắc mạch, chủ tu đại đạo thần thông, có thể vọng khí mấy, thức mệnh trời, thiện bo bo giữ mình, ích thọ duyên yên. m à c ự u quỷ sư đệ tương ứng năm ạ c h chính là chủ tu sát phạt chi đạo càng nhận được c ự u u môn điện tịch ảnh hưởng đa dụng quỷ loại vì thế cướp đoạt đồ ăn làm đất trời và h n giận thậm chí liên lụy đến m u n phái bần đạo nhiều lần khuyên g i ớ i sư đệ đều là không nghe thậm chí khư khư cố chấp mượn long khí hiểm hộ làm hại càng dữ dội hơn cuối cùng tội ác đầy trời nhưng cũng là có tội thì phải chịu động huyền sau khi ngồi xuống nhưng là nói tới động huyền phái trong môn phái bí ẩn đến loại này người trong nhà đấu tranh nội bộ tình huống Tự nhiên chính là đại g ả ẽ pha, chính là thân cận nhất đạo phái cũng chỉ là mơ hồ nhìn ra vết tích, chưa từng xác thực nghe nói, mà hiện tại động huyền chân nhân nhưng đến nơi đến t r ố n như thế nói thẳng ra, cũng làm cho Phương Minh có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng động huyền chân nhân nói, Phương Minh trước liền từ kiểu quý chân nhân trong ốc s u h ồ n mà, không đúng vậy sẽ không nên ngang trên đất môn, nhưng đương sự người tự bạo giang ngắn, lại làm cho hắn hơi kinh ngạc. Không khỏi nói, đây là quý phái bí ẩn, chân nhân vì sao toàn bộ bê ra? không sợ tại hạ tiết lộ ra ngoài sao? việc này chỉ cần năm tháng cửu viễn chút đạo môn thế gia đều là biết được, có nói hay không đều là vô dụng. động huyền chân nhân cười khổ nói, nhưng có thể chia sẻ bí ẩn lẫn nhau liền nhiều hơn mấy phần thân cận, này e sợ cũng là một trong những mục đích. phương minh em thầm nghĩ, lập tức hơi nghi hoặc một chút, động này huyền chân người tựa hồ quá mức mềm yếu, thậm chí hạ mình lấy lòng, y muốn như thế nào cũng không đáp lời, yên lặng uống trà dùng điểm, chờ đợi động huyền đoạn sau. bên trong cung điện trầm mặc chốc lát cuối cùng vẫn là động huyền chân nhân mở miệng nói tới nhưng không phải cửu quỷ một mạch việc tôn thần có thể từng gặp mười mấy năm trước thiên hàng hắc nhật chi tượng ở tống ngọc đầu thai trước thì có thiên hàng dị tượng hắc nhật rơi vào đất thủ đây là quỷ vương chuyển thế dấu hiệu này dị tượng hùng vĩ toàn bộ thiên hạ luyện khí sĩ cũng có thể thấy càng gặp tống ngọc chuẩn bị vào đời tranh long càng thêm dẫn tới phương minh coi trọng lúc này cũng không chầm c h ễ tự nhiên biết rõ đây là phong đô quỷ vương chuyển thế chi tượng mỗi khi gặp thời loạn lạc đều có yêu tà đi ra quấy phá chỉ là lần này ra cái con to kha kha ý chí không nhỏ a tôn thần nói tới thật là này phong đô quỷ vương ngang dọc trăm năm hiếm có địch thủ dưới trướng quỷ quân càng là hùng vĩ vô cùng cánh chim đông đảo liền ngay cả vợ cả cũng là quỷ vương tu vi hung hăng ngông cuồng tự đại bây giờ vào đời chứng đạo thiên hạ gặp nạn a động u y ề n chân nhân thở dài nói đạo môn truyền thừa quá ngàn năm điện tịch đông đảo đối với phong đô quỷ vương hành động cũng có dự liệu thậm chí còn mang vào phương minh không biết tin tức cái gì phong đô quỷ vương chi t h ê cũng là quỷ vương tu vi điểm ấy phương minh vẫn đúng là không rõ ràng hắn đối với đất thuộc tin tức vẫn là đến từ thủ hạ không thể tự mình đi tới điều tra tự nhiên có sơ hở hắn chuyến này ngoại trừ ở kinh châu du lịch càng muốn từ kiếm các một đường đi tới đất thủ đánh thăm dò hư thực phong đô cũng là tất đi nơi tình báo này làm đến rất là đúng lúc bằng không hai cái quỷ vương liên thủ càng có long khí quân khí giúp đỡ không làm được hiện tại phương minh còn muốn ăn cái thiệt nhỏ ha ha cái kia quỷ vương chính là phong đô kiếp trước thế tử đồ thành sau cũng là đi theo tự sát hóa thân thành quỷ tới hiện tại cũng là quỷ vương cấp độ phong đô hung danh quá thịnh dẫn đến nữ tử này không có tiếng t a m gì động huyền giải thích nói v ừ a tự hồ đối với này c ư ơ n g cường trung trinh nữ tử có chút t i ế c hận thu giáo rồi phương minh sắc mặt trầm trọng. cũng rốt cục biết được vì sao phong đô quỷ vương có thể tiêu g i a o đến nay thậm chí vào đời tranh long không sợ phía sau căn cơ bị hao tổn nhưng nguyên lai xảo huyệt bên trong còn cất giấu cái quỷ vương hai cái quỷ vương liên thủ lại có quân khí giúp đỡ tình huống dưới coi như đặt ở g ô châu bạch vân quan cũng tất là sợ ném chuột vỡ đồ nay niệm một thăng trong lòng chính là hơi động đạo hưu nói về việc này chẳng lẽ thuộc c h u n g có gì đậu phương minh suy đoán hỏi không sai Bần đạo hôm qua thu đến đất thuộc vân bên trong tiên tử phi h ạ c đưa thư, mới hiểu được cái kia phong đô quỷ vương truyền thế, cũng chính là thạch vương thạch long k i ệ t ở ba ngày trước rơi xuống diện đạo lệnh, thề phải giết hết thục trung đạo môn. ở thục trung tiềm long bị chém, long khí tận vì là thạch long k i ệ t đ o ạ t được tình hồn g dưới, càng là không thể ngăn chặn. thục trung đạo môn nên đón hạo kiếp à. vân bên trong tiên tử cùng lão đạo có giao tình, thiên hạ đạo môn lại vốn là một nhà, nàng gửi thư cầu viện, bần đạo tự nhiên liệu mình cứu rút, nhưng đáng tiếc lão đạo sở học. đều là dưỡng sinh luyện khí chi đạo, giết nhau phạt thuật không lắm hiểu rõ. Chính trong lúc cấp thiết, tôn thần liền đến đây bái sơn, không phải là trời cao muốn mượn tôn thần tay giải thoát thuộc trung đạo môn chi kiếp nạn sao? Phương Minh vẻ mặt lãnh đạo, tựa hồ đối với đạo môn máu chảy thành sông không để ý chút nào, động huyền trong lòng thở dài, biết được vị này đem Ngô Tán tu diệt hơn nửa thành hoàng thần chi cũng là tâm lệnh như thiết hạng người, không thấy khá nơi, chỉ sợ sẽ không ra tay, liền c ò n nói, như tôn thần nguyện hướng về, bất luận kết quả làm sao. động huyền phái đều nguyện quy phụng Ngô quốc công. Vì đó ra r o i này ngược lại là ra ngoài bản tôn dự liệu. Phương Minh rất hứng thú mà nhìn động huyền chân nhân, động huyền phái chính là kinh châu đại phái. Vì sao không ủng hộ tiềm long chu vũ? Ngược người ngoài đây, kinh châu tiềm long khí tuy thịnh nhưng không được thiên thời. Vì đó làm sao? Lại nói, lần này giúp đỡ chu vũ hạng người, nhiều là xuất từ nam mạch, cùng ta bắc mạch không quan hệ. Động huyền thật trong mắt người lạnh giọng lóe lên, nhàn nhạt nói. đây chính là phải đem nam mạch đệ tử toàn bộ bỏ qua ở cửu quỷ chân nhân bỏ mình tình h u ơ n g dưới không có chân nhân đến chấn áp phản vệ tiếp nhận tiên kiếp ngày đó khiển sẽ gánh vác đến nam mạch dưới đáy đệ tử trên người có một cái toán một cái toàn bộ không chạy chu vũ binh thất bại nhật chính là nam mạch diệt hết thời gian chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 251, ư t hắc lư tôn thần nghĩ như thế nào động huyền chân nhân hỏi phương minh thái độ ngươi động huyền phái nguyện quy phụ minh chủ Tự nhiên là vô cùng tốt, n ô quốc công tử có ban thưởng. Phương Minh ngẩng đầu lên, lắc lắc ngón tay. Đáng tiếc, bạn tôn không nhìn thấy tôn g chủ thành ý a. Thành ý. Động huyền chân nhân trên mặt cứng đờ, kính xin tôn thần thẳng t h á n Quan phía nam đại thế, thạch long kiệt chính là quỷ vương, chu vũ tuy rằng nhất thời khoe hoa, nhưng cũng không sánh bằng Ngô châu t ố n g ngọc, còn tương dương phòng giữ long thành, cái kia càng không cần phải nói. Ngươi động huyền p h ả i nếu là nương nhờ vào chu vũ, theo Ngô quốc công t ố n g ngọc thảo phạt kinh châu. cũng chỉ có một đường chết mà thôi, không nương nhờ vào Ngô Quốc Công, lẽ nào đi đầu quân Thạch Long Kiệt cái kia quỷ vương sao? Luận phía Nam ba thế lực lớn, hiện tại xác thực là Tống Ngọc s a xa, xa dẫn trước, Thạch Long Kiệt sau đó, mà Chu Vũ cuối cùng, còn có một chút Tiểu Trư h ầ u những địa phương khác phòng giữ, hoàn toàn không ra thể thống gì, hầu như có thể không nhìn. Mà ở trong này, Thạch Long Kiệt chính là quỷ vương c h u y ể n thế, trời sinh liền cùng đạo môn không đúng lắm, càng là phát sinh diệt đạo lệnh, thề phải giết hết đất thuộc đạo môn. Động Huyền c h â n Nhân lại không phải người ngu, sao nương nhờ vào? Chu Vũ chính là sinh trưởng ở địa phương Kinh Châu người, đến Kinh Châu Long Khí vốn là chính là ứng cử viên phù hợp nhất. Đáng tiếc trước mấy trận đại chiến, tốn thời gian thật lâu, làm lỡ thiên thời, nhiều nhất thành t i u Giao Long, hưng nhất thời Chi Phong Vũ, không có thể dài lâu. Tính toán đâu ra đấy? Cũng cũng chỉ có một Tống Ngọc, bất luận thực lực vẫn là làm đều là minh chủ. Động Huyền Phái muốn bán rẻ thân mình, tự nhiên có thể lý giải. Cái khác thế gia loại hình. Tuy rằng cũng thật tinh mắt độc đáo giả, lại bị đại thế mê hoặc, không thể nhận biết, hoặc là thấy rõ, nhưng là thân bất do k ỷ Động Huyền Chân Nhân tuy không thiện tranh đấu, nhưng tinh thông võng khí thuật toán phương pháp, đã thấy rõ Đông Phương khí đại thịnh, che lại kinh châu cùng đất thuộc số mệnh. Lúc này liền nổi lên nương nhờ vào Tống Ngọc Tâm ý, đây là tốt nhất việc. Phương Minh trong lòng đại hỉ, trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Chân Nhân mượn Long khí tranh cướp lật đổ Nam m ạ c h sau đó chính là b ắ c m ạ c h một nhà độc đại. này mượn đao kế sách quả thực là không sai. cho tới cái gì đất thuộc cầu viện vốn là lý do, phương minh không có chút nào tin. cái kia y tôn thần góc nhìn, phải làm làm sao? động huyền không chút biến sắc hỏi, chút nào đều không có mưu tính bị nhìn thấu xấu hổ. nếu còn đang giả bộ, phương minh cũng vui vẻ đến đem đất thuộc đạo môn coi như nội k h ố che giấu đón lấy giao dịch. bản tôn quan ngươi động huyền phái chi cách giới bí thuật, t i ê n thiên thần toán, ả o diệu vô cùng, muốn mượn đ ậ c một, h vọng tông chủ ứng chuẩn. Phương Minh mỉm cười, nhưng là dở công phu sư tử ngoạm. Ngươi, ngươi, ngươi, Phương Minh lời vừa ra khỏi miệng, động huyền chân nhân cũng không còn cách nào duy trì hình tượng, đột ngảy lên, hầu như là chỉ vào Phương Minh mũi măng to. Bản môn bí thuật truyền thừa ngàn năm, mỗi một điều đều là trải qua tổ tiên dốc hết tâm huyết sáng chế, lại kinh hậu nhân không ngừng sửa chữa, chính là bí bên trong bí mật, tôn thần lại muốn một lần phải đi khác biệt, hơi bị quá mức. Loại bí thuật này, tuy rằng còn không sánh được căn bản đạo điển. nhưng cũng là bí mà không truyền ra cất giấu. Phương Minh vừa đến đã phải đi khác biệt, có thể nào không cho Động Huyền dơ chân? Khác biệt không được, cũng chính là nói, như thế liền có thể được rồi sao? Phương Minh trên mặt mang theo mỉm cười, ở Động Huyền chân nhân nhìn tới, lại tựa hồ như cùng ác quỷ không khác. Sau nửa canh giờ, Phương Minh cáo từ rời đi Động Huyền Sơn m ô n nghĩ Động Huyền chân nhân gặp quỷ giống như s ắ c mặt, trên mặt hiện lên mỉm cười, hắn đem cửu quỷ chân nhân ở lại Động Huyền Sơn m ô n bên trong. sau khi động huyền chân nhân làm sao đối phó hắn liền không lắm lưu ý nghĩ đến kết cục sẽ không rất tốt chính là mà cửu quỷ phiên ngược lại không tệ pháp bảo bị phương minh chụp xuống đối với động huyền chân nhân liền nói đã đang đánh nhau bên trong hư hao liền chín con quỷ tướng đều là không t ổ n d ư ớ c lấy lao đại h á n thẩm động huyền phái tiên thiên thần toán phương pháp ở đạo môn bên trong đều là tiếng tâm lừng lây chí ít có thể ở đồng loại pháp thuật bên trong xếp vào ba vị trí đầu chiếm được đại đại bổ ích bản tôn Phương Minh giơ tay lên trên một khối cũ nát mai ruột tự độ vật trên mặt vẫn là hiện ra ý mừng. Lần này động huyền chân nhân tuy rằng lúc bắt đầu mọi cách không muốn nhưng đến cùng có việc cầu người càng nguy hiểm hơn chính là coi như nương nhờ vào Tống Ngọc qua đi động huyền phái cũng đến ở Phương Minh thủ hạ xuống qua hắn tự có con đường tin tức biết được Ngô quốc công đối với này thần cực kỳ tín nhiệm hầu như có loại đem cõi ôm đại sự toàn bộ giao phó ý tứ cái này cũng là suất huyết bản lấy lòng lần này song phương đạt thành thỏa thuận. động huyền phái lấy nương nhờ vào nô g quốc công t ố n g ngọc dâng lên tiên thiên thần toán để đánh đổi đổi lấy phương minh ra tay cứu viện đất thuộc đạo môn. đương nhiên ở bề ngoài là như vậy, trên thực tế động huyền tự đắc phương minh khẳng định trả lời chắc chắn sau liền nửa điểm hỏi đến đất thuộc đạo môn sinh tử ý tứ đều không có trực tiếp bế quan bảo chế cựu quỷ chân nhân đi tới đối ngoại cũng không phải động huyền chân nhân khiếp sợ phương minh dâm uy mà là vì đất thuộc đạo môn tồn vong mới bị thân nương nhờ vào t ư n g ngọc lấy này đổi được phương minh ra tay. Tuy rằng cái khác đạo môn cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhưng có k h ố i nội k h ố rất nhiều chuyện bắt tay vào làm liền danh chính nôn thuận không ít. Này mai rủ cũng là bất phàm, xem linh khí vết tích, hẳn là một con đại yêu lột xác, lại cũng cùng nhau đưa cho bản tôn, động huyền chân nhân dưới vốn liếng không ít. Phương Minh xoa xoa mai rủ trên vết rách, lẩm bẩm nói: Này tiên thiên thần toán, chính là động huyền tổ sư lấy từ xưa người t h i ê u sắc b ó i toán phương pháp, hơn nữa hoa mai dịch số tăng lên mà tới. Môn phép thuật này tương tự tâm huyết d â n g t r à o có thể sớm biết được cắt hung, su cắt t r á n h h ọ a tiêu thai giải nạn, diệu dụng vô cùng. đ ộ n g Huyền Phái truyền thừa lâu đời, nhiều dựa vào phương pháp này bò bò giữ mình. b ả n tôn đối với hắn nó pháp tắc đều có trải qua, chỉ có này bói toán phương pháp thực sự có chút thâm thúy tối nghĩa, khó có thể lý giải được. Hiện tại có môn phép thuật này, khổ bỏ công sức cũng không thường không thể tra tìm bảo diệu. đ n g Huyền Phái cách giới mở v ự c t h u ậ t trên bản chất cùng phương minh pháp v ự c sinh thành chính là cùng lý. tự nhiên không quá để mắt, mà cái môn này tiên thiên thần toán, nhưng có thể bù đắp phương minh hiện nay không đủ, phương minh tự nhiên chọn cửa này pháp thuật. tuy rằng động huyền ý tứ rất rõ ràng, bản tôn hơi hơi đến đất thuộc đi dạo thứ hai, ba điều tán tu cá nhỏ, ý tứ ý tứ liền đi qua, nhưng đáng tiếc bản tôn đối với phong đô rất có hứng thú, nguyên bản liền dự định một nhóm, nhưng là không thể như vậy lướt qua liền thôi. bất chi bất giác đã đi tới ngoài thành, phương minh đem mai rửa thu vào trong lòng, trong miệng hét dài một tiếng. Len ken ken, theo dễ nghe chuông đồng thành. Một con con lửa t ắ t móng tiểu chạy tới, trên người bộ lông đen thui bóng loáng, mỗi chạy một bước đều kéo trên cổ chuông đồng lay động, phát sinh dễ nghe tiếng vang. Con lửa đến phương minh trước mặt, nhưng là mũi phun ra hai đạo bạch khí, phát sinh nhân loại lời nói tiếng. Ngươi rốt cuộc muốn đem ta cấm chế đến khi nào? Âm thanh trầm thấp, dường như sấm rền nổ vang. Gặp phải bản tôn đến thành vật cưới, chính là phúc của ngươi chỉ. Tầm thương yêu thú yêu cầu còn cầu không được đây. Phương Minh vũ một cái con l ử a đánh trừng đầu, cười mang nói: Ta chính là s ơ n Quân, khiếu nạo g núi rừng, sao có thể làm người r a dòi? Đặc biệt vẫn là vật cưới. Con l ử a gầm thét lên, mở ra l ử a miệng, tựa hồ muốn nuốt sống người ta. Đáng tiếc tình cảnh này, đặt ở một con con l ử a trên người, sẽ chỉ làm người cười. Con lừa rít gào chốc lát, nhưng Thủy Trung không dám nhào lên, cuối cùng dừng lại cử động, có chút bất đắc dĩ nói: Chính là vật cưới, cũng tốt xấu khôi phục ta bên ngoài, ta không muốn làm l ử a quá xấu rồi. Ha ha ha, Phương Minh cười to, bản tôn như c ớ i ngươi bản thể xuất hành, còn không đem người qua đường h ữ chết, không có được hay không? Vươn mình lên con lửa, thét, còn không mau đi, muốn ăn roi sao? Nói đến roi thời gian, màu đen con lửa thân thể r u n lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh k ý ức, không dám nói nữa, giặt ra bốn võ chạy vội lên, tốc độ nhanh chóng, vượt qua thế gian cái gọi là thiên lý mã vô số kể. Ta cùng ngươi thương lượng được không? Liên cho ta biến trở về đến mà. làm con lửa quá khổ, đặc biệt những kia cỏ khô, ta ăn không quen. Tuy rằng kình phong đập vào mặt Phương Minh nhưng ở con lửa ngồi rất d ị ổn. l i ề n vào lúc này bên t h a i lại vang lên h ắ c lửa âm thanh, tuy rằng ở cấp tốc chạy bằng bằng trên lưng lại dẫn theo cá nhân nhưng đọc từng chữ rõ ràng, h i ể n nhiên còn có thừa lực. Con lửa không ăn cỏ còn có thể ăn cái gì đây? Phương Minh thản nhiên nói trên mặt liền dẫn theo bớn cợt tâm ý, có thể ta không phải con lửa. Dưới đây vật cưỡi không phục biện hộ. Trải qua bản tôn thần lực cải tạo, ngươi hiện tại chính là một con thật trăm phần trăm con lừa. Phương Minh từ khi có thần lực màu xanh, có thể cải tạo vạn vật sau, liền muốn phải đem tự thân triệt để chuyển hóa, chí ít ở bề ngoài nhìn muốn cùng người phàm không khác. Nhưng này liên quan đến thân thể, không dám thất lễ, liền tìm không ít tư liệu sống đến trước tiên làm thí nghiệm, tích lũy kinh nghiệm. Dưới đây con này vật cưới, hiển nhiên cũng là người bị hại một trong, bị tươi sống chuyển hóa thành đầu hắc lửa. Ta không phải lừa, ta không phải lừa. hắc lửa liên tục n h ắ c tới âm thanh linh tinh nghe được phương minh đều có chút phiền chán ồn ào theo tâm ý hơi động hắc lửa trên cổ chuông đồng phát sinh ánh sáng hắc lửa nhất thời như chỉ bị bóp lấy cái cổ con vịt cũng lại không phát ra được thanh âm nào thấy tình cảnh này phương minh thỏa mãn gật đầu con này yêu vật vẫn là hắn ở du lịch trên đường ngẫu nhiên gặp cầm lấy quyền làm thay đi bộ lại rơi xuống cấm chế để điều khiển chính là hắc lửa trên cổ chuông đồng vỗ vỗ hắc lửa đầu to bản tôn đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi sau này để tâm làm việc, tự sẽ cho ngươi một lần nữa hóa thành yêu thân. lại có chút thần bí phải nói, nếu ngươi có thể lập xuống đại công, bản tôn thậm chí có thể mang ngươi yêu thân trực tiếp chuyển hóa thành người. phải hiểu, người thân thể đến thiên đ i ệ u tạo hóa, ám hợp đại đạo, tu hành tiến triển cực nhanh. đến lúc đó ngươi vừa có nhân loại tu hành tốc độ, lại duy trì yêu thân thể lực tuổi thọ, nên nhiều hiếm thấy đại phúc. quả nhiên, hắc lửa vừa nghe lời ấy, không khỏi chấn động toàn thân, quay đầu lại. Đen nhánh lửa mắt trực nhìn trầm c h ằ m Phương Minh, thật giống đang nói, vậy thì như thế định, nhưng không cho dọa ta. Tựa hồ nghe đến hắc lửa trong lòng chi ngữ, Phương Minh vỗ vỗ lừa đầu, yên tâm, bản tôn nhất ngôn cửu đỉnh, sao lửa gạt của ngươi, hiện tại cải tạo, còn chỉ là dừng lại ở bên ngoài biểu, đợi được Phương Minh lên cấp chính tam phẩm thần vị sau, thần lực đại tiến, tự nhiên có thể đem yêu vật thân thể chuyển hóa thành nhân loại thân, nhưng bảo lưu trước yêu lực tuổi thọ, có thể nói nguy tiên. Đáp ứng cho này hắc lửa chỗ tốt. ngoại trừ để nó tận tâm làm việc ở ngoài phương minh còn tích c h ữ mặt khác tâm tư bản tôn cũng cần hoàn toàn chuyển hóa nhân thân này một khi xảy ra điều gì sai lầm hậu quả có thể không thể tưởng tượng nổi may là có này ngốc đại cái tự nguyện làm vật thí nghiệm đại thiện đại thiện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 252. đạo lộ bản tôn trước tiên muốn nói với ngươi được cho ngươi chuyển hóa nhân thân tự nhiên có thể nhưng bắt đầu từ bây giờ tất cả liền cũng phải nghe bản tôn dặn dò đặc biệt ở Dương thế người trước mặt không muốn lộ chân tướng, hiểu không? Phương Minh lười biếng d u i người, thuận miệng nói. Hắc l ử a đầu lâu to lớn mãnh điểm, chạy trốn càng nhanh hơn, tựa hồ muốn ở Phương Minh trước mặt nhiều hơn biểu hiện, thành lập công hơn, đổi được hóa hình cơ hội. Đất thuộc tuy rằng cùng kinh châu liền nhau, đường x á nhưng cũng có 10 triệu dặm, nhưng Phương Minh có yêu vật thay đi bộ, ngày đi ngàn dặm là điều chắc chắn, gặp cái gì nơi hiểm yếu đều là nhảy một cái mà qua, chỉ là mấy ngày, liền đến kiếm c á t kiếm các sơn mạc h tích thạch ngăn trở vân khe ngang dọc dưới tự thành khê kiếm môn sơn tụ tập nước mưa đều là theo tây bắc cao đông nam thấp địa thế do dòng nước nhỏ dốc rách tụ thành điều con sông lưu kinh khe nước khe truyền vào t h a n h thủy nước sông hệ tụ hợp vào giang lăng giang chỉ thấy ngọn núi cao vót tự bút xuyên thẳng vào phía chân trời mơ hồ mang theo sắc bén khí tức hiểm trở bước người sơn đạo gian n g uy bên cạnh chính là vạn trượng vách núi càng trên càng có xương trắng l ợ lờ tầm mắt không rõ thực sự là một bước đi sai bước nhầm thì sẽ tan xương nát thịt kiếm môn nơi hiểm yếu gách thuộc trung chi hết hầu có thơ vân kiếm các cao chót vót mà núi đá một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông quả nhiên danh bất hư truyền a phương minh nước nhìn ngọn núi trong miệng tự lẩm bẩm có kiếm các cùng sạn đạo nơi hiểm yếu ngoại giới đối với đất thuộc ảnh hưởng liền rất nhỏ khiến thạch long kiệt có thể một lòng quét sạch đất thuộc thế lực hoàn toàn không để ý ngoại giới nhưng này có lợi có hại sau khi muốn ra châu sát phạt này hai đạo nơi hiểm yếu liền cũng thành trở ngại. nhưng đối với phương minh cùng dưới trướng yêu kỵ tới nói, này phàm nhân nơi hiểm yếu, bất quá là bình thường ngươi. qua như dẫm trên đất bằng, cũng không vương v ắ n minh ra tay. dưới trướng hắc lửa chỉ làm ấ y lần nhảy lên, liền dễ dàng quá một tòa chót vót ngọn núi. hắc lửa kẻ này đạt được đồng ý, cũng rất là liều mạng a. phương minh e m thầm suy nghĩ, tốt như vậy vật cưới. nếu để cho b ả n tôn chỉnh thành tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai cũng có chút đáng tiếc. có muốn hay không buông tha nó vẫn là quên đi tứ bất tượng không ra Ngô r a k h o a i cũng không sai tiếp trước vẫn là Khương Tử nhà vật cưới đây chính đang Vương Minh tâm tư trôi nổi trong lúc đó hắt l ử a n một tiếng tê đẻ đã triệt để quá kiếm môn quan tiến vào đất thủ đây là thật l ù n g oán khí vừa tiến vào đất thủ h ư ơ n g Minh cũng cảm giác được một luồn g cực kỳ băng hàn oán hận lực lượng đón gió mà tới này thậm chí không dụng thần thông chỉ cần có tu vi chỉ dựa vào mắt thường liền có thể nhìn thấy trong hư không nhàn nhạt màu đen khí thể nghe nói thạch long kiệt cách dùng cực hạ lại dễ giết người t ừ n g liên đồ mười mấy thành kinh sợ không phục bây giờ nhìn lại đồ đại không những không có khuyết đại phản có chút thu nhỏ lại bằng vào này đoán khí tứ tán chi cảnh thuộc trung bách tính ít nhất chết rồi một nhiều hơn phân nửa phương minh sắc mặt nghiêm túc dọc theo đường đi ngoại trừ thạch long kiệt thủ hạ loạn bình phương minh hầu như chưa từng nhìn thấy nửa cái tóc h ố i q u a bách tính xem ra thành chấn ở ngoài bách tính đều là hầu như chết hết những này phỉ binh xanh sao vàng gõ nhìn dáng dấp cũng là liền ăn chán chê đều không làm được nghe nói thạch long kiệt thủ hạ có 30 vạn đại quân như đều là như vậy cái kia hầu như liền chu vũ đều đánh không lại này tự nhiên không thể hắn tất b i dưỡng tinh nhuệ sĩ tốt chính là không biết con số có bao nhiêu phương minh suy nghĩ thời loạn lạc giáng lâm thiên hạ tranh long vẫn là quân quyền tối thịnh mà thạch long kiệt phổ thông quân đội hầu như chính là lưu dân, một ngày chỉ phân phát bạc c h ú c điếu mệnh, quân giới càng là không có, cầm cái quốc loại hình đều toán không sai, đa số trên tay vẫn là một thương. loại này quân đội, sức chiến đấu cực kỳ dưới đáy, gặp gỡ tống ngọc, chu vũ thủ hạ trải qua nghề nghiệp hóa huấn luyện, lại là võ bị sung túc quân đội, tất là dễ dàng sụp đổ, lấy một địch mười đều không là vấn đề. thạch long kiệt kiến này lưu dân quân, e sợ không phải dùng để công thành đánh trận, mà là dùng để tàn sát bình dân đi. Phương Minh nhìn chu vi một cái hoang vu thôn trang, có chút tỉnh nộ lại. Này thôn trang nhìn dáng dấp đã hoang vu hồi lâu, cỏ dại nảy sinh, phong ốc rách nát, nửa điểm người ở cũng không có, tình cờ còn có chút động vật nhỏ chạy quá, khá là vạn loại mù xương lại còn tự do mùi vị. Thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật vì là chó dơm. Thạch Long Kiệt tuy rằng hành động bạo ngược không thể tả, nhưng cũng ám hợp thiên đạo, là lấy có chứng được quỷ đế cơ hội. Thiên đạo đối với vạn vật đối xử bình đẳng. mà nhân đạo nhưng là chỉ quan tâm phạm nhân phát triển sinh sôi mà phạm nhân con số quá nhiều tất sẽ nghiền ép cái khác sinh linh không gian sinh tồn này chính là thiên đạo cùng nhân đạo phân kỳ vị trí bản tôn thần đạo t i ê n kỳ chính là dựa vào nhân đạo mà sinh tới hậu kỳ rồi lại cảm ngộ thiên địa đại đạo quan sát thiên đạo vận chuyển phương minh sắc mặt thì có chút nghiêm nghị theo bản tôn phòng trường t h ầ n đạo đến chính tam phẩm thì sẽ có cái biến chất cũng có thể nói là con đường lựa chọn nếu là tuyển thiên đạo chính là chứng thành cổ thần đồng thọ cùng trời đất, mà tuyển người nói, liền đem tự thân công quả hòa vào nhân đạo dòng lũ bên trong, từ đây cùng người nói cùng tồn tại, đây là căn bản nhất lựa chọn, không cho phép chân đạp hai thuyền. Thạch Long Kiệt chính là hoàn toàn tìm đến phía thiên đạo, hoặc là nói, chính là thiên đạo mặt âm, mà, mà Ngộ t i ê n chính là nghĩ ra được chứng đạo t h à n h tiên, trên thực tế cũng là thiên hướng thiên đạo, mà con đường của ta đến cùng là cái gì đây? Phương Minh nhìn chu vi hoàng vũ cảnh sắc, trong mắt dị quang lấp lóe. tự xuyên qua sau từng hình ảnh hiện lên ở trước mắt rõ ràng cực kỳ cũng không biết quá bao nhiêu canh giờ mới phục hồi tinh thần lại chỉ thấy trên trời tấm màn đen kéo xuống hiện ra lấm ta lấm tấm ánh h u n h quang nguyên lai bất chi bất giác đã đến ban đêm đây là căn bản đại đạo không cho đầu cơ đổi ý bản tôn vẫn còn có chút do dự bất định a phương minh thở dài dưới trướng hắc lửa cũng cực kỳ yên tĩnh vẫn chờ đợi ở phương minh chu vi gian khổ ngươi rồi đây là đến cái nào phương minh nhìn bốn phía nhưng đang tiếc đều là tương đồng hoàng vu cảnh sắc không khỏi hỏi kim quang lóe lên hắc lửa háng rộng có thể biệt tử ta rồi phi phi ta này không phải là đang nói lao ra a dơ lên m o n g trước tựa hồ muốn che lại lửa khẩu ha ha thấy rõ cảnh này phương minh nhưng là trong lòng đột nhiên buông lỏng vẫn xoắn x u t t con đường lựa chọn vấn đề cũng bị để ở một bên quản hắn làm sao bản tôn tự đi ta nói trong lòng yên lặng đã quyết định phương minh chợt cảm thấy trên người một thanh thần lực không nói ra được sinh động, tựa h ồ trải qua cái gì lột xác, cái cảm giác này huyền diệu khó hiểu, rồi lại chân thực tồn tại. Trường sinh lộ khó a, phương minh biết được chính mình lại quá tu hành trên một cửa ải lớn, thở dài nói, bất kể là tu tiên vẫn là tu thần, thậm chí là quỷ tu, yêu tu, muốn đến chính quả, trường sinh bất hủ đều phải trải qua tầng tầng cửa ải. Một khi hơi có sai lầm, chính là đạo hạnh tổn thất lớn, thậm chí cảnh giới tu hành lướt xuống, tâm ma xâm lớn, thân thể b i n h giải. cổ tu hóa thành tuyết thủy mỗi tinh tiến một bước đều là gian nan cực kỳ lại càng không lúc đó có tâm ma thậm chí ngoại ma thử thách có thể nói từng bước kinh tâm đáng tiếc dù có muôn vàng thử thách tất cả hiểm trở cũng dao động không được bản tôn cầu được sống mãi quyết tâm a phương minh ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định lên trong hai mắt doanh quang lấp lóe hầu như muốn sinh ra tia điện đến lại là một trưởng xếp hạng hắc lửa trên đầu còn không mau nói có muốn hay không hồi phục yêu thân nay liền nói lao ra ta này liền nói, ở loại đại sự này chen ép xuống, h ắ c lửa rốt cục thu hồi khôi hài tư thái, lúc trước lao ra nhập định, ta không gọi tỉnh, nhưng vẫn là chiếu giận giò, hướng về thành đô bước đi, trên đường trải qua mấy làn sóng sĩ tốt, đều bị ta bỏ qua rồi. bây giờ cách thành đô cũng bất quá một đêm lộ trình. được, phương minh suy nghĩ một chút, vẫn là nói, sắc trời đã tối, vẫn là trước tiên tìm cái nghỉ ngơi nơi đi. như muốn nghỉ ngơi, vừa nãy liền đi ngang qua một cái bỏ đi tông miếu. Ta liếc mắt nhìn, đỉnh vẫn còn, tựa hồ còn có thể ở người. Hắc Lừa mau mau nói, thiện, liền đi nơi nào, khởi hành. Đế lặc, Hắc Lừa đáp ứng, dắt ra bốn võ t r ở về chạy đi. Đinh đ ư ơ n g tiếng trong đêm đen truyền ra thật xa. Từ đường cũ kỹ, cũng không biết bỏ đi bao lâu, vẫn không người tế tự, liền trước cửa tấm biển bên trên cũng nông dày đặt một lớp bụi bụi, chu vi bụi cỏ hoang s i n h thậm chí còn có dây leo leo lên ở trên tường, cây tử đằng tề bố, dường như v o n g cách. ẩm. Phương Minh chỉ là thử nghiệm đẩy dưới môn, hai phiến làm bằng gỗ cửa lớn liền ầm ầm ngã xuống đất, gây nên một mảnh lớn cho bụi. Tiến vào từ đường chính sảnh, Phương Minh c h u n g quanh liền thấy lư hương, đế đèn các loại, chờ, h a i cốt đều có, ở giữa cung phụng thần chủ vị nhưng là không cánh mà bay. Xem ra đây là toàn tộc di chuyển tị nạn, liền tổ tông bài vị cũng đồng thời mời đi rồi. Vù vù, cửa sổ bốn phía h ở hàn g khí không ngừng quán tiến vào chính sảnh, màn che vải chỉ tiết bay lượn bồng bềnh. phát sinh từng kia từng kia tiếng vang đêm khuya phá tử gió lạnh âm thanh quái dị nối liền cùng nhau lập tức liền có một luồn g u sầm cảm giác bay lên nếu là nhát gan người ngay lập tức sẽ đến bị dọa ra thật xa nhưng phương minh cỡ nào người tự sẽ không bị tiểu trận này trượng làm sợ liền ngay cả vật c ư ớ i hắt lửa đều là khinh thường phì mũi ra một hơi phương minh cũng mặc kệ chu vi tình cảnh tướng môn bản cửa sổ chồng lên nhau nhen lửa hỏa diễm minh hoàng vẻ hỏa diễm đồng đồng bay lên Bút ra ấm áp ánh sáng, đem bốn phía chiếu lên một mảnh sáng sủa. Vừa nãy â m ú cảm giác nhất thời không cánh mà bay. Phương Minh bản thân chính là thần hồn, tự không cần cỡ này thủ đoạn sưởi ấm. Hắn làm như thế, chính là có mục đích khác. Lặng lặng chờ, ngay khi hỏa diễm bay lên, sau đó không lâu, ngoài cửa liền truyền tới một âm thanh, nhưng là có người ở bên trong. Có thể hay không dung chữ mũ quấy rối một, hai. Âm thanh chất phát, nghe tới ước chừng có c h ừ n g 30 tuổi. Nơi này vốn là không người trông giữ. ta cũng là lữ khách, đại gia ra ngoài bất tiện, càng ứng giúp đỡ lẫn nhau, lại có cái gì quấy d à y không quấy d à y đây. Phương Minh mỉm cười nói, tới trước làm chủ, sau qua sức khách, đây là quy củ, phải có cha. Theo âm thanh, một người trung niên liền đi vào, trên mặt đường nét kiên cường, hoành bình tụ trực, cho vốn là phổ thông tướng mạo làm dạng dỡ không ít. Mi tâm một viên chu sa trí, khiến cho người vừa thấy khó quên. Trung niên thấy Phương Minh, lại là thi lễ, thân thể sâu sắc cúi xuống, quấy rối r ồ i Ha ha, nơi nào nơi nào, màn đêm t h ă m t h ẳ m lộ trùng, kính xin khảo sưởi ấm. Phương Minh nói, đêm khuya chạy đi, dáng vẻ vội vã, tất là có chuyện quan trọng, hoặc là trên người mang theo cực phiền vải lớn. Nhưng Phương Minh không sợ nhất chính là phiền phức. Lúc này dùng vọng khí thần thông, liền thấy Trung niên đỉnh đầu chỉ có vài tia bạch khí, trôi nổi bất định. Đây là nói rõ trên người số mệnh không hậu, cũng không phải quan trước. Đúng là trung gian một cái vàng nóng ánh bản mệnh đứng thẳng, để Phương Minh nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 253 Dạ n g i a n Ngộ. Vang nóng ánh bản mệnh. Cái kia chính là một phụ tài năng cao nhất có thể đảm nhiệm chính quan ngũ phẩm vị, để ở nơi đâu đều không thể coi thường. Phương Minh thấy rõ này cảnh, ngược lại cũng hơi hứng thú. Lúc này lại nhìn, nay v à n g nóng ánh bản mệnh chu vi lại hội tụ một tia màu trắng, thẳng tắp đứng thẳng, cương trực công chính, mang theo pháp lý khí tức. Đây là nhỏ khí. Có này khí. nói rõ trung niên này ít nhất chính là đem một môn kinh điển đọc thông hiểu rõ, còn có chính mình kiến giải, cũng có thể cung được không bội, tương đương không dễ. màu vàng nhân tài phương m ì n h đã có chút không lọt nổi mắt xanh, nhưng có thể người mang nho khí, đọc thông pháp lý giả, đối với hắn vẫn còn có chút sức hấp dẫn, trong lòng không khỏi nổi lên mấy phần yêu nhân tài chi niệm. ta quan huynh đài đêm khuya xuất hành, tất có nghi nan, có thể nguyện báo cho một, hai người trung niên mặt lộ vẻ khó khăn, lập tức thở dài nói, tiểu huynh đệ. Đa tạ lòng tốt của ngươi, chỉ là việc này vẫn là không nên dính dáng tới được. Người trung niên nói một câu, liền rơi vào trong châm mặc. Phương Minh thấy này, cũng không nhiều hơn nữa thêm truy hỏi, như người này không hiểu cầu cứu, cuối cùng bỏ mình, vậy cũng là tính mạng của hắn không được, không trách người khác. Hai phe đều là châm mặc, trong từ đường trong nháy mắt rơi vào trong châm mặc, chỉ có gỗ thiêu đốt thì đùng đùng tiếng vang. Sau một chốc, trung niên tự trên lưng trong bọc quần áo lấy ra hai khối l n g khô, tự đi lửa chạy trên khảo nóng hổi. đưa cho Phương Minh một khối, cùng là Thiên n g a i Lưu là người, tương phùng Hà Tất từng quen biết, tiểu huynh đệ, ta cũng không hỏi tên của người, ngươi cũng không hỏi ta qua lại, vẫn là Bình Thủy Chi giao cho thỏa đáng, như vậy cũng sẽ không liên lụy ngươi. Đến, dùng chút lương khô. Phương Minh tiếp nhận lương khô, trong mắt hết sạch lóe lên, sợ gây phiền toái, lại là liên lụy. Xem ra người này là c h ọ c tới quan phủ thế lực, ít nhất cũng là cùng quan phủ có quan hệ, cũng không thèm để ý cùng Trung Niên Nhân này bắt chuyện lên. Trung niên nhân này đã coi nho khí, tự nhiên đọc đủ thứ thi thư. Thông qua trò chuyện, Phương Minh càng là phát hiện người này đối với pháp gia chi đạo tựa hồ có cực kỳ sâu sắc kiến giải. Mỗi khi nói về nơi này, chính là vô cùng phấn khởi. Chẳng lẽ người này dĩ nhiên là pháp gia môn đồ? Phương Minh e m thầm suy đoán. Đại c à n g thế giới tuy rằng nho nói thịnh hành, dưới còn có đạo môn huyền học, nhưng chư bách gia tư tưởng vẫn là ở truyền lưu, cho thấy r ồ i rào sức sống. Tuy rằng bất quy chủ lưu. nhưng cũng có sức ảnh hưởng. Pháp gia học thuyết đối với người thống trị rất là hữu dụng, phép nghiêm hình nặng tư tưởng, hẳn là cùng Thạch Long Kiệt có cộng hưởng. Nếu là xuất sĩ, vận làm quan hàng thông không nói, chí ít cũng sẽ không chán nản đến đây. c h ư phi Phương Minh trong lòng hơi động, thì có suy đoán. Đập, đập, đập, mã kỵ tiếng vang lên, nhìn dáng dấp vẫn là hướng về phía từ đường mà đến, trung niên như bị xét đánh, trong tay lương khô đi rơi xuống mặt đất. Đến đúng lúc nhanh. Nho sinh trung niên lẩm bẩm nói, đứng dậy hướng về Phương Minh sâu sắc ôn quyền c u ố cung. Tiểu huynh đệ, là ta liên lụy ngươi rồi. Thừa dịp bọn họ còn chưa đem nơi này vây nốt, vẫn là mau mau đảo mạng đi thôi. Vừa đến, thì lại an chi, huynh đ i hà tất sợ hãi như thế? Phương Minh vẻ mặt hờ hững, nhưng ngồi ở c h ỗ đó, không chút nào động. Ai? Ngươi không biết, bên ngoài làm đến nhưng là Thạch Vương thân quân. x ư a nay hung hành n g ư n g n h giết người cũng là giết p h í công. Người trung niên cười khổ, Vương Văn Minh vẫn là bất động, mà tiếng võ ngựa đã đem từ đường lây quanh, rốt cục câm miệng, hai mắt thất thần, tự ở về đang suy nghĩ cái gì. Chữ Tiên Sinh, người tại sao muốn ra đi không lời từ b i ệ t đây? Thật đúng là để huynh đệ một phen khó tìm a. Thanh â m vang lên, mấy cái vệ sĩ c h e n trúc một người đi vào, trên mặt tuy mang theo ý cười, trong con ngươi nhưng là hóa không ra âm hàn. Tạ Thiên, người rốt cục đuổi theo rồi. Người trung niên nhìn Tạ Thiên, trong mắt thì có khắc cốt sự thù hận. Tiên sinh có đại tài, lần trước cùng vương thượng trò chuyện thật vui, bây giờ đêm khuya trốn đi, nhưng là để vương thượng xuất sáng, đặc biệt mệnh ta đến đây hộ vệ tiên sinh trở lại đây. Tạ Thiên cười nhạt nói, tựa hồ cùng trung niên này chính là bạn bè c ử tốt. Hắc, ta như lại ở lại, sớm muộn cũng bị ngươi ám hại mà chết. Trung niên quát mắng nói, lời ấy vì sao lại nói thế? Trong này tất có hiểu nhầm, kính xin nghe huynh đệ phân trần. Tạ Thiên dặn dò hai bên thị vệ, c h ữ tiên sinh chịu phong hàn, đầu g ố không tỉnh táo lắm. các n g ư ờ i đi xin mời tiền sinh trở lại, không cần rồi. linh tính trung niên đẩy ra tiến lên thị vệ, tự mình đứng dậy, từ trong gói hàng lấy ra một vật, xem rằng, dấp chính là một bộ thư tịch, phùng đến phương minh trước mặt, tiểu huynh đệ, chữ mộ khổ đọc 22 năm, còn thật pháp gia, tự hỏi cũng đạt được mấy phần chân ý, một thân sở học đều ở này bộ kim cổ thông pháp, bên trong, ta hôm nay gặp đại nạn, sớm vô sinh t ổ ồ n chi trí, chỉ phán ngươi có thể đem này bộ kim cổ thông pháp chọn người truyền thụ. nào đó tử cũng không h ắ n rồi. Hiện ra nhưng đã lòng sinh tử t r í xem ra là cảm thấy sinh cơ xa vời. Kaka, h h đem vị tiểu huynh đệ này đồng thời mời tới. Tạ Thiên nhưng là cười gần nói. Tạ Thiên, ngươi, Linh Tính Trung niên nổi giận đùng đùng, con mắt đỏ chót chỉ vào Tạ Thiên, cánh tay đều có chút run. Ta tự hỏi đối với ngươi chấp lễ rất cần, vì sao nhất ý muốn cùng ta làm khó dễ, thậm chí ở Thạch Vương trước mặt vu hại cùng ta. Người trung niên rốt cục hỏi ra vẫn chiếm giữ ở đấy lòng vấn đề. Hắn chính là thuộc người tên là Ninh Nhược Trần, thơ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, có tài danh, bị tiến cử nhập Thạch Long Kiệt dưới trướng. Mà này cũng là tạo thành hắn cực khổ bắt đầu. Thạch Long Kiệt dùng tốt nghiêm pháp, cùng thân là pháp gia truyền nhân Ninh Nhược Trần cho chuyện thật vui, nhưng dẫn tới Thạch Vương dưới trướng thủ tịch chủ mưu Tạ Thiên đố kỵ. Không chỉ có mấy lần ác ý hãm hại, thậm chí còn gây ám hại. Ninh Nhược Trần tự nghĩ ở Thạch Long Kiệt trước mặt tình cảm không sánh được Tạ Thiên. mạo muội trên l dán sinh tử bất chắc suy đi nghĩ lại cũng chỉ có độc thân trốn đi giữ được tính mạng không muốn này Tạ Thiên tâm tính như vậy hung tàn lại phái kỵ binh theo đuôi truy sát mà đến ai bảo ngươi tài hoa hơn người cũng không biết thu lại chốc lát liền đem quy phủ bên trong người đắc tội rồi sạch s a n h xanh một mực lại rất được vương thượng yêu thích này không phải là lấy tử chi đạo sao Tạ Thiên thấy rõ như vậy cũng là triệt để xé ra thể diện lúc này sắc mặt giữ t ợ n ở u ám hỏa diễm chiếu dọi xuống. càng là có vẻ giống như quỷ mị nào đó sớm có suy đoán không muốn thực sự là như vậy linh nhược trần cười khổ muốn trách liền trách ngươi tài học hơn người lộ hết ra sự sắc bén còn lo lắng làm chi lên cho ta tạ thiên uống chữ tiên sinh đắc tội rồi hai cái giáp s i nói rút ra trưởng đao tiến lên trên người mang theo sắc khí nhìn dáng dấp là muốn đem linh nhược trần trực tiếp giết chết ở đây còn có người tuổi trẻ kia cũng đồng thời giết t a i v ĩ đặt sạch x e điểm mặt sau tạ thiên lớn tiếng nói ngược bị trả thù sảng khoái tâm ý chẳng ngập còn có cái kia bản sách gì cũng cùng nhau cho đốt ta muốn này ninh n ư ợ c trần chết không nhắm mắt lại có mấy cái giáp sĩ phân ra hướng về phương minh bên này mà tới này ngược lại là người này mệnh không nên tuyệt rồi phương minh cười nói truy binh tới nơi này mới ra tay phương minh bị vướng bởi trước tình cảm nhưng là muốn xuất thủ cứu giúp hướng chi nay Tạ Thiên liền Phương Minh tự thân đều dính liễu vào, coi như không cứu ninh được Trần, cái kia mấy cái giáp sĩ cũng sẽ không bỏ qua, xem ra chính là cái thư sinh yếu đối Phương Minh. Ngươi là người phương nào? Thấy Phương Minh như vậy, Tạ Thiên đột nhiên có chút khiếp đảm, tựa hồ chính mình phạm vào cái gì sai lầm lớn. Bản tôn là ai đều không quan trọng, bất quá nghe các ngươi vừa nãy nói như vậy, ngươi là Thạch Long Kiệt chủ m ư u Phương Minh đánh giá Tạ Thiên, có chút cảm thấy hứng thú hỏi. Tạ Thiên mới vừa muốn mở miệng, một cái giáp sĩ liền uống. không sai vị này chính là vương thượng chủ nưu tạ thiên tạ đại nhân còn không quỷ thấy điều này làm cho tạ thiên khuôn mặt vừa kéo hạn không thể trực tiếp giết n à y giáp sĩ thâm tư l ộ c ác, t nưu kế thâm trầm cũng không tệ lắm phương minh nhàn nhạt lời bình lại nhìn tạ thiên đình đầu một cái màu xanh bản mệnh thụ ư ỡ n thẳng lập chỉ là chu vi mang theo hắc khí nhìn dáng d ấ p h oan khí quấn quanh người nếu không là tự thân mệnh cách đủ cao lại có thạch long kiệt long khí bảo hộ đã sớm đi đời nhà ma xem ra bản mệnh cùng tài hoa cũng không phải triệt để s ứ n g a nay tạ thiên có màu xanh bản mệnh nhưng đối với màu vàng bản mệnh linh n ư ự c trần nổi lên đấu kỵ s á t tâm thực sự buồn cười đương nhiên cũng có thể là này tạ thiên khí độ nhỏ hẹp không chịu nổi người khác nửa điểm vượt qua thậm chí là vượt qua khả năng không biết tôn giá người phương nào phương nói do nữ g khí bình thản càng mang theo ở trên cao nhìn xuống thái độ để tạ thiên trong lòng có chút không thể phỏng đoán nữ g khí càng thêm thấp kém đương nhiên cũng sẽ không bởi vì phương minh mấy câu nói này liền triệt để thối lui nếu là phương minh p h ô trương thanh thế kế sách cái kia ha không phải cười đến dụng răng sao ngươi vẫn còn không xứng hiểu được bản tôn tục danh phương minh lắc đầu lại thấy c h u n g quanh giáp sĩ có đem chính mình vây quanh tâm ý có liền hướng về n g ự c mình sơ soạn đ ù a chú linh quang thoáng hiện hiện ra là muốn động dùng thủ đoạn lợi hại gì không khỏi nở nụ cười h á t tư đem những này vướng bận giá hỏa giải quyết rồi tuân mệnh lao ra ta nhưng thật lâu không ăn đồ ăn, nay ăn khuya đến rất đúng lúc. liền nghe bên ngoài hắt lửa thanh n h ầ m vang lên, mang theo cuồng phong đập vào mặt, cắt bay đ a chạy, thỉnh thoảng xen lẫn dã thú gào thét tiếng. h ố n g một cái khổng lồ bóng đen nhào vào trong phòng, mang theo từng trận gió tanh. đây là cái gì? đao không chém vào được đi, huyết s á t chi khí cũng là vô dụng. nhanh dùng bữa chú. a. nhất thời, giáp sĩ tiếng kêu gào, tiếng kêu thảm thiết, dã thú gầm rú tiếng hỗn tạp cùng nhau. nay ác phong tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tới quần phong sau khi đi qua, trong t ừ đường giáp sĩ đều biến mất không còn t ă m hơi, chỉ có trên đất còn mang theo điểm điểm máu t a n h chuyện này, chuyện này, tạ thiên sắc mặt hơi trắng bệnh, những giáp sĩ này đều là cao cấp nhất tinh luyện, t h ơ i chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong r ế t ra, có sát khí hộ thể, càng phân phối đạo môn bủa chú, chính là gặp gỡ chân nhân, cũng có thể chống lại một, hai, làm sao nhanh như vậy liền toàn quân bị diệt? thấy vương minh cười h i p mắt nhìn sang. lập tức ngã quỵ ở mặt đất, d ậ p đầu có tiếng, tiểu nhân có mắt như mù, kính xin đại nhân thứ tội. thu hồi ngươi mở ám, đem ống quần bên trong đồ vật lấy ra, bản tôn còn có thể cho ngươi sống được chốc lát. nhìn ngươi này trước mặt một mực cung kính tiểu nhân tư thái, phương minh nhưng là nói, trong thanh âm mang theo hàn khí, vẫn là không gạt được đại nhân. tạ thiên cười khổ, hai tay một trận đông đưa, từ ống quần bên trong lấy ra một tấm đ ù a chú dáng dấp giấy vàng, mặt trên mang theo linh quang cực kỳ đen tối, càng không cách nào thuật g ậ n sóng. Bí mật tính cực cao. Đây là Thạch Vương ban tặng ta thổ đột phù, chính là hậu thổ tông truyền thừa bí bảo, chính là phàm nhân cũng có thể dùng chi, có thể trong nháy mắt đột ra trăm giảm. Tạ Thiên đúng là lưu manh, thấy không gạt được Phương Minh, không chờ phân phó hỏi, liền rõ ràng mười mươi mà đem bừa chú lai like lịch giao cho. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 254, giúp đỡ. Phương Minh tiếp nhận bừa chú, cảm thụ mặt trên m ê n ngông linh lực, không khỏi than thở. Xem ra tự diệt đạo lệnh phát sinh sau. Thạch Long Kiệt đã tiêu diệt không ít tông phái, thu hoạch rất dồi dào a. Chính là, chính là. Thêm vào hôm qua mới vừa bị tiêu diệt Tinh Huyễn môn, Vương Thượng đến nay đã diệt hậu thổ tông, Hắc Thủy môn, Hồng Ngọc phái, tổng cộng 3 trong nhà hình môn phái, chín gia loại nhỏ môn phái. Ngày trước đang chuẩn bị t r i n h phạt đất thuộc đạo môn lãnh tụ c ử u Thiên Huyền Nữ tông. Tạ Thiên nghe được Phương Minh cảm thán, liền lập tức đem biết đến nơi đến t r ố n giống như nói ra, é sợ cho nói tới không đủ nhanh, chưa đủ tốt. Chuyện này. Tự vừa n ả y Phương Minh ra tay, phái ra yêu k ỵ diệt giáp sĩ thời gian, Linh Nhược Trần liền nằm ở trạng thái thất thần. Hiện tại thấy Tạ Thiên thái độ như thế, rốt cục không nhịn được, hắc, cỡ này tiểu nhân, thấy tình thế không ổn, lập tức bối chủ cầu vinh, ta tu cho ngươi làm bạn. Tạ Thiên trên mặt cười mỉa, chữ tiên sinh có đại tài, tiểu nhân nhỏ bé cũng là nhất thời mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới nổi lên đấu kỵ trí niệm, vạn quên thứ tội. Linh Nhược Trần vẻ mặt hơi động, lập tức cười g ầ n đáng tiếc. ta chính là pháp ra người, tối không cho pháp ở ngoài cầu xin. người này một phen công phu, nhưng là làm bạch dụng công. lại nói với phương minh, kính xin tôn g i á động thủ xử trí người này. trước hắn vẫn cho là phương minh chỉ là cái phổ thông người qua đường, bây giờ mới biết hắn chính là thâm tàng bất lộ cao nhân. đồng thời tràn ngập thần bí cảm giác, không khỏi ngựa khí rất là cung kính, lại không dám lại lấy gọi nhau huynh đệ. người này vẫn còn có chút d ù n g phương minh nhưng là lắc đầu. nay tạ thiên. Trước tiên không nói tài hoa làm sao, bằng vào này co được giãn được, có thể chịu dưới khối chi nhục công phu, liền có thể thấy bất phàm, có thể ở thạch long kiệt cái kia bạo quân thủ hạ bò đến địa vị cao, cũng không may mắn. Cái kia bây giờ cửu thiên huyền nữ tông tình hình làm sao? Phương Minh hỏi. Nay cửu thiên huyền nữ tông chính là đất thuộc đạo môn đại phái, cùng nô châu bạch vân quan kinh châu động huyền phái như thế, chấp đất thuộc đạo môn người cầm đầu, thực lực không phải chuyện nhỏ, chính là thạch long kiệt đại địch. Cái này. Tạ Thiên Vương vẫn rõ ràng hiện ra chính là đối với này có chút hứng thú, biết được tính mạng mình, toàn ở phía sau tình báo lên, vắt h ế t p ó c cướp đ o ạ bụng, rốt cục nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, nghe nói tình hình không phải rất tốt đây, Sơn Môn bị đại quân vây nốt, Cựu Thiên Huyền Nữ Tông Tông chủ cũng không biết chịu hạ thường, vẫn không hề lộ diện, trong môn phái lòng người b à n g hoàng, nếu không phải là có trí bảo đại trận phòng hộ, chỉ sợ đã sớm bị diệt phái, hắn chính là Thạch Long Kiệt Thủ Tịch Chủ n ư u thông hiểu âm dương. Những này bí ẩn cũng là biết được. Đối với tin tức này, Phương Minh nhưng không kinh ngạc chút nào. Trước khi tới, Đạo Huyền Chân Nhân đã cùng hắn nói qua thuộc trung đạo môn tình trạng gần đây. Cựu Thiên Huyền Nữ Tông Tông chủ Vân Trung Tiên Tử cũng là chân nhân tu vi, tục truyền Thiên Tư quốc sắc, Phương d a n h Lan Sa, đáng tiếc phụ trợ Tiềm Long bị Thạch Long k i t chém, tự thân cũng là khí số đại chết, nhận được phản vệ, trọng thương mới là lẽ thường. Nói không chừng đã ngã xuống. Vân Trung Tiên Tử còn như vậy. Cựu Thiên Huyền Nữ Tông cao tầng tu sĩ lại có thể nào may mắn thoát khỏi? Kết cục đều sẽ không rất tốt chính là. Nay vẫn là chỉ khiển đệ tử giúp đỡ, sau đó thấy tình thế không ổn, lập tức thu tay lại nguyên cớ. b ằ n g không, Cựu Thiên Huyền Nữ Tông tự vân trung tiên tử bên dưới cũng phải được luân trời phạt biến thành cho bụi. Đạo môn vào đời t r a n h Long không thành tự u tử nghiêm khắc cực kỳ. Thạch Long Kiệt đúng là chọn cái thời điểm tốt. Lúc này Cựu Thiên Huyền Nữ Tông tất là rắn mất đầu. lại có long khí quỷ quân giúp đỡ, é e sợ lành ít dữ nhiều. hiện tại cho dù bản tôn lập tức đi tới, é e sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Phương Minh suy nghĩ, Thạch Long Kiệt bản thân chính là quỷ vương, lại có long khí, hầu như so với được với bán bộ tiên nhân. hơn nữa hắn bồi dưỡng nhiều năm quỷ quân giúp đỡ, vợ hắn lại là quỷ vương, này thế lực, liền Phương Minh đều có chút kiên kỵ. đồng thời, hắn phái đại quân phong tỏa c ử u Thiên Huyền n ữ Tông Sơn m ô n chưa chắc không có vi điểm đánh viện binh ý tứ. Phải đem đất thuộc đạo môn câu cá giống như đưa tới một vong thành cẩm đuổi tận giết tuyệt l u i mười ngàn bộ nói cho dù thạch long kiệt không ý này cửu thiên huyền nữ tông cũng có chút sức mạnh chống cự phương minh nhưng cùng với các nàng vô thân vô cố tự không sẽ vì này mạo hiểm nói không chừng còn có thể ở xung quanh tứ kỳ mà động c ấ p giật t r í bảo điện tịch những vật này tuy rằng bản tôn đáp ứng động huyền chân nhân ra tay lại không hạn định nhất định phải cứu người nào đó đến lúc đó tùy tiện cứu hai cái cá nhỏ trở lại cũng coi như có câu trả lời. đúng là thừa dịp lúc này, thạch long kiệt vây công cựu thiên huyền nữ tông, không dành quan tâm chuyện khác thời khác, có một nơi, nhưng có thể tìm tòi. phương minh tính toán xong xuôi, lại nhìn tạ thiên, ngươi tuy mạo phạm bản tôn, rồi lại dâng lên những này, xem như là ưu khuyết điểm r ằ n g co, bản tôn liền không tính toán với ngươi, tự đi thôi. tạ thiên hai mắt trừng trừng, hầu như không dám tin tưởng, người này dĩ nhiên dễ dàng như thế liền buông tha hắn, thực sự đại gia dự liệu. mau mau d ậ p đầu, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. vừa đứng lên, vội vã bận b i u như chó mất chủ, nhanh chóng chạy ra từ đường. không lâu liền có tiếng vó ngựa vang lên đi xa. gió đêm lạnh, Tạ Thiên trước cử chỉ vội vàng, lại ra một con m ồ h ô i nóng. lúc này bị gió vừa thổi, khó chịu nói không nên lời, s ắ c mặt nhưng là nghiêm nghị. người này dễ dàng như thế liền buông tha ta, e sợ có trò lừa. sau khi trở về đến trong bóng tối xin mời người kiểm tra, không nên bị rơi xuống cái gì đạo pháp mới tốt. mà hắn không biết chính là trong lòng hắn bí ẩn ý nghĩ. đều thông qua không biết tên con đường hiện ra ở phương minh trên tay. Hắc đúng là thông minh biết được bản tôn động tay động chân. đáng tiếc này tha tâm thông thần thông bí ẩn đến cực điểm trừ phi thạch long kiện tự mình ra tay tinh tế kiểm tra mới có như vậy mấy phần hy vọng phát hiện. Phương minh kiểm tra tạ thiên ý niệm trong lòng trong lòng cười thầm tạ thiên như thế nào đi nữa tài trí cao tuyệt cũng chỉ là phàm nhân có thể nào nhìn ra phương minh thủ đoạn sớm bị rơi xuống cấm chế thuận tiện ngày sau điều khiển. mà thả hắn trở lại cũng là Phương Minh trải qua đắn đo suy nghĩ sau kết quả một là Phương Minh liệu định Tạ Thiên không dám đem tối nay việc báo lên ngược lại còn phải nghĩ tất cả biện pháp che lấp thứ hai này Tạ Thiên tuy rằng bản mệnh rất cao lại có tài hoa tính cách nhưng là có chút đấu k ỵ người tài có hắn ở Thạch Long Kiệt bên người, tất nhiên có thể bế tắc con đường để Thạch Long Kiệt thất lạc nhân tài này từ Ninh Nhược Trần Việc bên trong liền có thể thấy rõ một hai thiên hạ long tranh ngay khi tập t r ú n g thành sự Thạch Long Kiệt bản thân lại là có tài, thuộc hạ như chỉ có một cái Tạ Thiên có thể thành cái gì khí hậu. Nay đệ Tam chính là thông qua gieo xuống thần thông, dò xét Thạch Long Kiệt hư thực, tìm hiểu tình báo tin tức. Tạ Thiên thân là Thạch Long Kiệt thủ tịch n u sĩ, tự nhiên tham dự rất nhiều bí ẩn, biết được không ít tin tức. Vừa nãy Phương Minh thông qua thần thông cũng trong bóng tối đánh cắp không ít. Nay Tha Tâm thông thần thông, tuy không sánh được siêu hồn thần thông bá đạo như vậy, có thể đem ký ức toàn bộ cấp đoạn. nhưng cũng có thể thông qua lòng người không tự chủ ý nghĩ chuyển động nhòm ngó ký ức nay liên thắng ở nhuận vật tế không hề có một tiếng động tháng ngày tích lũy đều có chỗ bất phàm hiệu quả đa tạ tôn gia cứu giúp nhược trần còn không biết ân công họ tên có thể hay không cho biết nhược trần cũng thật tiếng nhật đốt hương cầu khẩn nguyện ân công an khang linh nhược trần vương văn minh chẳng biết vì sao để cho chạy tạ thiên cũng liêu biết tất có thâm ý không phải hắn cái này chó mất chủ có thể hỏi đối với này n g o ả n h mặt làm nơ chính chính y quan sau nhưng là đúng phương minh ngày nghỉ dưới cảm tạ cứu mạng đại ân nay bất quá nhân duyên tế hội thuận lợi mà vì là ngươi không cần quá mức tính toán phương minh vung vung tay ninh nhược trần liền cảm thấy một nguồn sức mạnh đem tự thân nâng lên trong lòng càng là khẳng định này ân công không phải người thường đúng là ngươi tuy rằng tránh thoát kiếp nạn này đến tiếp sau nhưng vẫn còn không biết chuẩn bị làm sao dự định nghe được phương minh này hỏi ninh nhược trần cười khổ nhà ta không người nào cũng là một cái kết t ó c thế tử lần đi vốn định quy ẩn, bây giờ nhìn lại vẫn là cùng nàng cùng đi ra đất thủ du lịch thiên hạ đi. hiện ra là thấy tạ thiên động tác này, biết được thuộc chung là triệt để không tiếp tục chờ được nữa, muốn khí ra trốn đi. người ly hương t i ệ n tuy rằng ngoài miệng nói là du lịch, thực tế nhà hắn tài không p h ò n g lúc này cũng là trong lòng lo sợ, cảm thấy tiền đồ xa vời. linh nhược trần nói ra dự định sau, lại có chút c ờ i khổ, ta thê theo ta nhiều năm, chịu không ít khổ, nhưng vẫn là tích góp lại tiền tài cùng ta mua thư khổ đ ộ c vốn là nhận được tiến cử, cho rằng có thể có lối thoát, làm cho nàng nửa đời sau áo cơm không lo, không muốn vẫn phải là theo ta lang bạn kỳ hồ. Ai? Phương Minh thấy này, nhưng là nói bản tôn quan ngươi tiến thối thòng dòng, cử chỉ có độ, tuy học tự pháp ra, rồi lại có thể tự thành một phái. Thư lập nói ngược lại cũng hiếm thấy, hiện hữu điều lối thoát của ngươi có thể nguyện tiếp hay không? Linh lực chân ánh mắt sáng lên, Phương Minh lai lịch bí ẩn, nhưng từ hắn không kiêng rẻ chút nào thạch long k i ệ t đến xem. cũng tất là một phương chư hầu dưới trướng, nếu có thể cho hắn đảm bảo tiến cử, hoạn lộ vẫn có vọng. Hắn khổ học nhiều năm, còn không phải là vì gia đem nhập tường, hùng pháp r a khắp thiên hạ sao? Lúc này nói, cố mong muốn vậy, không dám xin mời ngươi. Ha ha, Phương Minh cười to, nói, bản tôn chính là Nô g Châu Nô quốc công tống ngọc dưới trướng, ta chủ chính là Minh quân, chính sự thanh minh, duy mới là nâng, chắc chắn sẽ không như ích châu như vậy, tiên sinh đại tài, tất có thể đến triển khai. Nguyên lai đại nhân càng là Ngô quốc công dưới t r ư ớ n g thất kính, thất kính. Tống Ngọc đánh đâu thằng đó, cắt cứ Ngô Châu xưng công, uy danh h u y ề n hách, luận danh vọng, thậm chí còn ở thạch Long Kiệt bên trên. Ninh Nhược Trần tuy giảng s ớ m có suy đoán, lúc này vẫn là mau mau hành lễ. Ngươi nắm tín vật này đi vào Ngô Châu, tìm nơi quan phủ đưa ra, tự có người đến sắp xếp. Phương Minh tự trong lòng lấy ra một khối bản văn ngọc bội, đưa cho Ninh Nhược Trần. Đa tạ đại nhân. Ninh Nhược Trần hai tay phồng quá. thấy ngọc b ộ i kia h ó n g ánh long lanh, hoa văn dị thường tinh mỹ, ở ánh huỳnh quang hạ du động, hầu như muốn sống lại tự. Nhất thời biết được vật ấy quý trọng, chính là thụ bán đi, chí ít cũng đáng giá ngàn vàng. Có thể tiện tay đưa ra vật ấy người, tự sẽ không lừa hắn cái thư s i n h nghèo, trong lòng chính là vô cùng quyết tâm. Bản tôn quan ngươi tiền hàng có khuyết, lần đi Ngô Châu ngàn i ả m xa xôi, những này tu vật liền cũng đưa ngươi đi. Phương Minh còn nói lấy ra mấy khối kim bính đưa cho Ninh Nhược Trần, Ninh Nhược Trần tiếp nhận. trên tay chính là chìm xuống nay kim bính mặt ngoài hiện ra xích quang cho thấy cực cao độ tinh khiết phân lượng lại nặng như vậy ước chừng có 22, đổi thành bạch ngân ít nhất cũng có hơn 320. đây chính là rất lớn một khoản tiền đầy đủ người một nhà áo cơm không lo giàu có một đời n i n h nhược trần hai mắt t ư n g hồng quỳ xuống d ậ p đầu tấn công nặng như thế lễ thực sự để nhược trần nhận lấy thì ngại người tài năng đầy đủ như vậy phương minh nhưng là mỉm cười nói hắn tặng ngọc đưa kim nhưng là có thâm ý khác Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 255. Phong đô quỷ vực. Lần đi Ngô Châu, ngàn dặm xa xôi, thế đạo lại không quá bình. Trên đường có bao nhiêu loạn binh đạo phỉ, có thể nói từng bước hung hiểm. Nếu là người thường, tự nhiên sinh ra lười biếng tâm ý, h u ệ ề n g ọ c đội kim bính nhận cư. Bất quá Phương Minh Quan Linh nhược trần chính là pháp gia bên trong người, xưa nay hứa hẹn, khả năng này tính rất nhỏ. Sau đó, chính là nhìn hắn cơ duyên, nếu là chết ở giữa lộ, tự nhiên tất cả đừng nói. Như còn có thể đến n ô Châu, liền nói rõ này Ninh Nhược Trần bất luận là nhân phẩm, vẫn là bản mệnh, thậm chí vận may cơ duyên đều là không sai, liền có thể b ủ y lấy trọng trách. Quan này Ninh Nhược Trần cũng là cái luật pháp tài năng, Tống Ngọc dưới trướng chỗ chống rất nhiều, tự có vị trí sắp xếp. Bất quá cũng là như vậy, Phương Minh cũng sẽ không trong bóng tối phái ra người nào tới hộ vệ giám thị cái gì. Cho ngươi cơ hội, xem ngươi nắm, nắm chắc chính là mạng của ngươi mấy cơ duyên. Đem không cầm được cũng là ngươi bản mệnh. không oán được người khác. Phương Minh làm thành hoàng mười mấy năm, từ lâu từng trải qua nhân gian bách thái, hiện tại tâm linh càng ngày càng lãnh đạo, cao cao tại thượng, nhìn xuống quân dân. Sáng sớm ngày thứ hai, ở Tống Biệt Ninh lược t r ầ n sau, Phương Minh cưỡi lừa đen, lần thứ hai đạp lên đường chỉnh. Kha kha. Lao ra. Đêm qua đồ ăn ăn được ta rất sảng khoái, lúc nào lại tới một lần nữa. Phía dưới, Hắc Tư đưa khổng lồ đầu l ư ơ i liếm lừa miệng, tựa hồ còn có chút chưa hết p h ò n g thèm. Hận không thể trở lại mấy cái mắt ngủ hạng người, để hắn quá nhanh cần ăn. Đến lúc đó tự có. Ngươi hiện tại vẫn là rất thu hút, như để người ngoài nhìn thấy, liền chuẩn bị làm cả đời lừa đen đi. Ta để ý tới. Lừa đen nói, lại liếm liếm môi. Hôm qua ă n khuya thực sự là trên món hàng tốt, trải qua rèn luyện, chất thịt ngon, rất có t ứ c đầu. Lẽ nào thịt người theo người thịt còn có khác nhau? Phương Minh thuận miệng hỏi. Này lừa đen hôm qua bị Phương Minh giải cấm chế, tạm thời hóa thành yêu thân. công hành thâm hậu lại là lấy thân thể hành động tự nhiên không bị trong quân sát khí ảnh hưởng trong lúc nhấc tay liền đem vây công giáp sĩ giết hết có thể nói yêu lực thông thiên đó là tự nhiên nếu bàn về mỹ vị tất nhiên là đồng nam đồng nữ tốt nhất sảng khoái h o ạ thuận miệng bao ngày ăn xong một cái còn muốn ăn thứ hai lao ra nếu không ta cho ngươi chảo cái đến nếm thử tiên lừa đen vừa nhắc tới ăn chính là mặt mày hớn hở vô liêm sỉ phương minh trong lòng bàn tay hiện ra kim quang một thoáng vô vào lửa đen đỉnh đầu, đánh cho nó thống thanh tiêu thảm. nhà ngươi lão gia há lại là lạm sát kẻ vô tội hàng người, ngươi vừa làm bản tôn chi vật cưới, cũng cho bản tôn nhớ kỹ, những kia tội nghiệt quấn quanh người, tội ác đầy trời hàng người, chỉ để ý ăn, nhưng nếu thương tới lương thiện, hưu trách bổn tôn vô tình, để ngươi hồn phi phách tán. nói lời này thì phương minh cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. a, lão gia, tha mạng, tha mạng a, lửa đen nửa quỳ trên đất. Lửa trong mắt lại cũng bốc lên nước mắt. Bản tôn thân là thành hoàng thần chi, muốn giáng phúc dưới dân. Ngươi như phạm này kiên kỵ, chính là thiên địa không cho. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Phương Minh Thản n h i ê nói, n lại là một roi kéo xuống. Còn quỳ làm chi? Mau mau ra đi. Phải. Là. Lửa đen lúc này mới đứng lên. Đi mấy bước, đột nhiên quay đầu lại hỏi, l a o gia. Này phương hướng tựa hồ không phải thành đô? Không sai. Hôm nay thành đô liền không đi, chúng ta cải đi đường địa. Nếu Thạch Long Kiệt đều không ở thành đô, hôm qua thông qua Tạ Thiên lại biết rồi không ít Thạch Vương bí ẩn này lại đi thành đô, liền có vẻ hơi vô bổ. Phương Minh muốn hướng về thành đô mà đi, chính là muốn bí mật quan sát Thạch Long Kiệt khí số, tiện thể tìm hiểu tin tức. Mà bây giờ nghe đến Thạch Long Kiệt xuất binh vây công Cửu Thiên Huyền Nữ Tông, nhất thời giật mình, đổi mục đích. Vâng, lừa đen có chút không rõ, nhưng không còn dám hỏi, lập tức dạt ra bốn võ chạy như bay. Phong Đô Thành, bản danh Phong Đô Thành. sau đó r a quỷ vương việc cả tòa đại thành liền với phạm vi trăm dặm bên trong tận thành quỷ vực mới sửa lại s ư n g hô sách cổ có tải phong đô phong cảnh tú lệ suối nước dốc rách sơn hoa muôn nhiên phong quang sơn sắc tiếng chim t u y ệ n minh làm lòng người say tự r a phong đô quỷ vương sau nơi này liền trở thành thuộc trung quỷ loại nơi tụ tập âm khí nổi lên bốn phía quanh năm mây đen bao phủ quỷ hồn ban ngày duãng người ở tuyệt tích n g a y hôm đó tự phương xa trên đường xa xa đi tới một n g bóng người gần chút xem, hóa ra là cái thanh ý thư sinh, cưới một con m à u đèn con lửa. Nghe đồn tựa hồ sai lầm. Phương Minh đánh giá hai bên cảnh sắc, lầm bầm lầu đầu nói. ở nghe đồn bên trong, phong đô phụ cận quỷ loại hoành hành, không nói người ở, chính là liền động vật đều không có, mà theo Phương Minh, hắn hiện tại đã nhập phong đô cảnh nội, nhưng cũng có thể tỉnh cờ phát hiện một ít nhân loại sinh tồn vết tích, thậm chí còn ở đất thuộc những địa phương khác bên trên. Nguyên lai like nơi này còn có người yên. Phương Minh nhìn phương xa bờ ruộng. trong ánh mắt thì có vẻ kinh dị. hậu sinh tử, ngươi từ đâu đến? vừa tới bờ ruộng bên cạnh, rơi xuống lửa đen, thì có một cái khô quắt ông lao tới hỏi, trên mặt chất lên nụ cười, trong mắt nhưng mang theo nồng đậm ý lạnh. phương minh c h u n g q u a n h chu vi còn có mấy cái chính đang canh tác nông p h u nông phụ, tuy rằng vẻ mặt ngây ngô, nhưng con mắt còn ở chuyển động, đặc biệt nhìn thấy hắn sau, mấy người liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt treo ra nụ cười, nhưng mang theo vẻ dữ tợn, nay biểu hiện ẩn giấu rất khá. hầu như trợn lóe lên, nhưng chạy không thoát phương minh pháp nhãn. Ta là lục tử huyện người, đi ra du học, nghe nói phong đô chính là quỷ thành, khá c o hứng thú, chuyên tới để du lịch. phương minh đem đầu con g lên, làm ra ngẽ con mới sinh không sợ cọp chi tượng, ngạo nghễ nói, k h à k h à tiểu huynh đệ thật can đảm sắc. phong đô thành ở đất thủ hung danh chiêu, lại dám đến du lịch, thực sự là sự can đảm hơn người. khô c ắ t ông lão lớn tiếng tán thưởng. phương minh gãi đầu một cái, trên mặt có chút ngượng ngùng. đem người thanh niên non nớt gây nô diễn dịch đến lập luận sắc sảo, quá khen, quá khen. Bất quá tới nơi này mới phát hiện tựa hồ nghe đồn sai lầm, ông lão có thể hay không báo cho tường tỉnh. Phương Minh hỏi, ha ha. Nơi này tuy là phong đô cảnh nội nhưng cũng có người sống, nói không chừng vẫn là một chỗ thế ngoại đảo nguyên đây. Tiểu huynh đệ đường xa mà đến, kính xin nhập thôn chúng ta bên trong nghỉ ngơi. Chúng ta những người này trốn tranh thế tục hồi lâu, ngoại giới tin tức khó thông, còn có rất nhiều muốn thỉnh giáo đây. Ông lão tiến lên kéo Phương Minh cánh tay, rất là thân thiết nói. Chu Vi nông phu nông phụ cũng tới đến giúp hang, thậm chí có Phương Minh không tử, liền mạnh mẽ giá đi tâm ý. Phương Minh mắt sáng lên, cười nói: trưởng giả cho mời, không dám chối từ. Được, được. Ông lão đem nông cụ ném một cái, trực tiếp nắm Phương Minh lừa đen, ở trước dẫn đường. Cái khác nông phu nông phụ cũng là như thế, liền việc nhà nông đều không lo nổi, chen trúc Phương Minh, tựa hồ sợ hắn đào tẩu. Sự r a khác thường tất có yêu a. Phương Minh nội tâm than thở, nhưng không chối từ, theo ông lão một đường đi rồi mới d ặ m Đi tới một chỗ tiểu thôn trang nhỏ, nay trang tử không lớn, nhiều nhất chứa được bách hộ. Phòng ốc tuy có chút rách nát, nhưng còn có thể ở người, khiến người chú ý nhất, nhưng là đầu thôn mang theo một mặt quỷ đầu lệnh bài, mặt xanh n ê a n h vàng, rất là đáng chú ý. Đây là phong đô thành bên trong truyền xuống, có thể tránh hung quỷ. Chúng ta ở này sinh tồn, liền dựa cả vào cái này rồi. Ông lão Vương Văn Minh nhìn nhiều mấy lần, mau mau giải thích nói. đến, đến, đến, nhà ta rượu vàng nhưng là nhất tuyệt, đã tích trữ tốt hơn một chút năm tháng, vẫn không bỏ uống được. Hôm nay liền đi mở p h ò n g Ông lão Vương Văn Minh tự h ồ đối với cái kia quỷ bài rất có hứng thú, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, lại xem một cái bán đại tiểu tử đuổi đi, nhanh đi thông báo nhà ta bà n ư ơ n g đem gà mái giết, chiêu đái quý khách. Phương Minh bị ông lão kéo mạnh lấy vào thôn, từ các gia tộc phùng trong cửa sổ, liền chuyên đến không ít ánh mắt. khiến người ta lên cả người nổi da gà xuyên thấu qua cửa sổ phương minh liền thấy do từng cái từng cái mất cảm giác trắng bệ khuôn mặt muốn là quanh năm không gặp ánh mặt trời nguyên cớ có vẻ hơi trắng xám mất máu ông lão thẳng đem phương minh kéo vào một chỗ sân trong viện bà nương đạt được tin tức chính đang cầm lấy gà mái giết còn có mấy cái đại cô nương cô dâu nhỏ thu thập bàn ghế đến hậu sinh tử chúng ta vào nhà đàm luận k h ô quát ông lão cùng hắn bà nương bắt chuyện thành đem phương minh mời vào buồng trong đóng lại kẹt kẹt vang vọng cửa lớn, thanh âm bên ngoài một thoáng nhỏ bé đến không hề có một tiếng động. Ông lão lúc này mới cười nói, hàn xá đơn sơ, liền nước trà đều không có, thất lễ quý khách rồi. Không sao không sao. Phương Minh lắc đầu, lại hỏi, tại hạ một đường đi tới, thấy rõ rất nhiều quỷ dị chỗ, kính xin ông lão giải thích nghi hoặc. Ngươi cứ hỏi, cứ hỏi. Ông lão nói, xin hỏi ông lão tại sao? Chúng ta những người này đều là cùng khổ xuất thân, nhiều là không gánh vác được thuế má. phá r a lưu vong đến ai những ngày tháng này khổ a ông lão thở dài nói để phương minh không khỏi có mấy phần cảm thán n à y hà chính chi mánh lại còn ở ác quỷ bên trên tại hạ nghĩ phong đô quỷ loại hoành hành xin hỏi ông lão cùng trong thôn là làm sao tự vệ tại hạ cùng nhau đi tới tựa hồ cũng không thấy rõ tế đàn loại hình nay đều là phong đô quỷ vương đầu lĩnh t ừ bi mỗi tháng chỉ lấy chúng ta chút cung phụng liền phát xuống quỷ bài có này tầm thường du hồn h u n g quỷ liền không dám trước tới quấy rầy Ồ, không biết là Hà Tế phẩm. Phương Minh có chút gãi đầu tự. Bất quá là chút g à chó chư dương loại hình, toàn thôn tập hợp tập hợp cũng là có. Ông lão nói tới chỗ này, rõ ràng có ẩn giấu. Ồ, thì ra là như vậy. Phương Minh làm nhân hình. Sau đó, Phương Minh lại hỏi chút, đều ông lão lừa gạt, bất quá cũng có chút thực liêu bị Phương Minh rụ ra. Nơi này đúng là phong đô quỷ thành trì dưới, bất quá cũng có người ở sinh tồn, giống như vậy thôn trang, ở phụ cận cũng không có thiếu. ở quỷ vương đại lực g i n g buộc dưới căn bản không có chịu đến hung quỷ quấy giày thậm chí còn có người tiến vào phong đô thành trì qua có người nói cũng là người ở x u n g x u ê không nhận rõ người quỷ lại tự hội thoại cửa gỗ kéo dài ông lão bà nương bưng tràn đầy một đại bồn canh gà tới mùi thơm phân tán liền ngay cả ông lão chính mình cũng là mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng đến đến quý khách trước tiên dùng bà nương dọn xong bắt đ ú a lại tới một tiểu đàn rượu vàng t r ừ n g hoàng tiểu dịch đổ vào trong chén. k h á y động lên cảm động song lớn xem tới đây ông lão con mắt của chính mình chính là trực đến được ông lão bưng rượu lên bát cũng không đợi phương minh đáp lại liền vội vã không nhịn nổi t r ở mình một cái uống cạn thỏa mãn thở dài khoan khoái cực kỳ r ă n g r ớ p ha ha phương minh cười lắc đầu cũng là nhấp một hớp rượu vàng mùi vị giống như vậy càng mang theo cỗ sắc vị hắn khắp cả uống rượu ngon đối với này tự nhiên không lọt nổi mắt xanh lại gấp khối thịt gà từ từ ăn thấy hắn bắt đầu nhậu nhẹn, Chu Vi bất luận là ông lão vẫn là cái khác tô vẽ người bên ngoài đều làm ộ t bộ như chút được gánh nặng, t r ư ờ n g thở một hơi r ă n g r ớ p có biểu hiện trêu tức, có trên mặt liền mang theo thương hại tâm ý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 256, t ế phẩm. ă n uống no đủ, Phương Minh giống như thỏa mãn đến thở dài, lại thấy ông lão chỉ là uống rượu, thỉnh thoảng giáp mấy viên đậu c a n loại ăn đối với canh gà nhưng là bất động một khoái, không khỏi hỏi lão trưởng vì sao không cần. Kha k h à đây là ngươi tuyệt mệnh cơm, ông lão sao dám cùng ngươi cướp? Khô quát ông lão lúc này ngẩng đầu, trong mắt thương hại, hung ác, l ê n h đạm ánh mắt không ngừng giao t ạ p Tuyệt, tuyệt mệnh cơm. Phương Minh kinh hãi, lập tức trước mắt một ngất, làm như ngất đi. Kha kha, lao từ đầu thật đúng là v ư ợ được, thêm vào cái này, thôn chúng ta này nguyệt số lượng liền được rồi. Một cái thâm trầm thanh âm vang lên, chính là vì cái gì mỗi người đến, cũng phải xin mời ăn thị uống rượu, đây cũng quá lãng phí rồi. Cha cha, Lao Tử đã lâu lắm không nghe thịt vị rồi. Có người tự ở bất mãn đoán giận, nhân gia đều nên vì ngươi đưa mạng, còn không hưng xin mời đón rượu thịt. Đến lúc đó làm no ma quỷ, cũng không đến nói đến c h u y n ngươi. Kha kha, đại thúc ngươi lừa ta, bị quỷ ăn tươi người, nơi nào còn có quỷ có thể làm nhà? Phương Minh làm bộ hôn mê, liền nghe đến không ít thanh âm vang lên, xem ra đều là mai phục tại chết, n h i u đồ đã lâu. Còn lại nhảy cái gì đây? Vội vàng đem người trói. đưa đến đ i ệ u lao đi tối nay chính là giao hàng thời gian kha kha có người này thôn chúng ta đầu người liền đủ không cần lại chính mình ra người lao tử đầu nói tới là đến phụ m ộ tay t mấy tên đại hán lấy ra dây thừng ba chân bốn cẳng đem trên mặt đất hôn mê thư sinh b ó được thủ đoạn thông thạo nhìn dáng dấp đã không phải lần đầu tiên làm việc này đại hán đem phương minh b ó được lại hợp lực đem hắn nhấc đến một chỗ kha kha cười gằn đóng lại cửa lớn rời đi theo đại cửa đóng lại bên trong đ ỗ n g nhiên một h ắ c phương minh con mắt mở, như như sao, liền thấy bốn phía đều là bùn đất v ế t tường, lộ ra bệnh thấp, còn có cây cỏ mùi tanh, xem ra là một chỗ hầm. mà chu vi ngoại trừ phương minh còn có vài chỗ hô hấp tiếng, nói vậy chính là trước người bị hại. ác quỷ cần thiết tế phẩm, làm sao sẽ là gà vị t loại hình, chỉ có hoạt người khí mới có thể thỏa mãn chúng nó cần a. phương minh thở dài nói, đã đối với chỗ này thôn dân cách làm, có chút hiểu rõ. Bọn họ mỗi tháng hướng về Phong Đô quỷ thành nộp lên trên người sống tế phẩm, lấy đổi được thôn trại bình an, vì là quỷ làm trành, thậm chí không tiếc hãm hại vô tội. Kỳ thực nói cho cùng, đều là một đám người đáng thương a. Phương Minh nhớ tới trong thôn bách tính mất cảm giác khuôn mặt, không khỏi thở dài nói: Giao hàng ngày chính là tối nay sao? Vừa vặn lẫn vào Phong Đô thành bên trong du lịch, Phương Minh tự nghe nói Thạch Long Kiệt vây quét Cửu Thiên Huyền Nữ Tông, phản ứng đầu tiên chính là Phong Đô quỷ quân cũng sẽ xuất thủ, nơi này phòng ngự trống vắng. chính tiện hạ thủ, phong đô chính là thạch long kiệt trong bóng tối đại bảng doanh, bình thường không chỉ có hung quỷ lệ quỷ tạo thành đại quân t r ấ n thủ, càng có phong đô quỷ vương chi thê tòa chấn, rất khó lẻn vào mà không bị phát hiện. tuy rằng khắp toàn bộ phong đô thành, như thạch long kiệt không ở, liền không một người là phương minh đối thủ, chỉ khi nào bị bắt dừng tay chân, để thạch long kiệt mang theo phi k ỵ tới rồi. đến lúc đó đại quân vây kín, dương thế có long khí chấn áp, cõi âm có quỷ vương cùng đại quân ra tay. Phương Minh cũng chỉ có bị một đường truy sát ra ít châu, chu vi hô hấp rất là chấm thấp, xem ra chủ nhân cũng là nằm ở hôn mê bên trong, cũng không biết bị rơi xuống bao nhiêu chi dược, cũng không biết cái kia hắc tư thế nào, có thể đừng gây ra phiền toái gì đến, q u a y r ậ y bản tôn kế hoạch. Phương Minh nhớ tới nơi này, một đạo ánh vàng tự trong tay phát sinh, hóa thành một chỉ màu vàng hồ điệp, đi. Nói cho hắc tư, chỉ cần không phải bị mổ bụng phá đố, vào nồi phanh luộc, đều chỉ có thể làm đầu con lừa. không thể phản kháng. m à u vàng hồ đ i ệ p gật gù, lóe lên không xuống m ổ tường bên trong biến mất không còn t ă m hơi. Thấy tình huống như vậy, Phương Minh mới thỏa mãn gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần, chậm đợi tối nay hành động. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, mặt trời lặn về tây, gió lạnh đột nhiên nổi lên, đã là đến ban đêm. Kẹkẹk. Hầm cánh cửa từ bên ngoài mở ra, lão tử đầu trước tiên, thỉnh thoảng uống, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đem tế phẩm chuyển tới đầu thôn, cung đại nhân thu lấy. Ta ở cửa canh. không muốn để s ó t rồi vâng chúng ta hiểu được mấy chục tên đại hán đáp ứng tiến lên đem phương minh bị bắt người đi đường dơ lên ở lao t ừ đồ trang sức trước quá một thoáng sau lại được mang ra hầm 1, 2, 3, 9, 10. c o n số không sai dơ lên đi lao t ừ đầu uống lúc này thôn trang lối ra tối om om một bọn người ảnh toàn trong thôn người mặc kệ nam nữ già trẻ đều là trình diện phía trước nhất lao t ừ đầu cùng mấy đại hán đứng bên người chính là Phương Minh cùng những kia bị hôn mê người hiện tại nhận được gió lệnh kích thích có mấy cái chính là tỉnh lại quát mắng lưu tài hại mệnh không chết tử tế được loại hình lao tử đầu cho mày đem bọn họ miệng lấp kín một hồi quấy nhiêu đại nhân làm sao bây giờ kha kha thì có mấy đại hán tiến lên dùng đen thổi lùi khăn lao những vật này đem tù binh miệng lấp kín tù binh mắt nước mắt lưng tròng trong miệng ô ô v ă n v ọ n g Phương Minh bởi vì tương đối thành thật đúng là cùng Chu Vi mấy cái còn không tỉnh miễn bịt mồm nãy nộ lúc này nhìn về phía chu vi còn có mấy cái hài đồng nút ở cha mẹ trong lòng ngực hung hăng đi đến trên tựa hồ bên ngoài có cái gì chuyện đáng sợ vật đến rồi phương minh thần niệm hơi động đã là phát hiện người đến hô